đừng à lão đệ, ngươi cái này không rời, sẽ để cho ta rất khó làm. Thư dân vẻ mặt đau khổ, thấy hắn cái biểu tình này, Tân thủy hoàng nói, thư dân ca, ngươi cùng ta nói xong à, rời đến bên lề đường là không thể nào, nhưng là ta sẽ dọn ra thôn cũ. ách, lão đệ, chẳng lẽ ngươi muốn ký đi? Tân thủy hoàng cho thư dân một cái liếc mắt nói, nghĩ gì vậy? coi như là ta đáp ứng, thúc ngươi sẽ đáp ứng không? ách, điều này cũng đúng, vậy ngươi, thư dân ca, quyển câu lý mảnh đất kia là thôn chúng ta ruộng đất sở hữu riêng chứ? không sai, là ruộng đất sở hữu riêng thư dân gật đầu một cái, lập tức lại kịp phản ứng nói, ngươi không biết phải đem nhà xây ở đó chứ? làm sao? không được sao? đó cũng không phải, nhưng là nếu như đem nhà xây ở đó, đi ra đi vào vậy phiền vậy à? Vòng mương đã phế, trước khi cầu đất cũng vứt đi. nếu như nói vì ở bên trong xây một ngôi nhà, cái này kiện một tòa cầu đất mà nói, vậy thì không nâng giá, phải biết có đường bên này, nhưng mà có chừng mười em mở chiều rộng, tùy tùy tiện tiện xây một tòa cầu đất, không có một một trăm nghìn hai trăm nghìn vậy không xuống được. quyền câu lý sở dĩ hoang cũng là bởi vì làm cho này cái. Ai cũng sẽ không vì liền về điểm kia đi sửa một cây cầu. Tốt cũng không có loại người, chớ đừng nói chi là ở trong đó. Bây giờ người cũng ở bên ngoài đi làm, ai còn đi làm ruộng à? Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngươi liền nói mảnh đất kia có thể hay không bán cho ta? Bán cho ngươi không có vấn đề. Dù sao đó là thôn chúng ta ruộng đất sở hữu riêng, chỉ cần thôn dân đồng ý liền có thể, căn bản cũng không cần đi qua trấn trên. Vậy là được, vậy thì bán cho ta đi. Lão đệ, cái này ta tạm thời vẫn không thể đáp ứng ngươi. Tại sao? Thư dân cười khổ một tiếng nói, lão đệ, mới vừa rồi ta nói mảnh đất kia muốn thôn dân cũng đáp ứng, ngoài ra mảnh đất kia vậy không hoàn toàn là chúng ta soi đội, ta còn muốn tìm trước đội đội trưởng thương lượng một chút. phải, vậy các ngươi thương lượng đi, ta chờ ngươi tin tức. Tân Thủy Hoàng nói xong cũng chuẩn bị đi. chờ một chút. thế nào? Thư dân suy nghĩ một chút nói, là như vậy lão đệ, mảnh đất kia bán cho ngươi hẳn không có vấn đề, nhưng là ngươi cũng biết, mảnh đất kia mặc dù là thôn chúng ta ruộng đất sở hữu riêng, nhưng cũng là người cả thôn, cho nên được rồi Thư dân ca, ngươi cũng không muốn vòng vo, vò, không phải là tiền sao? đúng, cái này vẫn là trước thời hạn nói xong tương đối khá. Nếu không đến lúc đó còn phiền toái. Không thành vấn đề, ngươi nói đi, vậy ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền bán cho ta? Lão đệ, chúng ta nơi này, quốc gia xây cao tốc hoặc là là diện tích, một mẫu đất bồi thường là 60.000 đồng tiền, quần câu lý mảnh đất kia là ruộng đất sở hữu riêng, muốn so với mọi người được chia giá đất cách cao, ta muốn cái này ngươi vậy rõ ràng. Rõ ràng, cái này ta còn có thể không biết. Tân thủy hoàng là làm gì, nếu như ngay cả điều này cũng không biết, hắn còn làm cái giám công trình, ruộng đất sở hữu riêng là thôn dân đất mình, hiện tại mọi người trồng, đó là quốc gia Mọi người chỉ có thể coi như là thuê hoặc giả nói là nhận đầu, cái này căn bản là hai cái khái niệm. Nếu như là mua được địa, chỉ có mấy chục năm mà thôi, nhưng là mua ruộng đất sở hữu riêng, vậy coi như là vĩnh viễn đều là mình và quốc gia không quan hệ, vậy mà nói, mỗi một thôn đều có mình ruộng đất sở hữu riêng. Những đất này không có ở đây quốc gia kế hoạch bên trong, điển hình nhất chính là trước đóng thuế nông nghiệp, ruộng đất sở hữu riêng liền không cần đóng. Nếu ngươi rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều, chính ngươi nói đi, chỉ cần không sai biệt lắm là được, dù sao hoang trước cũng là hoang trước. Nghe được thư dân lời này, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, "Như vậy đi thư dân ca, liền vòng mương và cái ao cũng tính luôn, tổng cộng ta cho 5 triệu." "Phốc. Lão đệ, quyển câu lý vậy 26 mẫu đất cũng được đi, cái ao ngươi muốn nó làm gì, liền nước cũng không có, ngươi đây không phải là lãng phí tiền sao?" Tần Thủy Hoàng lại không nốc, hắn làm sao có thể lãng phí tiền, ngay cả mang cái ao, tổng cộng diện tích không sai biệt lắm có 70 mẫu, Tần Thủy Hoàng cho cái giá cả này vậy tương đối công đạo, đất giá cả cao một chút, cái ao lấy rẻ một chút. 70 mẫu đất, 5 triệu, trung bình một mẫu đất vẫn chưa tới 80.000, cái giá cả này đã rất rẻ. Nhắc tới vẫn là Tần Thủy Hoàng chiếm tiện nghi, mọi người trồng một mẫu thì phải lưu văn, ruộng đất sở hữu riêng thế nào cũng phải mấy trăm ngàn một mẫu. Như vậy tính được, quan quyền câu lý vậy 26 mẫu đất, không sai biệt lắm thì phải 3 4 triệu, tương đương với nói Tần Thủy Hoàng xài trứng 100 vạn, liền đem hơn 40 mẫu đất cái ao và vòng mương cho mua. Thư dân ca, cái này ngươi liền không cần lo, chính là 5 triệu, ta đem nơi đó mua xuống tới, ngoài ra ngươi trước phải giúp ta giữ bí mật, ở chuyện này chưa có xác định trước kia, chứ không nên để cho tụi người biết. Tần Thủy Hoàng đây cũng là không có cái nào Nếu để cho ba hắn biết hắn xài 5 triệu mua vòng mương và mảnh đất kia, phòng đoán căn bản cũng không để cho hắn mua, đây chính là 5 triệu à, ở huyện thành cũng có thể mua mười mấy bộ phòng ở. Vậy cũng tốt, ta tạm thời trước vì ngươi giữ bí mật, bất quá lao đệ, ngươi xài 5 triệu mua, cái này là không phải quá nhiều. Không nhiều, liền cái giá này. Tân thủy hoàng trước thời hạn cũng kê coi là tốt, trong thôn có hơn 400 người, 26 mẫu đất, trung bình đến mỗi người trên đầu cũng chỉ phân nửa cỡ đó, coi như là nhiều một chút, cũng nhiều không tới vậy đi. Phân nửa nhiều, nhưng mà phân tiền tuyệt điểm Mỗi một người có thể chia được một vạn nhiều một chút, coi như là trong đội lưu một ít, mỗi một người cũng có thể chia được một vạn, đây chính là tới không, chỉ bất quá bán một chút căn bản là không cần. Vậy cũng tốt, nếu như 5 triệu mà nói, phỏng đoán không có ai sẽ phản đối, như vậy, ngươi buổi trưa lưu xuống dùng cơm, ta cái này thì cho trước đội đội trưởng gọi điện thoại, chúng ta ngồi chung xuống thương lượng một chút. Còn chưa cần, chính các ngươi thương lượng đi, ta chỉ cần kết quả. Được. Tân Thủy Hoàng rời đi, mới vừa đã đi chưa bao xa, liền nghe có người kêu hắn, vội vàng nhìn sang. Đại gì, nhà các ngươi ở chỗ này à? Tần Thủy Hoàng vội vàng qua đi ôm người phụ nữ trung niên cánh tay. Không sai, vị này Tần Thủy Hoàng kêu đại di người phụ nữ trung niên, thật sự là hắn đại di. Sắp thực nói, là Tần Thủy Hoàng mẫu thân Đường tỷ, Đường tỷ muội gả đến một cái trong thôn, cái này ở nông thôn rất bình thường. Chương 210, tốt nhất. Đừng bảo là Đường tỷ muội, coi như là chị em ruột gả đến một cái thôn cũng bình thường, mà Tần Thủy Hoàng mẫu thân cái này Đường tỷ, và Tần Thủy Hoàng nhà quan hệ cũng là tốt nhất, phải biết Tần Thủy Hoàng ngoại công nhưng mà bốn anh em. Tần Thủy Hoàng di à cứu cứu cái gì, đây chính là nhiều đi, khi đó có thể không có kế hoạch gì sinh sản. Một nhà có 5 6 cái 6 7 đứa bé đều rất bình thường, cứu cứu cũng không cần nói, có mười mấy, bây giờ còn đang đi đi lại lại, nhưng mà Di bây giờ còn đi lại cũng chỉ 2 3 cái. Đúng vậy, đây chính là nhà ta, ô oh, thác đúng rồi, ngươi trở về lúc nào? Trở về 2 ngày, ngài không biết. Mặc dù lớn Di và nhà mình không phải một cái đội, nhưng là mình trở về chuyện này, người cả thôn không sai biệt lắm đều biết, đại Di làm sao biết không biết? Ta mới từ ngươi mô nhà trở về. Như vậy à, ta nói ngài làm sao biết không biết, đúng rồi, ta hai mộ thân thể khá tốt. Tân thủy hoàng gái đầu một cái tốt vô cùng, ông ngoại ngươi thân thể vậy rất tốt, ngày hôm qua vẫn cùng ta lại nải, nói ngươi lúc nào trở về, ngươi đứa nhỏ này trở về cũng không đi trước xem xem ông ngoại ngươi. Đại Di ở Tần Thủy Hoàng trên đầu điểm một cái, đi, ta buổi chiều đi ngay, trở về liền có một ít sự việc, cho nên cũng chưa có đã qua. Vừa vặn hắn bây giờ ở hận núp lão mụ, trốn nhà ngoại công tốt nhất, coi như là lão mụ vậy cầm mình không có cách nào, bởi vì ngoại công hiểu rõ nhất mình. Tần Thủy Hoàng hôn ngoại bà đã không có ở đây rất nhiều năm, ở Tần Thủy Hoàng lúc còn rất nhỏ liền bởi vì khối u qua đời, nhưng là ông ngoại hắn vẫn còn ở đi theo cậu hắn sinh sống với nhau, Tần Thủy Hoàng ngoại công trước kia là một tên công nhân, còn đã tham gia vác đẹp viên hướng. Lúc ấy lúc đi chỉ cần Tần Thủy Hoàng cứu cứu một đứa bé, cùng trở về sau này mới có Tần Thủy Hoàng mẫu thân, cho nên Tần Thủy Hoàng mẫu thân so cứu cứu nhỏ 12 tuổi, hơn nữa Tần Thủy Hoàng mẫu thân chỉ có huynh muội hai cái. Đúng rồi đại di, Xuân Minh trở về sao? Trở về, bất quá không ở nhà, vẫn còn ở ngươi mô nhà chưa có trở về. Ha ha ha, quá tốt, ta buổi chiều đi qua. Xuân Minh, là lớn di nhà đứa nhỏ, so Tần Thủy Hoàng lớn hơn 1 tuổi, là lớn di nhà nhỏ nhất như tự. Đại Di liền tương đối lợi hại, có bốn đứa bé, ba cái bé trai, một cái cô gái, Xuân Minh chính là nhỏ nhất bé trai, phía dưới còn có một cái muội muội, bất quá đã kết hôn rồi. Được rồi, cái này cũng mau ăn cơm, buổi trưa ở nơi này ăn đi. Vốn là Tần Thủy Hoàng là không muốn đáp ứng, bất quá nghĩ đến về nhà chuyện sau này, liền vội vàng gật đầu nói, được, buổi trưa ở nơi này ăn. Thấy Tần Thủy Hoàng đáp ứng như thế chẳng khoái, Đại Di nhìn hắn một mắt nói, mẹ ngươi có phải hay không lại cho ngươi giới thiệu đối tượng? Ách, Đại Di, ngài làm sao biết? Ngươi đứa nhỏ này, cái này còn cần biết? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi cũng bao lớn. Ngươi Xuân Minh, ca đứa nhỏ cũng lên tiểu học, đừng quên hắn liền so ngươi lớn một tuổi, còn có ngươi Xuân Linh mỗi muội, đứa nhỏ vậy mau lên tiểu học. Đại Di, ta bây giờ còn chưa muốn kết hôn. Ngươi nha, thật cầm ngươi không có biện pháp. Đại Di điểm một cái Tần Thủy Hoàng đầu, lắc đầu một cái. Đại Di hai ông bà là theo chân Xuân Minh hai tên cùng nhau qua. Xuân Minh đi nhà ngoại công, như vậy trong nhà chỉ còn lại Đại Di hai ông bà. Đại Bá, ta tới. Còn không có vào nhà, Tần Thủy Hoàng liền ở bên ngoài chờ. Một cái tiểu lão đầu từ trong nhà đi ra thấy tần thủy hoàng ngẩn người một chút, hỏi, ngươi tên tiểu tử thúi trở về lúc nào? trở về hai ngày. tần thủy hoàng cái này cách gọi thật có ý tứ, theo lý hắn đại di lão công, hắn hẳn gọi đại di phu, nhưng mà hắn lại gọi đại bá, đây cũng là không có cách nào, bởi vì hắn muốn là hắn gọi đại bá. trước mặt nói, bọn họ thôn này cũng họ tần, mọi người đều là dính người mang cố, cho nên lại là hắn dựa lại là bác cả hắn, không có biện pháp, chỉ có thể tất cả kêu riêng. di vẫn là di, đại bá còn là đại bá. đại di cho đuổi vài món thức ăn, tần thủy hoàng và đại bá uống mấy ly cơm nước song song này. Tần Thủy Hoàng liền lén lén lưu về nhà, liền viện cũng không vào, lái xe liền chạy, cùng Tân Mũ nghe được máy thanh âm chạy đến, Tần Thủy Hoàng đã lái xe chạy mất dạng. Đi nhà ngoại công thế nào cũng không thể tay không đi, nhưng mà cho ngoại công chuẩn bị đồ đều ở nhà, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể trước lái xe đi một chuyến chấn trên, dù sao chấn trên cách lại không xa. Làm Tần Thủy Hoàng nghỉ tật 15 ngừng ở chương siêu nhà siêu thị trước cửa, đem đang cùng Tức Phụ đùa giỡn chương siêu sợ hết hồn, hai người này vậy gắng gượng tiêu sái, đứa nhỏ giao cho phụ nỗ màng, hai người liền nhìn chằm chằm cái siêu thị này. Chương siêu từ trong siêu thị đi ra, Dọc theo xe nhìn một vòng, bất quá khí tật 15 cửa kiếng xe và gió ngăn cản do 6 giờ 4 CM mở dày chống đạn trong suốt vật liệu chế thành, từ bên ngoài hướng bên trong xem, căn bản là không thấy rõ cái gì. Cùng Trương Siêu đi tới buồng lái nơi này thời điểm, Tần Thủy Hoàng đẩy cửa xe ra xuống, thấy là Tần Thủy Hoàng, Trương Siêu miệng mở có thể chứa cái kế tiếp chứng vị, Tần Thủy Hoàng vội vàng dùng tay nhờ một chút, nếu không thật có thể rớt cả xuống. Con bà nó, Lão Tần, đây là xe ngươi. Ừm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Mau để cho ta thử một chút. Còn không có cùng Tần Thủy Hoàng lấy ra Trương Siêu liền một cái đem tần thủy hoàng gỡ ra, sau đó nhảy lên, đáng tiếc đánh mấy lần lửa cũng đánh không, đừng nói đánh mấy lần, không, có tần thủy hoàng cho phép, hắn chính là đánh một ngày cũng đánh không lửa. Thấy cái tình huống này, tần thủy hoàng vỗ một cái cửa xe, Trương Siêu lần nữa đánh một cái, quả nhiên đánh, sau đó treo ngăn cản liền sông ra ngoài, không sai chính là sông ra ngoài, đừng quên độ chơi này nhưng mà sáu, 2L, V10 động cơ. Bất quá Trương Siêu cũng là lái xe láo luyện, cũng chỉ vừa mới bắt đầu không có khống chế xong cần ca, cũng lái liền biết chuyện gì, tốc độ liền chậm lại. Tần ca Trương Siêu tức phụ vậy từ trong siêu thị đi ra, thấy Trương Siêu lái xe chạy xa, liền kêu một tiếng. Đệ muội, ngươi vậy làm sao buổi chiều tới? Trương Siêu tức phụ còn lấy là Tần Thủy Hoàng là đến tìm Trương Siêu đi ra ngoài chơi. Nếu như đi ra ngoài chơi mà nói, hẳn là buổi sáng à? Cái này cũng xế chiều, đi huyện thành đi một vòng phòng đoán tiên liền tối. Ta là tới đây mua ít đồ. À, ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi cầm. Tới dương rượu, sau đó sẽ tới mấy điếu thuốc, còn có chính là cụ già ăn uống những thứ đó. Cái này ta cũng không là rất hiểu. Ngươi nhìn lấy. Ngươi đây là đi xem người. Đúng đi ông ngoại ta nhà. phải, ta hiểu ý, ngươi chờ. rượu muốn tốt nhất, thuốc lá cũng phải tốt nhất, cái khác ngươi nhìn làm. được. mua cái khác tần thủy hoàng không được, bởi vì hắn không thế nào mua qua, nhưng là rượu thuốc lá đồ chơi này hắn nhưng mà thường xuyên mua, giống vậy cũng biết cái gì là tốt nhất, còn như những cái kia đồ bổ cái gì, tần thủy hoàng nếu như muốn bán, chính là xem giá cả, trên căn bản là cái gì đắt mua cái gì. trương siêu tức phụ bên này còn không có chuẩn bị xong, trương siêu liền lái xe trở về, xuống xe thật hưng phấn đối với tần thủy hoàng vừa nói, lao tần, xe này mở thật thoải mái. Bây đầu cho mượn ta 2 ngày. Trương 211, đi nhà ngoại công. Không thành vấn đề, không trước tết là không được, phải chờ tới năm sau. Có thể, lúc nào cũng được, ta muốn mở xe này đi làm ra vẻ đi. Ha ha ha, suy nghĩ một chút liền thoải mái à. Nhìn trương siêu cái này không đang hình dáng vẻ, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, tên này, bỏ mặt nói thế nào cũng là đáng mặt phú nhị đại, không nghĩ tới còn có như vậy một mặt, bất quá cũng vậy, ai còn không có cái còn trẻ hết sức lông đông thời điểm. Người đây là qua tới mua đồ sao? Đúng, mua một giám à, vừa ý cái gì tùy tiện chứa cút đi, ngươi nếu như vậy ta đi ngày chẳng mua. Nếu như nói ăn ăn uống uống, hoặc là đi ra ngoài chơi, ai tiêu tiền cũng không có vấn đề, nhưng là mua đồ không giống nhau, cái này tần thủy hoàng là phải phải trả tiền, giống như hắn đi lão lưu vậy mua đồ như nhau. ách, lão tần không cần thiết đi, lại không có mấy đồng tiền. ngươi cũng nói không có mấy đồng tiền, chẳng lẽ ta còn thiếu chút tiền này? vậy cũng tốt. tần thủy hoàng là trả tiền, bất quá vậy giá cả thấp đáng thương, phỏng đoán nối thành bản cũng không đủ. tần thủy hoàng lắc đầu một cái nhìn hai vợ chồng này, nói ta nói các người đây là làm gì? Giá mua vào cho ngươi, cái này tổng không có vấn đề chứ. Cho má, lớn tô, 200 đồng tiền một cái, ngươi đùa gì thế, còn có cái này 52 độ lô châu lao cất vào hầm đặc biệt khúc 400 đồng tiền một dương, ngươi có nhiều ít, cho ta tới 180 ca dương. Ách, ngại quá à, ta nơi này không có nhiều như vậy. Thằng nhóc ngươi, Tần Thủy Hoàng ở trương siêu trên mông đá một chút. Nếu như nói thứ khác Tần Thủy Hoàng không biết giá cả, nhưng là chỉ cần là rượu, trên căn bản cũng chưa có hắn không biết, giống như loại này lô châu lao cất vào hầm đặc biệt khúc, giá bán tối thiểu muốn hơn t bán hơn 1 ngàn rượu, làm sao có thể 400 đồng tiền nhập hàng? Lão Tần, chính là cái giá này, ta vào hàng ta còn có thể không biết. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, không có phản ứng hắn, ở đưa tiền thời điểm, Tần Thủy Hoàng trực tiếp ở lúc đầu trên căn bản tăng thêm gấp đôi, dù sao cũng quét gõ thanh toán, chi tiền nhiều ít là Tần Thủy Hoàng định đoạt. Nghe được thanh toán bảo lên ngôn ngữ, Trương Siêu nói, "Lão Tần, ngươi đây là làm gì?" "Không làm mà, trả tiền." "Ngươi." Trương Siêu vốn là muốn nói ngươi chi tiền nhiều, nhưng mà thấy Tần Thủy Hoàng muốn đá hắn dáng vẻ, vội vàng ngậm miệng lại. "Giúp ta đem đồ vật rời trên xe." không thành vấn đề. Cùng Trương Siêu giúp Tần Thủy Hoàng đem đồ vật đeo, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị lái xe đi, Trương Siêu nằm ở trên cửa xe nói, "Lao Tần, đừng quên, mỗi ngày buổi chiều 5 giờ." "Biết, yên tâm đi." Tần Thủy Hoàng nhà ngoại công vẫn còn ở Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ phía bắc, hay là về nhà con đường này, một mực đi bắc đi không quẹo cua, phải nói Tần Thủy Hoàng nhà ngoại công vẫn đủ xa, so từ Tần Thủy Hoàng trong nhà đến trấn trên còn xa. Cùng lúc đó, ở Tần Thủy Hoàng trong nhà, Tần Sảng vẻn miệng nói, "Mụ, ngươi có thể hay không đừng chờ ca ta coi mắt?" "Làm sao rồi? Ngươi đứa nhỏ này" Ngươi xem ca ngươi cũng bao lớn, mụ, ca ta nhưng mà một mực ở thành phố lớn đợi, ngài cho rằng hắn sẽ vừa ý hương chúng ta xuống cô nương. Ách, cái này tần mụ còn thật không có suy nghĩ qua, bây giờ nghe tần sảng làm sao nói một chút, tần mụ suy nghĩ một chút thật đúng là, nhi tử ở thành phố lớn đợi quản lý, ở thành phố lớn nhìn thấy đều là cái gì cô nương, phỏng đoán cũng cho hạ dĩnh tuyết không sai biệt lắm cô nương đi, nếu như vậy, vậy thật là coi thường nông thôn cô nương. Dĩ nhiên, đây đều là tần mụ muốn đương nhiên, tần thủy hoàng cũng không có như thế nông cạn, hắn cũng không biết xem thường nông thôn cô gái, sở dĩ chạy là không ưa lão mụ để cho hắn coi mắt, không ưa là không ưa, có thể đó là mẹ hắn, hắn lại không thể nói gì, cũng chỉ có thể chạy. Mụ, ngài xem ngài cái này hai ngày gây, Kata cũng không dám về nhà. Đứa nhỏ này, không muốn liền không muốn thôi, ngươi ngược lại là nói cho ta một tiếng à. Tần Sảng liếc khinh bị, lòng nói, nếu như nói với ngươi hữu dụng, cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Đáng tiếc lời này nàng không dám nói ra. Mụ, Kata là một người hiếu thảo, hắn làm sao có thể mạo mặt mũi của ngài, không có biện pháp chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nghe được Tân Sảng vừa nói như vậy, Tân Ngụ suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta bỏ mặc, hắn thích làm sao dạng sẽ làm gì. Chẳng qua ta chậm mấy năm ôm cháu trai, vậy thì đúng rồi sao? Lấy ca ta thành tựu bây giờ, ngài còn sợ ca ta không tìm được tước phụ? Điều này cũng đúng. Tân Ngụ gật đầu một cái, tương đối đồng ý Tần Sảng nói. Trong nhà phát sinh những chuyện này, Tần Thủy Hoàng cũng không biết, hắn bây giờ đã đến nhà ngoại công tru ở thôn, nhà ngoại công tru ở thôn và mình thôn là cùng một đại đội, chỉ bất quá khoảng cách khá xa. Cái này hai năm còn khá hơn một chút, sửa đường xi măng, trước kia tới một chuyến nhà ngoại công cũng không dễ dàng khi đó là đường đất, hơn nữa đường bị xe ủi đất đệm khắp nơi đều là hồ sâu, đừng bảo là lái xe, coi như là tới xe đạp cũng phiền phức. Bây giờ từ Long Quảng, cũng chính là Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ trước mặt con đường kia sửa một cái đường xi măng thẳng đến nhà ngoại công thôn này, không có biện pháp, nhà ngoại công thôn này quá nghiêng, là bọn họ đại đội xa nhất một cái thôn. Hơn nữa ở phía sau thôn mặt có một con sông, con đường này sợ dĩ vẫn không có xây, chính là bởi vì cái này, vì một cái thôn sửa một con đường đúng là một chút xa xỉ, hơn nữa còn khoảng cách xa như vậy. Bất quá từ Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ trước mặt con đường kia từ huyện đạo đổi là đường tỉnh sau này tất cả nối liền đường tỉnh đường, toàn bộ xây lên đường xi măng, coi như là lại xa cũng phải xây. Lúc này mới có con đường này. Mặc dù nhà ngoại công thôn này rất hẻo lánh, nhưng mà thôn này rất giàu có, có câu nói vật cùng tất phản, liền bởi vì thôn này hẻo lánh, một mực cũng không có cái dáng dấp giống như đường, làm ruộng càng không được, bởi vì coi như là trồng ra đồ cũng không bán được, cho nên toàn thôn trên căn bản tất cả đi ra ngoài đi làm, hơn nữa còn là từ trước kia rất sớm, cái này hai năm bởi vì có quốc lộ. Bây giờ nhà nhà đều là nhà lầu nhỏ, đây cũng không phải là giống như Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ thống nhất xây mới nông thôn, nơi này đều là mình xây. ở ở bề ngoài mà nói, so Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ nhà khá tốt xem. Mấy năm trước cái đó rách dưới thôn đã không tìm được. Mặc dù nhà thay đổi, nhưng là vị trí không có đổi, còn chưa đến nỗi để cho Tần Thủy Hoàng không tìm được nhà ngoại công. Trong thôn gian có một cái nam bất đường, đưa cái này thôn phân là đông tây hai bộ phút, đồng thời cũng chia là đông đội và tây đội. Vào thôn thứ hai xếp nhà, từ trong gian con đường này đi đông đến, nhà thứ nhất là Tần Thủy Hoàng ba ông ngoại cháu trai nhà cũng chính là Tần Thủy Hoàng một cái biểu ca nhà. nhà thứ hai là Tần Thủy Hoàng hai nhà ngoại công, cũng chính là hắn đại gia nhà cha mẹ. nhà thứ ba chính là cậu hắn nhà ngoại công liền theo cứu cứu ở nơi này, lại lui về phía sau đếm, cũng là cậu hắn nhà. bất quá là hắn lớn ông ngoại nhi tử. chương 212, trăm mười cứu mũ. trong thôn đường trừ đường giữa, đều không phải là rất rộng, mặc dù xe có thể lái được đi vào, bất quá vậy trên căn bản trận hơn phân nửa đường, vốn là không dự định mở đi vào, bất quá suy nghĩ một chút trên xe nhiều như vậy đủ, vẫn là lái vào. Tần Thủy Hoàng tiếng xe ầm rất lớn, đặc biệt là xếp khí đồng dĩ nhiên, ở trong xe là không nghe được, nhưng là bên ngoài nghe rất rõ ràng, cho nên tần thủy hoàng còn không có xuống xe, cửa liền mở ra, đoán chừng là nghe được thanh âm đi ra xem xem. mở cửa là tần thủy hoàng cứu mụ, đối với mình vị này cứu mụ, tần thủy hoàng nhưng mà rất thân, nói thật, so sánh cậu hắn đây chính là hôn nhiều. thấy là cứu mụ đi ra, tần thủy hoàng vội vàng xuống xe, ở cứu mụ còn chưa phản ứng kịp, lên đi ôm, cứu mụ liền nói, cứu mụ, ta thật là nhớ ngải. thang ngấp túi, trở về lúc nào? ngày hôm trước trở về, tần thủy hoàng buông cứu mụ. lúc này ngoại công còn có cứu cứu vậy từ trong sân đi ra tần thủy hoàng liền vội vàng ôm một cái ngoại công nói ngoại công ngài thân thể khá tốt tốt vô cùng có thể ăn có thể ngủ vậy thì tốt phải biết ngoại công nhưng mà tám mươi mấy người có thể là bởi vì quân nhân xuất thân hơn 80 mươi hay không điếc mắt không xài không có chuyện còn cưỡi xe đạp hoặc là xe ba bánh đi chấm trên thân thể vậy kêu là một cái cường tráng tới để cho ngoại công xem xem lại cao hơn không có ông ngoại vóc người vốn là cao mặc dù bây giờ lớn tuổi có chút sút nhưng là nhìn qua vậy so tần thủy hoàng lùn không được nhiều thiếu ngoại công ta cũng bao lớn, còn cao ra đây. thật ra thì bỏ mặc tần thủy hoàng bao lớn, tại ông ngoại trong mắt hắn vĩnh viễn nhiều ít đứa bé, một điểm này tới khi nào cũng sẽ không đổi. ông ngoại công sau này tần thủy hoàng cũng không có đi ôm cứu cứu, hắn đối với mình cái này người cứu cứu không cảm mạo. thấy mình cái này ngoại xanh không coi ông mình, cứu cứu sờ một cái lỗ mũi, lung tung đứng ở một bên. điều này cũng không có thể trách tần thủy hoàng, ai bảo hắn cái này người cứu cứu ăn ngon lời làm, từ tần thủy hoàng nhớ chuyện bắt đầu cũng chưa có gặp qua hắn làm việc gì, trong nhà nhà bên ngoài nơi có việc đều là cứu mụ đang làm toàn bộ một gầm lao tộc, ngoại công là về hưu cán bộ, không có đất, mỗi một tháng đều có một số lớn tiền về hưu. Mình cái này người cứu cứu, chẳng những ăn ngon người làm, còn thích đánh bài. Ông ngoại những cái kia tiền về hưu có một nửa đều bị hắn xuất khẩu đi. Có một việc, tần thủy hoàng đến bây giờ còn cảnh cảnh tại trong lòng, đó là mười tốt chuyện mấy năm về trước, lúc ấy tần thủy hoàng tới nhà ngoại công, cứu mụ giết một con gà, cấp cho tần thủy hoàng làm thịt gà mặt phiến. Tần thủy hoàng và tiểu biểu ca hai người hỗ trợ đốt lửa. Cơm làm xong, cứu cứu từ bên ngoài trở về, hắn cũng không ngu, còn biết giờ cơm thì trở lại, thấy làm là thịt gà mặt phiến. Cửu Cửu sẽ để cho Cửu Mụ đới cho hắn một chén, bất quá Cửu Mụ cũng không có nghe hắn, mà là trước cho Tần Thủy Hoàng đới một chén, sau đó là Tiểu Biểu Ca và ngoại công, cuối cùng mới cho Cửu Cửu Thịnh. Một con gà có thể có nhiều ít thịt, đã múc ba chén, làm Cửu Cửu thấy thịt trong chén mình không nhiều lúc, trực tiếp cầm chén liền cơm nóng liền ném tới Cửu Mụ ngực, nhưng mà hắn cũng không xem xem, Cửu Mụ trong chén thịt càng thiếu, thậm chí cũng không có. Cho nên từ lúc đó bắt đầu, Tần Thủy Hoàng đối với hắn cái này người Cửu Cửu liền không thế nào cảm mạo, nếu như không phải là có ngoại công và Cửu Mụ ở đây, Tần Thủy Hoàng có thể liền tới cũng không tới mặc dù mấy năm này cứu cứu có chút chuyển biến tốt, có lúc vậy hỗ trợ làm chút việc, nhưng là hắn hình tượng đã in ở tần thủy hoàng trong lòng. Ba, vào nhà nói đi, bên ngoài có chút lạnh. Cứu mụ, mợ, đối ngoại công nói. Đúng đúng đúng, vào nhà nói. Chờ một chút ngoại công, ta cho ngài mang theo thuốc lá ngon rượu ngon. Người đứa nhỏ này lại xài tiền bậy bạ. Đáng tiếc ông ngoại hắn đối với xe căn bản là một chữ cũng không biết, liên liên cậu hắn và cứu mụ cũng giống như vậy. Nếu không thấy tần thủy hoàng chiếc xe này, tuyệt đối sẽ không nói hắn là xài tiền bậy bạ bởi vì chiếc xe này không biết có thể mua nhiều ít thuốc lá ngon rượu ngon, không xài bao nhiêu tiền, những thứ này đều là ta ở trấn trên mua, vốn là chuẩn bị cho ngài tốt hơn, nhưng mà ở nhà không có lấy ra, không quan hệ, ăn tết cho ngài mang tới. Tần thủy hoàng cho ngoại công và cứu mụ cũng chuẩn bị lễ vật, giống như hắn nói, đều đặt ở trong nhà, vốn là dự định ăn tết lấy tới, không nghĩ tới trước thời hạ tới. Ngươi không phải từ nhà tới. Ngoại công nhìn tần thủy hoàng hỏi, là từ nhà tới, bất quá cũng không biết ta tới nơi này, không cần hỏi, lại là trộm chạy ra. Cứu mụ tiếp một câu. Cữu Mụ, cái này ngài cũng biết, cái này cũng không phải là cái gì chuyện mới mẽ. Ngươi trở về, mẹ ngươi còn không vội cho ngươi coi mắt mới là lạ. Hí hí hắc. Nghe được Cữu Mụ như thế nói, Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi, cười ngây ngô mấy tiếng, sau đó liền mở cốc sau xe bắt đầu đi xuống mặt quân đồ. Bởi vì hắn không cần giải thích, bởi vì Cữu Mụ đã nói rất rõ ràng. Đối với loại chuyện này, Liên Liên ngoại công vậy không có cách nào, hắn ngược lại là muốn che chở Tần Thủy Hoàng đâu, nhưng mà liền hắn cũng muốn Tần Thủy Hoàng sớm một chút kết hôn, lại làm sao có thể che chở? Đem đồ vật cũng rời xuống đi sau này. Tần Thủy Hoàng thấy trên xe còn có mấy cái đông trùng hạ thảo, liền cùng nhau cầm xuống, có cậu hắn hỗ trợ đi trong phòng rời, rất nhanh liền rời xong rồi. Cái này là cái gì thuốc lá? Ngoại công thấy Tần Thủy Hoàng cầm trong tay đông trùng hạ thảo, không có gặp quà, liền hỏi. Ngoại công, cái này thuốc lá là đông trùng hạ thảo, trên xe liền cái này mấy cái, cho ngài hút đi. Đây là thuốc lá ngon chứ? Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, cũng coi là thuốc lá ngon đi. Vậy không cần, ngươi đưa cái này thuốc lá mang về. Quay đầu cây cửa mặt cái gì? Không cần ngoại công, quay đầu ta mua thêm liền có thể. Đây là biếu ngài. Tần Thủy Hoàng ngoại công, chẳng những hút thuốc, hơn nữa còn uống rượu, coi như là bây giờ, một ngày cũng phải rút ra một gói thuốc lá, hơn nữa một ngày tối thiểu ba lượng rượu. Dĩ nhiên, có lúc cao hứng, uống 0,5 kg vậy không có vấn đề. Tiếp theo Tần Thủy Hoàng lại lấy ra một đống đồ bổ cái gì cho cứu mụ. Tần Thủy Hoàng cứu mụ cũng là hơn 60 tuổi người, hẳn buổi bổ cũng có lấy vật, chính là không có Tần Thủy Hoàng cứu cứu, hắn cũng không tức giận, bởi vì hắn biết người cái nhà này cũng đối với hắn có ý kiến, bao gồm Tần Thủy Hoàng ba cái biểu ca và một người chị họ, thậm chí bao gồm Tần Thủy Hoàng mẫu thân chia xong lễ vật sau này, tần thủy hoàng liền ở trong phòng và ngoại công còn có cứu mụ nói chuyện thiếm, Vừa lúc đó, có người từ bên ngoài đi vào, tần thủy hoàng nhìn một cái, vội vàng đứng lên, bởi vì tới đây là xuân minh, cũng chính là hắn đại di nhà nhí tử. Xuân minh, bậy hạ. Ha ha ha. Hai người cười lên. Bậy hạ cái ngoại hiệu này, là trong thôn người bạn nhỏ còn có bọn họ những thứ này biểu đệ biểu ca làm trò đùa cho tần thủy hoàng dậy. Đó là khi còn bé máy truyền hình thấy nhiều rồi hậu quả. Xuân minh tới, mau vào. Tốt cứu mụ. Xuân minh gật đầu một cái, sau đó lại hô ngoại công tốt, cứu cứu tốt. Chương 213, cái này lòng lệnh. Ở bên trong gian nhà chính lại trò chuyện một hồi, Tần Thủy Hoàng ngoại công nói, các người người tuổi trẻ đi ra ngoài chơi đi, không cần bồi chúng ta. Không cần ngoại công, không quan trọng. Đi đi đi đi. Ách. Vậy cũng tốt. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng đã sớm muốn đi ra ngoài, ngược lại không phải là nói hắn không muốn cùng ngoại công, nói như thế nào đây, người tuổi trẻ và cụ già trò chuyện đề tài căn bản là trò chuyện không tới một chỗ, nếu như chẳng qua là đơn thuần cùng ngoại công nói chuyện, Tần Thủy Hoàng cùng thời gian bao lâu đều có thể nói chuyện phiếm liền có chút trò chuyện không tới một chỗ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngoại công, vậy chúng ta đi ra ngoài. Xuân Minh vậy không quên chào hỏi. Đi đi, đừng quên trước khi trời tối trở lại dùng cơm. Tốt ngoại công. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, lại hướng cứu mụ nói, cứu mụ, chúng ta đi ra ngoài chơi. Được, đi đi, buổi tối cứu mụ cho ngươi làm ăn ngon. Chờ một chút. Thế nào ngoại công? Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị cùng Xuân Minh lúc đi, bị ngoại công cho tê. Ngoại công cầm lên một cái đông trùng hạ thảo đưa cho Tần Thủy Hoàng nói, cái này thuốc lá ngươi cầm. Đụng phải người đệ điều thuốc, không cần ngoại công, ta trong túi có. Nghe lời, cầm. Trong thôn nhiều người như vậy, ngươi trong túi thuốc lá tại sao có thể? Vậy cũng tốt, không có biện pháp, tân thủy hoàng chỉ có thể nhận. Tân thủy hoàng một người túi dĩ nhiên không chứa nổi một cái, ra cửa liền đem thuốc lá mở ra, hắn và xuân minh một người sắp xếp mấy hụp. Xuân minh tên này hút thuốc trước mở ra một bao quất một chi. Ở tân thủy hoàng bọn họ đi ra ngoài sau này, tân thủy hoàng cứu cứu liếm mặt nói, ba, cũng cho ta mấy bao rồi, ta đi ra ngoài cũng cho người để điều thuốc. Ngươi để cái gì thuốc lá? Vốn là không muốn cho. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là mở ra một cái lô tô, ném một bao bạc qua, nói, cho ngươi chính là lãng phí. Cái này lòng lệnh, chưa nói, cho Tần Thủy Hoàng đều là một cái, hơn nữa còn là đông trùng hạ thảo, nhưng mà cho nhi tử liền một bao, vẫn là lô tô, đặc biệt là câu nói sau cùng kia. Tần Thủy Hoàng và Xuân Minh hai người, đi trước nhị mộ gia nhà vòng vo một vòng, sau đó là đại mộ gia và tam mộ gia nhà. Cái khác đều không đi, đây không phải là đi thân thích, đi thân thích phải qua hết năm, Tần Thủy Hoàng cũng không có mang lễ vật, cho nên chẳng qua là đi mấy cái nhà ông ngoại xem xem còn như những cái kia cứu cứu nhà, vẫn là ăn tết sau này mang lễ vật đi đi, từ tam mộ ra nhà đi ra, tần thủy hoàng bọn họ đi ngay tiểu biểu ca nhà. Đây chính là tần thủy hoàng anh họ ruột, là cậu hắn thân nhân nhi tử, so tần thủy hoàng lớn hơn một tuổi, bất quá đã tách ra đi ra ở riêng. Nói tới cái này vẫn là oán cứu cứu, gây ra không có một cái nhi tử nguyện ý cùng hắn cùng nhau qua. Bậy hạ trở về lúc nào? Tiểu biểu ca vội vàng rời hai cái ghế tới đây. Trở về hai ngày, ngươi như thế nào? Tạm được đi. Ta cũng trở lại không mấy ngày Tân Thủy Hoàng cái này tiểu biểu ca cũng là ở bên ngoài công tác, bất quá không phải ở đế đô, mà là ở phương Nam, hình như là ở phương Nam bán trái cây khô, chính là đậu phộng hạt dưa cái gì, một năm cũng không thiếu được lợi. Đại ca nhị ca đâu? Tân Thủy Hoàng hỏi đương nhiên là đại biểu ca và nhị biểu ca. Ồ, người không biết à? Đại ca và nhị ca bây giờ ở đế đô, bọn họ năm nay chưa có trở về. Ở đế đô? Khi nào đi? Cũng đã gần một năm. Không phải đâu. Tại sao không có người và ta nói? Cũng không biết làm sao nói với người, đại ca hãy đi trước. Sau đó là nhị ca. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ ở phương Nam không phải thật tốt sao? Nghĩ như thế nào đi đế đô? Tần Thủy Hoàng đại biểu ca so Tần Thủy Hoàng lớn hơn nhiều, năm nay cũng hơn 40, đứa nhỏ cũng một hai chục. Nhị biểu ca vậy không sai biệt là 40, đứa nhỏ cũng đều mười mấy, bọn họ một mực ở phương Nam, hàng năm cũng chỉ thời điểm ăn Tết có thể gặp mặt một lần. Dĩ nhiên, đây là đang Tần Thủy Hoàng ăn Tết trở về nhà dưới tình huống, nếu như Tần Thủy Hoàng không trở lại, có thể mấy năm hết Tết đến cũng gặp không được một mặt. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng còn có một cái biểu tỷ, vậy ba mươi mấy, ngủ ở về thành. Ha, đại ca bồi thường, không có biện pháp, chỉ có thể đi đến đô. Bồi thường? Tân Thủy Hoàng nhưng mà biết, mình cái này đại biểu ca nhưng mà không đơn giản, ở hắn còn lúc nhỏ, mình cái này đại biểu ca liền đi ra ngoài, một mực ở phương nam buôn bán đồ điện, theo lý hẳn rất không tệ ạ. Làm sao sẽ bỗng nhiên liền bồi thường đâu? Ừ, bồi thường, hình như là bị người làm giả, cái này không trách người khác, muốn trách thì trách chính hắn, có chút tiền liền bành trướng, ai nói cũng không nghe lọt, cái này không, thì trở thành bây giờ dáng vẻ. Người tìm được chưa ạ? Tìm được thì thế nào? vừa không có chứng cứ. Ách, đại biểu ca vậy thật là quá xui xẻo, nhiều năm như vậy uổng công khổ cực, cũng không thể coi là uổng công khổ cực đi, hắn không phải ở huyện thành còn có hai căn hộ sao, khá tốt mua hai căn hộ, nếu không. Tiểu biểu ca không có nói tiếp, nhưng là tần thủy hoàng vậy rõ ràng hắn ý nghĩa. Nhưng mà vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ còn lại hai căn hộ, cũng coi là làm việc uổng công. Hơn nữa cái này hai căn hộ vẫn cùng hắn không quan hệ, bởi vì đại biểu ca nhà có 3 đứa bé, hai cái lớn chính là bé trai, nhà một người một bộ, còn có một cái tiểu nhân là cái cô gái vậy nhị ca làm sao cũng đi đế đô cái này ta cũng không biết dù sao ta biết thời điểm bọn họ đã đi biểu đệ tới uống nước tiểu biểu tẩu chị dâu họ út cho tần thủy hoàng và xuân minh một người đưa một ly nước sôi cảm ơn ngại quá à cái này mới vừa trở về còn không có chuẩn bị chỉ có thể để cho các người uống nước sôi không có sao tần thủy hoàng lắc đầu một cái uống một hơi nước tần thủy hoàng nghĩ tới lại hỏi hải từ đâu làm sao không thấy được đứa nhỏ chạy đi chơi mấy hải tử này trở về sau này căn bản cũng không dính nhà Tiểu biểu ca bất đắc dĩ nói trước, mình cái này Tiểu biểu ca, liền lớn hơn mình một tuổi, nhưng mà người ta đã có ba đứa bé, lớn cũng sắp trưởng mười tuổi, mà mình đâu, bây giờ ngay cả một bạn gái chính thức cũng không có, trên lệnh này, cái này một trò chuyện, liền hàn huyên tới buổi tối, Tiểu biểu tẩu phải đi nấu cơm, bị Tần Thủy Hoàng cắn trước, nói, chẳng làm, trở về ăn chung đi. Mình cái này ba cái biểu ca, đối với cứu cứu ý kiến quá lớn, nếu như không có cần thiết, tuyệt đối sẽ không đi cứu cứu trong nhà. Bất quá ngày hôm nay tình huống đặc thù, Tần Thủy Hoàng đây không phải là đã tới sao? cho nên tiểu biểu ca suy nghĩ một chút đáp ứng, tần thủy hoàng bọn họ đi trước, tiểu biểu tẩu đi tìm đứa nhỏ, sau đó mang đứa nhỏ cùng đi. trở lại ngoại công nơi này, cữu mụ mới vừa đem cơm làm xong, thấy tần thủy hoàng và đứa nhỏ tử cùng nhau tới đây, cữu mụ thật cao hứng, vội vàng gọi mọi người ngồi xuống. dĩ nhiên vậy bao gồm xuân minh, xuân minh cũng không phải người ngoài, là tần thủy hoàng ngoại công cháu gái ruột đứa nhỏ, tại sao có thể là người ngoài? tần thủy hoàng bọn họ mới vừa ngồi yên, tiểu biểu tẩu liền mang theo đứa nhỏ tới, đứa bé không được bàn, bị cữu mụ kéo đi phòng bếp, trên bàn liền tần thủy hoàng ngoại công. Cứu cứu, tiểu biểu ca, Xuân Minh và tiểu biểu Tẩu, dĩ nhiên còn có Tần Thủy Hoàng. Chương 214, kẻ ngu mới đi xuống. Tần Thủy Hoàng ngồi tại ông ngoại bên người, còn như cứu cứu, ở nơi này nhà không có địa vị, mọi người trên căn bản liền làm hắn không tồn tại. Cái này ở lúc trước có thể không phải như vậy, nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn đã già rồi, hơn 60 cũng coi là lão nhân đi. Cho nên hưng không đứng lên. Nói khó nghe, liền đề ra cái ý kiến phản đối tư cách cũng không có, bởi vì hắn còn muốn ăn cơm. Hắn ăn cơm dựa vào ai, dựa vào ông ngoại tiền về hưu, dựa vào cứu mụ làm ruộng. Tới, bồi ngoại công uống gấp đôi tốt ngoại công tần thủy hoàng vội vàng đem ly rượu bưng lên cơm nước xong tần thủy hoàng chưa có trở về đi mà là chuẩn bị ở chỗ này ở một đêm cữu muội cho tần thủy hoàng chuẩn bị một ga trải giường tần thủy hoàng và ngoại công ở chung không có biện pháp trong nhà chỉ hai cái gian phòng người có thể ở tần thủy hoàng chỉ có thể và ngoại công ngủ dĩ nhiên ở trước khi ngủ tần thủy hoàng gọi điện thoại cho nhà nhận điện thoại là tần sáng nghe được ca ca tại ông ngoại nhà đem tần sáng cho tức nói ca ca không mang theo nàng cùng đi tần thủy hoàng chỉ có thể liên tục nói xin lỗi Hắn có thể không chọc nổi mình cô em gái này, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là bị muội muội từ nhỏ khi dễ thói quen. Ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng tại ông ngoại nhà bên này khá tốt chơi một ngày, đặc biệt là hắn khi còn bé đi những địa phương kia, bất quá bây giờ trên căn bản đều đã đổi dạng, cũng không có cái gì nhìn, chỉ có thể nói trở lại chốn cũ. Buổi chiều 3h cỡ đó, Tần Thủy Hoàng liền lái xe rời đi nhà ngoại công, ở nửa đường thời điểm, để cho thiên biến biến thành một chiếc VRS SUV, vẫn là hắn lần trước mở chiếc xe kia, Tân Thủy Hoàng không thích khoe khoang. Nói thật, người bạn học này tụ họp Tân Thủy Hoàng một chút đều không thích nếu như không phải là trương siêu, hắn căn bản liền đi cũng sẽ không đi, dẫu sao đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, có thể biết cũng không có mấy người. dĩ nhiên, nếu như chẳng qua là đơn thuần bạn học tụ họp, tần thủy hoàng cũng không biết như thế không ưa, phỏng đoán hắn là phim truyền hình thấy nhiều rồi đi. bên trong một ít bạn học tụ họp, để cho tần thủy hoàng suy nghĩ một chút đều cảm giác được không bố. tần thủy hoàng đậu xe ở trương siêu cửa siêu thị, trương siêu đã đang chờ hắn, thấy hắn mở bờ y giờ tới đây, trương siêu cười một tiếng nói, lao tần, tại sao không có mở ngươi nhỉ tận mười lăm làm gì? không có sao. Bất quá chiếc xe này vậy rất tốt." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, không có phản ứng tên này, vỗ một cái trường siêu bà vai, tỏ ý hắn lên xe. Ở trước khi đi, Tần Thủy Hoàng vậy không quên cho trường siêu tức phụ chào hỏi. "Đệ muội, chúng ta liền đi." "Đi đi, đừng để cho hắn uống nhiều rượu như vậy." "Yên tâm đi, ta biết." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Ở xe chạy liền một đoạn thời gian sau này, trường siêu quay đầu hướng Tần Thủy Hoàng nói, "Lão Tần, ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn giả trang heo ăn lá hổ?" "Giả trang cái đầu ngươi, ta nói cho ngươi, chuyện xe tỉnh không cần nói cho người bất kỳ." Ta hôm nay chính là mang há miệng, ăn hết, cái gì khác đều không quản. Không phải đâu lão tần, ngươi đây là muốn làm gì? Không làm mà, không thích. Vậy cũng tốt. Trương Siêu có chút không hiểu Tần Thủy Hoàng là ý gì, bất quá hắn cũng không biết hỏi. Nếu Tần Thủy Hoàng như thế nói, liền nhất định có dụng ý của hắn. Tần Thủy Hoàng bọn họ tới không phải sớm nhất, bọn họ đến thời điểm, đã có người tới trước. Tần Thủy Hoàng dừng xe lại, cũng không co xuống xe, thấy cái đó loè loẹt người, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái hỏi Trương Siêu, tên kia là ai hả? Không phải đâu lão tần, hắn ngươi cũng không nhận ra. Ta nhất định phải biết hắn sao? Ách, ta không phải cái ý này, ta là nói ngươi làm sao biết liền hắn cũng không nhận ra, hắn không phải là lớp chúng ta phó tiểu đội trưởng Đoạn Tử Phong sao? Đoạn Tử Phong? Không thể nào, hắn làm sao biến thành bộ dáng này? Đoạn Tử Phong tần thủy hoàng dĩ nhiên biết, lên thời điểm trường cấp 3 ngừng số hổ, cả ngày cả người kiểu áo tôn trung sơn, để cho người cảm giác được rất bảo thủ, học tập vậy rất tốt, nếu như không phải là không thể phục chúng, phòng đoán tiểu đội trưởng cũng chưa có tần thủy hoàng trẻ gì. Bây giờ Đoạn Tử Phong, vai trước kia thật là trừng như hai người, màu đỏ tây chân áo, màu trắng quần dưới chân đạp một đôi màu nâu tiểu dày ra, đây chính là lớn trời lạnh à, cũng không sợ đông bị cảm. như thế nào, biến hoa lớn chứ? trương siêu hỏi. đây cũng quá lớn. tần thủy hoàng không dám tin tưởng lắc đầu một cái. đi thôi, chúng ta đi xuống. đi xuống cảm mạo, liền ở trong xe đợi. tần thủy hoàng nhìn xem đồng hồ đeo tay nói, vẫn chưa tới 4 giờ, cách tập hợp còn có một cái nhiều giờ. phía dưới lạnh à à, kẻ ngu mới đi xuống. ách, trương siêu nhìn xem tần thủy hoàng, lại nhìn xem đứng ở lạnh trong gió đoạn tử phong, đây không phải là nói đoạn tử phong ngu sao? bất quá hắn vậy quả thật thật ngu, cái này trời lạnh, mặc như vậy thiếu đứng ở bên ngoài, không phải ngu là cái gì. Chỉ như vậy, Tần Thủy Hoàng và Trương Siêu ngồi ở trong xe máy điều hòa thổi mát lạnh, Đoạn Tử Phong đứng ở bên ngoài đông thẳng dầm chân, phải biết ở hắn bên người chiếc Kia màu trắng mẹ xe deadben nhưng chính là hắn, nếu lạnh, làm gì không được xe. 4h30 thời điểm, lục tục liền có người tới, phần lớn là lái xe tới đây, chỉ có vô cùng cái chặn là đón xe tới đây, dĩ nhiên, cũng có cơi xe điện tới đây, Tần Thủy Hoàng ở trong xe nhìn những người này, muốn xem xem còn có mấy cái có thể nhớ đặt tên người. Nhưng mà nhìn hồi lâu, trên căn bản một cái cũng không nhớ nổi, không có biện pháp, chừng 10 năm, mọi người cũng sẽ ra rất biến hóa lớn, năm đó lên thời điểm trưởng cấp bà, mỗi một người đều là tiểu tử chưa giáo máu đầu hoặc là con bé, bây giờ trên căn bản đều là làm cha làm mẹ, làm sao có thể nhận đi ra? Đoạn Tử Phong rất số động, từng cái cho mọi người chào hỏi, nhìn dáng dấp cũng rất quen thuộc, bất quá cũng đúng, nghe Trương Siêu nói, hàng năm đều sẽ có tụ họp, hơn nữa mọi người đều ở đây một cái huyện bên trong, ngày thường cũng có thể độ vài. Lao Tần, đi thôi, chúng ta cũng đi qua cho mọi người chào hỏi. Đợi thêm chút Không phải còn không có phải đến thời gian sao? Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trương Siêu cười khổ lắc đầu một cái, hắn không hiểu Tần Thủy Hoàng tại sao phải làm gì. Tần Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp, những thứ này mặc dù năm đó đều là hắn bạn học, nhưng mà nhiều năm như vậy không liên lạc rồi, liền tên chữ cũng kêu không được, trọng yếu nhất chính là Tần Thủy Hoàng không thích như vậy trường hợp. Thẳng đến cách 5 giờ còn thiếu 5 phút thời điểm, Tần Thủy Hoàng lúc này mới vỗ một cái Trương Siêu bả vai nói, đi thôi, chúng ta cũng xuống đi. Trương Siêu đã sớm nhớ lại, nếu như không phải là ngại vì Tần Thủy Hoàng Phòng đoán ở nửa giờ trước liền đi qua và mọi người tập hợp. Bây giờ nghe Tần Thủy Hoàng nói một chút, vậy còn chờ gì, còn không có cùng Tần Thủy Hoàng đi xuống? Hắn liền đã chạy đi ra ngoài. Mọi người khỏe, ngại quá, tới chế. Trương Siêu, ha ha ha. Mấy cái và Trương Siêu quan hệ không tệ vội vàng và Trương Siêu chào hỏi. Các người xem ta đem ai mang tới? Trương Siêu chỉ chỉ mới vừa từ trên xe bước xuống Tần Thủy Hoàng. Mọi người theo Trương Siêu chỉ phương hướng nhìn sang, liền thấy một người cao lớn xoay ca, có chút quen mắt, nhưng chính là không nhớ nổi. Cho đến có một người cô gái hô cái này. Đây không phải là lớp chúng ta giải sao? Chương 215, Khoan lác. À, thật sự là tiểu đội trưởng. Lại một tên bạn học gái nhận ra hắn. Sau đó Tần Thủy Hoàng liền bị một đám thiếu phụ vây lại, không có biện pháp. Tần Thủy Hoàng mặc mặc dù phổ thông, có thể là bởi vì còn chưa có kết hôn nguyên nhân đi, nhìn qua rất trẻ tuổi, rất ánh mặt trời. Mọi người khỏe, thật lâu không gặp. Tần Thủy Hoàng cho mọi người chào hỏi. Mặc dù đối với loại tụ hội này không cảm mạo, nhưng mà những người này dẫu sao là hắn bạn học, nhiều năm như vậy không gặp, chào hỏi rất hẳn đi. Tiểu đội trưởng ngươi những năm này đi chỗ nào cũng không cùng mọi người liên lạc. đúng vậy tiểu đội trưởng. ta còn có thể đi chỗ nào ở bên ngoài đi làm. vừa lúc đó đoạn tử phong gỡ ra đám người đi tới trực tiếp chất vấn tần thủy hoàng và trương siêu. các người hai cái sớm đã tới rồi, một mực ngồi ở trong xe. đoạn tử phong chỉ chỉ tần thủy hoàng trước kêu bờ yờ. đúng vậy. làm sao rồi? tần thủy hoàng cũng không nói lời nào, xác thực nói là không có phản ứng đoạn tử phong, nhưng là trương siêu cũng không giống nhau. thời điểm ở trường học trương siêu đối với cái này đoạn tử phong liền không thế nào cảm động, bây giờ lại là như vậy các người đã sớm tới, cũng không giới xe, để cho ta một người đứng ở đó các loại. đó là ngươi tình nguyện, hơn nữa, vừa không có đến tập học thời gian, chúng ta tại sao phải xuống, kẻ ngu mới ngu a a đứng ở lạnh trong gió. ở trương siêu lúc nói lời này, tần thủy hoàng muốn ngăn trước, đáng tiếc còn không có cùng hắn ngăn, trương siêu đã nói ra, hắn những lời này chẳng những đắc tội đoạn tử phong, liền mọi người cũng đắc tội, nếu như dựa theo hắn nói thế nào, mới vừa rồi đứng ở đó chờ cũng là người ngu. khá tốt, cũng không có người và hắn so đo, dĩ nhiên, đoạn tử phong ngoại trừ, nhưng mà hắn lại không biết làm sao phản bác trương siêu ngươi. Đoạn Tử Phong dùng tay chỉ Trương Siêu. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi lại chỉ ta một chút thử một chút. Tốt lắm tốt lắm, mọi người đừng làm lộn, cũng là bạn học, không cần phải như vậy. Vừa lúc đó, một người người đẹp đi tới. Thấy tên này người đẹp, bất kể là Trương Siêu vẫn là Đoạn Tử Phong, mỗi một người đều ngập miệng lại. Người đẹp này không phải người khác, mà là Tần Thủy Hoàng bọn họ ban ủy viên học tập Trương Thiến, đồng thời cũng là bọn họ ban hoa hậu lớp. Thấy Trương Siêu và Đoạn Tử Phong không có ở đây đâu, Trương Thiến xoay người đối với Tần Thủy Hoàng nói, đại trưởng lớp, thật lâu không gặp. Nói xong còn đưa tay ra thật lâu không gặp. Tần Thủy Hoàng giống vậy đưa tay ra và Trương Thiến cầm một chút, bất quá là một dính tức đi cái loại đó. Hai người cầm hoàn tay sau này, Trương Thiến nhìn xem đồng hồ đeo tay nói, tốt lắm, thời gian đến, chúng ta thì đi đi, tới chậm để cho chính bọn họ đã qua. Sau khi nói xong, nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi, đại trưởng lớp, ngươi xem như vậy được không được? Đừng hỏi ta, chính các ngươi nhìn làm. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trương Thiến vừa quay đầu nói, mọi người là cái gì ý kiến? Chúng ta nghe ngươi. Đoạn Tử Phong trước nhảy cỡ lên. Vậy được, vậy chúng ta đi thôi. Cái này Trương Thiến. Tần Thủy Hoàng vẫn có ấn tượng, lên thời điểm trường cấp 3, Tần Thủy Hoàng đối với hắn rất có hảo cảm, dĩ nhiên, là bạn học giữa cái loại đó hảo cảm, bởi vì thiến Trương Thiên học giỏi. Trương Thiên vậy thi lên đại học, bất quá nghe nói nàng còn không có tốt nghiệp gả cho liền một ông cụ, để cho Tần Thủy Hoàng đối với nàng ấn tượng tốt lập tức hạ xuống thấp nhất, trở về cũng chưa có tin tức của nàng, không nghĩ tới nàng ngày hôm nay vậy sẽ tới tham gia bạn học tụ họp. Tần Thủy Hoàng cũng không biết muốn đi chỗ nào, bất quá không quan hệ, hắn chỉ phải lái xe đi theo phía sau là được. Nàng làm sao sẽ tới tham gia bạn học tụ họp? Ngươi nói ai à? Trương Thiên à? Trông nàng không phải một cái ông chủ lươn sao. Hơn nữa cũng không phải chúng ta nơi này. Lão Tần, ngươi không biết sao. Trường Tiến ly dị. Ly dị. Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, nói, siêu tử, ngươi không biết còn nghĩ nàng chứ. Ta. trương Siêu lắc đầu một cái, nói, ta có nguyên trang lão bà không muốn, ta muốn nàng, trừ phi ta đầu bị cửa trên lớn, không quá ta không có ý tưởng, không đại biểu người khác không có ý tưởng, ngươi xem xem những tên kia, từng cái đánh máu gà như nhau. Theo ngươi như thế nói, lần tụ hội này không đơn giản à? Khẳng định ả Thậm chí có đặc biệt là nàng làm tụ họp nói một chút. Mẹ kiếp, nếu như vậy, ngươi để cho ta qua tới làm chi? Dù sao ngươi vậy không có chuyện gì, coi như là đi ra chơi. Nghe được Trương Siêu mà nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Đoàn xe một mực đi đông mở, rất nhanh thì đến địa phương, nguyên lai like là đến Đông Hồ làng du lịch, chỗ này Tần Thủy Hoàng có thể không xa lạ gì, dĩ nhiên, nói đúng Đông Hồ chỗ này, không phải làng du lịch. Trước kia lên thời điểm trường cấp 3, không có sao mọi người đều thích tới nơi này chơi, Tần Thủy Hoàng bọn họ cũng giống như vậy. Về phần tại sao tới làng du lịch mà không phải là đi hiệu ăn, Cái này rất đơn giản, không có cái nào tiệm cơm phòng riêng lập tức có thể ngồi nhiều người như vậy, đây chính là trường 30 người, chỉ có làng du lịch mới có như vậy điều kiện. Tân Thủy Hoàng đậu xe xong, đi theo mọi người cùng nhau đi vào, lập tức tới nhiều người như vậy, làng du lịch vậy bận làm việc đứng lên, bưng trà rót nước phục vụ viên, ra ra vào vào đưa lên hạt dưa điểm điểm người phục vụ. Tân Thủy Hoàng và hắn trước khi tới nói như nhau, tìm một xóa xỉnh, kéo trương siêu quá đi ngồi xuống, để cho người phục vụ bưng một ít hạt dưa tới đây, hai người bên gặm vừa nghe bên kia lác, ta nói ngươi thật đúng là. Xuyệt. Đừng nói chuyện, nghe bọn họ nói gì? Còn có thể nói gì? Khoác lác thôi. Thật đúng là giống như Trương Siêu nói như nhau, bên kia đã bắt đầu khoác lác, hơn nữa một người so với một người thổi lớn, đặc biệt là những cái kia bạn học trai, những cái kia bạn học gái ngay ở bên cạnh hi hi ha ha phát biểu. Ta nói siêu tử, ngươi làm sao không đi qua thôi, óc hát không đúng, ngươi căn bản cũng không cần hỏi. Trương Siêu nhưng mà đáng mặt phú nhị đại, không cần thổi người khác đều biết, bất quá cũng chỉ bởi vì cái này, những tên kia từng cái xem thường hắn, bởi vì người khác đều là tay trắng dựng nghiệp, hắn Trương Siêu là dựa vào phụ mẫu. Những bạn học này Tần Thủy Hoàng còn không có toàn bộ nhận ra, Trương Siêu liền vừa nghe bọn họ khoác lác, vừa hướng Tần Thủy Hoàng giới thiệu. Lão Tần, bây giờ nói chuyện cái này, kêu Lưu Vĩ, ngươi còn nhớ chứ? Hắn phụ thân trước tiên là huyện chúng ta cục xây dựng phó cục trưởng, bất quá bây giờ đã lui xuống, tên này bây giờ ở nông thôn xây mới nông thôn, còn như hắn nói một năm được lợi mấy chục triệu, cái này không thể nói, bất quá mấy triệu là không có vấn đề. Xây mới nông thôn. Đúng vậy, giống như thôn các ngươi như vậy, hắn cho xây, sau đó bán cho thôn dân, bởi vì thống nhất xây, chi phí thấp hơn rất nhiều, cho nên hắn bán vậy tiện nghi. Cho ví dụ, nếu như ngươi đơn độc xây một cái nhà hai tầng lầu nhỏ, rất có thể cần chừng 300.000, nhưng là bọn họ thống nhất xây mà nói, có thể mấy trăm ngàn đồng tiền liền xây xong. Ừ, cái này ta rõ ràng. Tần Thủy Hoàng chính là làm cái này, hắn dĩ nhiên rõ ràng, nhưng là nghe tên người nói một năm được lợi mấy chục triệu, Tần Thủy Hoàng lập tức có thể xác định hắn đang khoác lác, bởi vì xây phòng cần thời gian, mặc dù nói xây nhiều, lập tức liền hơn mấy chục nóc trên trăm nóc. Chương 216, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trên trăm nóc hai tầng lầu nhỏ, lấy nông thôn xây phòng tốc độ mà nói, Không có một năm nửa năm căn bản cũng không có thể xây xong, dĩ nhiên, trừ phi nhiều người, nhưng mà nhiều người cũng có người nhiều chi phí. Liên giữ nửa năm xây xong coi là một cái nhà hai tầng lầu nhỏ, liên giữ tiền lợi 30.000 coi là một trăm nóc cũng không quá 3 triệu, liên giữ một năm xây hai cái trăm nóc mới nông thôn coi là cũng không quá 5-6 triệu, làm sao có thể có mấy chục triệu thu vào? Thật đúng là làm sao lớn làm sao thổi à? Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Trương Siêu cũng không biết Tần Thủy Hoàng là nghĩ như thế nào, vẫn còn tiếp tục nói, Đoạn Tử Phong mấy năm này đi theo người khác làm diễu. Suốt ngày thổi mình xuất thân hơn trăm triệu, chính là không biết đem ngân hàng tiền vay còn, hắn có thể hay không thiếu tiền của ngân hàng. Cái này trước tần thủy hoàng nghe rất nhiều người nói qua, ở huyện Thái Châu làm đi ốc, không cần ngươi có nhiều ít tiền vốn, chỉ cần ngươi có một mảnh đất là được, dùng tiền vay, sau đó bắt đầu xây, trên căn bản là xây một tầng bán một tầng. Nói trắng ra liền chính là kỳ phòng, xây phòng tốn đều là mua phòng người tiền, bọn họ những thứ này làm đi ốc cũng không có tiền liền gì, hơn nữa cái này đoạn tử phòng, là theo chân người khác liền, cũng không phải là chính hắn làm, hơn trăm triệu xuất thân, cũng có thể có nhưng giống như Trường Siêu nói như vậy, đem tiền của ngân hàng còn, không biết hắn có thể hay không thiếu tiền. Đỗ Huy ở nông thôn thâu hơn ngàn mẫu đất, mở ra một nhà nông thôn hợp tác xã, sau đó dùng đất đai tiền vay, lại làm một cái phòng thể dục và một nhà tiệm lẩu, còn như nói một năm có thể được lợi bao nhiêu tiền ta cũng không biết, nhưng là tuyệt đối không có hắn nói nhiều như vậy. Được rồi, bỏ mặc bọn họ, cũng không cần cho ta giới thiệu. Nghe được những người này càng nói càng không có bên, Tần Thủy Hoàng cũng không muốn nghe Trường Siêu giới thiệu, hắn phiền nhất chính là người như vậy, kiếm tiền liền kiếm tiền thôi, làm gì nói ra, dĩ nhiên nếu như ngươi nói thật cũng không có cái gì hơn nữa mọi người còn biết là ngươi cao hứng nhưng mà xem xem những người này từng cái thổi cũng không có lần danh vừa lúc đó trương siêu hì hì hắc cười lạnh mấy tiếng nói mấy tên này phỏng đoán không có cơ hội cơ hội gì lao tần ngươi xem trương tiến có phải hay không ở cao mày ách ta nói thẳng nhóc ngươi còn nói ngươi không có ý tứ không có ý tứ ngươi quan sát như vậy cẩn thận lao tần nói cái gì vậy ta sở dĩ xem như vậy cẩn thận là muốn xem mấy tên này đều xấu bọn họ cũng không suy nghĩ một chút Trương Tiến là những cái kia rốt nát người phụ nữ sao? Nàng trước nhưng mà gả cho một cái nhà giàu, mặc dù bây giờ ly dị, có thể là dạng gì cảnh đời không có gặp qua, trọng yếu nhất chính là, ly dị thế nào cũng có một số lớn phí chia tay đi. Ách, Trương Siêu lời nói này không sai, giống như Trương Tiến như vậy gả nhập qua nhà giàu có người, hạng người gì không có gặp qua, có phải hay không khó lác, phỏng đoán một mắt là có thể nhìn ra, ngoài ra giống như Trương Siêu nói như vậy, ly dị thế nào cũng có một số tiền lừa lấy. Bất chi bất giác, Tần Thủy Hoàng và Trương Siêu hai người không biết dập đầu nhiều ít hạt dưa trước mặt trong khay hạt dưa đã dập đầu hoàn ngay tại trương siêu chuẩn bị kêu người phục vụ lấy thêm điểm hạt dưa lúc tới trương thiến đi tới các người hai cái thật đúng là sẽ tránh thanh nhàn à nơi đó nơi đó chúng ta chỉ là không muốn đi tham gia náo nhiệt trương siêu đứng lên vừa nói ta có thể ngồi xuống sao tùy tiện tân thủy hoàng hướng bên cạnh rời một chút cảm ơn ô oh, hát đúng rồi siêu tử ngày hôm nay ai mời khách à tân thủy hoàng không muốn cho trương thiến nói chuyện chỉ có thể một lời liền nói hỏi trương siêu không biết bất quá hẳn là mấy vị kia cường hảo đi trương siêu chỉ chỉ đoạn tử phong bọn họ mấy cái Tình cảm kia tốt, một hồi ăn nhiều một chút, thổ hào cơm không ăn không ăn uống. Hơn nữa, bọn họ như vậy có tiền, ăn chút cơm coi là cái gì? Ha ha ha, không sai. Xem xem bên kia đang nói làm ăn thế nào, làm sao kiếm tiền, lại xem trước mắt hai người lại là đang suy nghĩ ai mời khách, suy nghĩ ăn nhiều một chút, cái này tương phản cũng quá lớn. Trương Thiến mím môi cười lên. Tần Thủy Hoàng nàng không biết, nhưng là xem Tần Thủy Hoàng nói chuyện trầm ổn, hẳn lẫn vào cũng không tệ lắm. Còn như Trương Siêu, cái này cũng không cần rõ ràng. Ở trên cao thời điểm trưởng cấp ba, Trương Siêu chính là một cái cường hảo thời gian đã tới 6 h 30 thời điểm vẫn không có người nào tới đây hẳn là sẽ không lại người đến đoạn tử phong bên kia liền tiêu phục vụ viên tới đây gọi thức ăn lúc này Tân thủy hoàng bọn họ cũng chỉ có thể đi qua ở mọi người ngồi yên sau này đoạn tử phong món ăn một trước đưa cho trường thì nói xem xem ngươi muốn ăn cái gì cứ việc gọi ngày hôm nay ta mời khách cũng không ai cấp cho ta cướp lao đoàn ngươi có ý gì tại sao là ngươi mời khách ngày hôm nay ta mời khách lưu vĩ đứng lên đối với đoạn tử phong nói ta nói lao lưu ngươi và ta cướp cái gì như vậy đi bữa cơm này ta mời Kế tiếp hạng mục ngươi mời. Nghe được kế tiếp hạng mục, Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái hỏi Trương Siêu, phía dưới còn có cái gì hạng mục? Còn có thể có cái hạng mục gì? Ăn cơm, ca hát, trừ cái này cái không khác biệt. Mẹ kiếp, không phải đâu, vậy phải tới lúc nào kết thúc? Phòng đoán không tới 12 điểm không kết thúc được. Mẹ kiếp, sớm biết không tới. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể cơm nước xong liền đi, thậm chí có thể đi ngay bây giờ, nhưng là như vậy không tốt, nếu như hắn không có tới cái gì cũng dễ nói, nếu đã tới, nếu như lúc này đi, vậy không chỉ là không cho đoạn tử phong bọn họ mãn vui mà là không cho tất cả bạn học mặt mũi. Nếu như chẳng qua là đoạn Tử Phong bọn họ mấy cái mặt mũi, Tần Thủy Hoàng không cho cũng không cho, nhưng mà bạn học khác không được, trừ phi sau này không có ở đây gặp mặt, nếu không người ta sẽ lấy là ngươi xem thường người. Được rồi, lao tần, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vừa lúc đó, Đỗ Huy đứng lên nói, tại sao là các người hai cái mời khách, ta lại không thể mời khách sao? Lao đủ, ngươi một bên đợi đi, loại cái đất xấu có thể được lợi mấy đồng tiền. Ngươi nói gì sao? Đỗ Huy chỉ đoạn Tử Phong lỗ mũi hỏi, cái này con mẹ nó không phải tới dùng cơ à? Tần Thủy Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Được rồi, cũng đừng cãi cỏ, mọi người đều là bạn học, có cần phải như vậy phải không? Ta xem như vậy đi, bữa cơm này ta mời." Trương Tiến đứng lên vừa nói. "Vậy không được, làm sao có thể để cho ngươi mời khách, như vậy đi, bữa cơm này Lưu Vĩ mời, phía sau hạng mục ta mời, Lưu Vĩ, ngươi xem như vậy an bài có được hay không?" Đoán Trừng là sợ làm cho Trương Tiến không ưa đi, Đoạn Tử Phong làm ra nhượng bộ, xem tên này ở Trương Tiến trước mặt lấy lòng dáng vẻ, tuyệt đối là đối với Trương Tiến có ý tứ, cái này sẽ để cho Tần Thủy Hoàng không hiểu. Bởi vì hắn nhưng mà nghe Trương Siêu nói, Đoạn Tử Phong nhưng mà có vợ con. Trước không nói có hay không vợ con, coi như là người Đoạn Tử Phong không có gia bà, làm sao sẽ đối với Trương Thiến cái này phụ nữ đã ly dị cảm thấy hứng thú, cái này để cho Tần Thủy Hoàng thật sự là không nghĩ ra. Được, ta đồng ý. Lưu Vĩ gật đầu một cái. Sau đó mọi người liền bắt đầu gọi thức ăn, thức đơn chuyển tới chuyển đi, rốt cuộc chuyển tới Trương Siêu trong tay, Trương Siêu món ăn một buông xuống, trực tiếp đối với phục vụ viên nói, 2 kg cái nước cốt tôm hùm cho chúng ta một người tới một cái. Chương 217, mục đích không trọng yếu. Có mấy cái bạn học nghe được Trương Siêu lời này, trực tiếp phun ra ngoài, trong đó liền bao gồm Tần Thủy Hoàng. Lúc này Tần Thủy Hoàng thật muốn cho Trương Siêu một cước, rất muốn hỏi một câu, ngươi là khỉ tử phái tới quấy rối sao? Tiên sinh, ngại quá, chúng ta nơi này không có nước giúp tôn hủn, càng không có 2 kg gan cái, ngài xem ít một chút, chỗ khác được không? Không có cũng được đi, vậy thì cho chúng ta mỗi người tới một cái một đầu bảo. Lần này Tần Thủy Hoàng không có chịu đựng, liền trực tiếp cho Trương Siêu một cước, một đầu bảo, đùa gì thế, đừng bảo là huyện Thái Châu như vậy huyện thành nhỏ, coi như là đế đô như vậy địa phương. Muốn tìm một đầu bảo cũng không phải như vậy dễ dàng. Giám chặn bảo ngư đẳng cấp một cái tiêu chuẩn trọng yếu là đầu đếm. Cái gọi là đầu là chỉ một tư ma cân, cỡ 0.6 kg, bên trong có lớn nhỏ đều đều bảo ngư nhiều ít chỉ, như hai đầu, ba đầu, năm đầu, 10 đầu, 20 hạng nhất, đầu đếm càng thiếu ý nghĩa bảo ngư đầu càng lớn, giá cả cũng chỉ vượt đắt, vì vậy cũng có có tiền khó mua hai đầu bảo nói đến. Một đầu, hai đầu bảo ngư thuộc thực phẩm đã rất khó thấy. Rất nhiều bảo ngư trong lấy người nở bờ mạng bảo đầu đếm tối thiểu, các phẩm cấp chi, mạ nhám thể tích nhỏ nhất, đầu đếm vậy nhiều nhất. Thật xin lỗi tiên sinh, chúng ta nơi này không có một đầu bảo, ngài xem chín đầu được không? Được rồi đi, chín đầu ăn coi ý gì, như vậy, các người nơi này vi cá có chứ? Cái này có. Vậy được, mỗi người cho chúng ta tới một chén vi cá cháo xúc miệng một chút. Được. Mà lúc này, lưu vi mặt cũng xanh biết, một người một chén vi cá cháo xúc miệng, đây chính là vi cá cháo, tối thiểu một chén cũng phải hơn 100 đi, hơn nữa còn là cái loại đó rất nhỏ chén, nếu như phải ăn no mà nói, một người ăn mười mấy chén trò tựa như chơi. Nhưng mà hắn lại không thể phát tác, bởi vì trương tiến chỉ có thể đánh nát răng đi nuốt vào bụng, ai bảo hắn mới vừa nói muốn ăn cái gì gọi cái đó, hơn nữa còn là điểm, cái gì đều được. Lão Tần, ngươi chuẩn bị chút gì? Ta cũng được đi, đã điểm quá nhiều, không ăn hết lãng phí. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lưu Vĩ đại khí đứng lên nói, đừng à Lão Tần, mọi người cũng điểm, ngươi nếu như không điểm có phải hay không không nói được, như vậy, ngươi tùy ý gọi một cái. Như vậy à? Tần Thủy Hoàng quay đầu hướng phục vụ viên nói, ngươi mới vừa nói các người nơi này có chín đồ bảo. Đúng vậy tiên sinh. Như vậy, ngươi cho chúng ta mỗi một người tới một chén bảo ngư canh muốn cuối cùng lên. Thất Thiên Sinh, Lưu Vĩ đang chuẩn bị hiên ngang lẫm liệt lên tiếng, nhưng mà nghe được Tần Thủy Hoàng điểm đồ sau này, giống như ăn một đống bay, cả người sững sờ ở đó, nửa ngày không có nói ra một câu nói. Tần Thủy Hoàng và Trương Siêu hai người không hổ là tam tiện khách ở giữa hai vị, một cái vi cà cá cháo, một cái bào ngư canh, một cái bữa ăn trước xúc miệng, một cái bữa ăn sau canh, phối hợp thật là không có nói. Cái này không thể trách Tần Thủy Hoàng, hắn vốn là đúng là không muốn điểm, bởi vì hắn không thích lãng phí. Bất quá nếu người ta mời khách đều nói như vậy, Tần Thủy Hoàng còn khách khí làm gì? Ngươi không phải lãng phí sao, vậy ta sẽ để cho ngươi ra chút máu. Bởi vì hắn điểm đồ tuyệt đối sẽ không lãng phí, coi như là mọi người cũng ăn no, thấy bảo ngư canh cũng có thể ăn tiếp, thậm chí có người sẽ lưu bụng cuối cùng đem bảo ngư canh ăn, phải biết qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này. Chính là không biết lúc này Lưu Vĩ lòng có thể hay không giận máu, bất quá cái này đã không phải là tần thủy hoàng hắn suy tính chuyện, bởi vì lúc này vừa mới bắt đầu gọi món ăn đã bắt đầu lên. Bữa cơm này ăn 2 tiếng, mọi người ăn đều rất tận hứng, cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như Lưu Vĩ, Đoạn Tử Phong và Đỗ Huy như vậy có tiền. Tới hôm nay những thứ này phần lớn chẳng qua là bình thường dân đi làm. Đây cũng là Tần Thủy Hoàng tại sao điểm bảo ngư canh nguyên nhân, cũng là hắn tại sao không có đi nguyên nhân. Phổ thông bạn học, Tần Thủy Hoàng vẫn là rất nguyện ý cùng bọn họ trò chuyện một chút, bỏ mặc nói thế nào, mọi người bạn học một tràng. Từ Đông Hồ làng du lịch đi ra, Tần Thủy Hoàng vậy không biết những người này muốn đi chỗ nào, bất quá những thứ này hắn đều không quản, hắn chỉ cần đi theo là được. Dù sao những người này cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt, nói trắng ra liền hắn chính là một cái khách xem. Ta nói lao tần, Lưu Vi thằng nhóc kia khẳng định đem ngươi cho ghi hận. Ở trên xe, Trương Siêu đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói, hắn ghi hận ta làm gì, phải nói ghi hận cũng là ghi hận ngươi, đừng quên là ngươi trước điểm vi cá cháo. Tần Thủy Hoàng cho Trương Siêu một cái liếc mắt. "Hi hí hắc, hắn sẽ không ghi hận ta." Trương Siêu nói khẳng định trước. "Tại sao?" Bởi vì hắn ghi hận ta cũng không dùng, hắn lại không thể làm gì ta, nhiều nhất cũng chính là gặp mặt châm chọc ta mấy câu, có thể cái này rất bình thường, chính là không, có ngày hôm nay chuyện này, gặp mặt hắn vẫn sẽ châm chọc ta, ta đã thành thói quen. Ách." Nghe được Trương Siêu vừa nói như vậy, Tần Thủy Hoàng thật giống như có điểm rõ ràng không sai, hắn Lưu Vi mặc dù kiếm ít tiền, nhưng mà ở Trường Siêu cái này Lão Phú nhị đại trước mặt vẫn luôn có chút tự ti mặc cảm, không ngóc đầu lên được dáng vẻ. cho nên gặp mặt lẫn nhau châm chọc là được chuyện thường ngày, không riêng gì Lưu Vi châm chọc Trường Siêu, Trường Siêu cũng giống như vậy châm chọc Lưu Vi, cho nên Trường Siêu nói Lưu Vi không thể đem hắn như thế nào. ghi hận liền ghi hận thôi, hắn cũng không thể làm gì ta. Tần Thủy Hoàng một bộ dáng vẻ sao cũng được. nghe được Tần Thủy Hoàng vừa nói như vậy, Trường Siêu suy nghĩ một chút thật đúng là chuyện như vậy, Tần Thủy Hoàng lại không coi ở đây quê quán đợi, coi như là ở quê quán đợi cũng không có cái gì trên phương diện làm ăn lui tới. Coi như là Lưu Vĩ muốn khiến cho xấu xa cũng không có cơ hội, hơn nữa người khác không biết Tần Thủy Hoàng, Hán trương Siêu còn có thể không biết sao? Điển hình giả heo ăn hổ, cái này Lưu Vĩ không chọc Tần Thủy Hoàng khá tốt, nếu như chọc, phỏng đoán không ăn hết bao đi chính là Lưu Vĩ. Được rồi, không nói cái này, ngươi thấy không? Đoạn Tử Phong, Lưu Vĩ và Đỗ Huy cũng đối với Trương Tiên có ý tứ. À, Tần Thủy Hoàng thở dài một cái, đong đưa lắc đầu nói, bọn họ đừng có mơ. Ha ha ha, lão tần, ngươi vậy đã nhìn ra? Nói nhảm. Tần Thủy Hoàng liếc trương siêu một mắt. Nếu như liền cái này cũng không nhìn ra được, như vậy hắn Tần Thủy Hoàng những năm này vậy vưởng công lao lộn. Tần Thủy Hoàng mặc dù đối với trai gái những chuyện kia không hiểu, nhưng là phải nói xem người, vậy vẫn có chút nắm bắt. Ở đoạn tử phong bọn họ mấy cái lớn thổi lớn lôi thời điểm, Tần Thủy Hoàng từ trương tiến trong mắt thấy được chắn ghét. Cuối cùng trương tiến đều rời đi, mấy người vẫn còn ở vậy thổi. Dĩ nhiên, có thể là thổi hại, đem không được. Như thế nói mấy tên này làm việc cuồng công, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá cũng không thể coi là làm không công. Ngươi không thấy chúng ta những bạn học kia? Từng cái hâm mộ nhìn bọn họ sao. Vậy làm sao sao nói là làm công công. Nhưng mà bọn họ mục đích cũng không phải là cái này à. trương siêu lắc đầu một cái. Mục đích không trọng yếu, trọng yếu chính là kết quả. Hiện ở cái kết quả này không phải rất tốt. Bạn học tụ họp là làm gì, không phải là ở trước mặt bạn học khoe khoang một chút sao. Bọn họ mục đích là tới. Trường 218, chúng ta không có cần loại rượu này. Ha ha ha, cũng đúng. Ồ, làm sao tới nơi này. Thấy trước mặt xe cũng ngừng ở một nhà cờ tờ vờ trước cửa, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái Nhà này cờ tờ vừa hai ngày trước Tần Thủy Hoàng bọn họ sẽ tới qua, không sai, chính là tốt nhất cờ tờ vừa. Hai ngày trước mới vừa và Trường Siêu còn có Trình Phi đã tới. Ta cũng không biết quản bọn họ đâu, dù sao chúng ta hai cái chính là tới đây ăn chùa uống chùa, cũng đúng. Nói xong Tần Thủy Hoàng đem xe vậy đi theo ngừng đã qua, chừng 30 người, tổng cộng có mười mấy chiếc xe, trung bình hai người một chiếc, dĩ nhiên cái này nói chẳng qua là trung bình, bởi vì rất nhiều người trong xe chỉ có một người, nhưng là đoạn Tử Phong, Lưu Vĩ và Đô Vi trong xe cũng ngồi lẩy nốc, không có biện pháp. Ai để cho người ta xe tốt đây, không phải mẹ xe deadband chính là bị em đút, còn như còn dư lại những xe kia, đều cùng tần thủy hoàng xe không sai biệt lắm, không phải bờ ý giờ chính là hiện đại, thậm chí còn có chờ gì. Dĩ nhiên, còn có một bộ phận và trương siêu không sai biệt lắm, bản thân có xe, nhưng là không có mở, nếu như vậy nói, hắn những bạn học này cũng còn có thể, phải nói cuộc sống trả qua phải đi, dẫu sao cũng còn không có vượt qua 30 tuổi. Những bạn học này, phòng đoán đặc biệt nhất chính là trương siêu liền đi, tên này căn bản cũng không cần khoe khoang, dù là hắn cưỡi một chiếc phá xe đạp tới đây cũng không, có ai dám xem nhẹ hắn, đây chính là con nhà giàu trô đạt thủ. Hoàng nên đến chơi. Phòng riêng là đặc trước, ngay tại một tầng trí tôn VIP 888 phòng riêng, không phải nói cái này phòng riêng tốt bao nhiêu, chủ yếu là bởi vì nó quá lớn, đừng quên bọn họ đây chính là chừng 30 người. Thật ra thì và những cái kia phòng riêng cũng không sai biệt lắm, bất quá cũng có không giống nhau địa phương, nói thí dụ như màn ảnh truyền hình muốn lớn hơn nhiều, cái khác phòng riêng đều là hai khối màn ảnh, nơi này có 6 khối, chẳng những lớn không ít, hơn nữa còn nhiều không thiếu. Tân thủy hoàng bọn họ còn không có ngồi yên, các loại thịt nguội ăn vật sẽ đưa đi bảo, còn có không thiếu mâm trái cây điểm tâm. Phỏng đoán đây đều là trước thời hạn đặt xong, nếu không không thể nào đi lên nhanh như vậy. Sau đó chính là một dương một kết bia rượu chát. Nếu là bạn học tụ họp, dĩ nhiên lại không thể kêu công chúa, nếu không để cho những cái kia bạn học gái nghĩ như thế nào. Đoạn tử phong trước đem rượu chát mở ra, cho mỗi một người cũng rót một ly, sau đó bưng lên nói, tới tới tới, mọi người cũng đem ly dơ lên. Mặc dù những lời này ở lúc ăn cơm đã nói qua, nhưng là ở chỗ này ta còn muốn nói nữa một lần, đó chính là hoan nên chúng ta trương tiến trương đại mỹ nữ tới tham gia chúng ta bạn học tụ họp. Lão tần muốn không muốn ta thu thập hắn dừng lại. Trương Siêu nằm ở Tần Thủy Hoàng Thai vừa nói. Tần Thủy Hoàng Trừng mắt một cái. Trương Siêu nói, ngươi muốn làm gì? Tên nầy cũng quá không đem ngươi để ở trong mắt, bỏ mặc nói thế nào. Trương Tiến cũng từng tham gia mấy lần bạn học tụ học, ngươi lại là lần đầu tiên tham gia, coi như là muốn hoan nên, chắc cũng là hoan nên ngươi đi. Coi như là đem ngươi mang theo cũng được à? Ta nói ngươi ngu à? Như vậy không phải tốt hơn? Thanh nhàn. Ách, có thể ta chính là nhìn hắn không thuận mắt mắt. Được rồi, ăn uống chùa ngươi còn nhiều như vậy ý kiến, vậy cũng tốt. Trương Siêu nói cái này thu thập cũng không phải là đã qua đánh đoạn Tử Phong dừng lại, chứ không nói có thể không thể đánh thắng, coi như là đánh thắng được, vậy không thể động thủ à? Hắn nói thu thập chính là đi ra ngoài điểm một ít đặc biệt đắt tiền rượu, để cho đoạn Tử Phong ra máu. Tân Thủy Hoàng không phải là một khoe khoang chủ, hắn vậy không thích khoe khoang, trừ phi có cần phải, hắn thậm chí cũng không muốn lái xe tốt ra cửa, cho nên vẫn là cùng trước như nhau, núp ở một cái người khác không thế nào chú ý trong góc. Hắn bây giờ muốn là nhanh điểm kết thúc cái này nhảm chán tụ họp, sau đó về nhà ngủ một giấc thật ngon, có thể là bia uống nhiều rượu đi. Tần Thủy Hoàng vỗ một cái trường siêu bả vai nói, "Ta đi chuyến phòng vệ sinh, ta và ngươi cùng nhau, vừa vặn ta cũng muốn đi." "Vậy được, đi thôi." Tần Thủy Hoàng không thích loại trường hợp này, trường siêu vậy không sai biệt lắm, trường siêu thích là và bạn cùng nhau, như vậy mới thông khoái, giống như loại này nhảm chán tụ họp, ở hắn trong mắt chỉ có thể nói bình thường thôi. Vốn là trong phòng riêng là có phòng vệ sinh, nhưng là đã bị người chiếm dụng, không có biện pháp, hai người chỉ có thể đi bên ngoài. Hai người đi xong phòng vệ sinh sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn một chút đồng hồ đeo tay nói, "Đã hơn 10h, không biết lúc nào kết thúc." Ai biết được Phòng đoán tối thiểu phải đến chừng 12 h. Đã đã tham gia rất nhiều lần chương siêu, đoán chừng một chút thời gian. À, không có ý nghĩa, ngươi nói chúng ta đi bây giờ như thế nào? Đi bây giờ? Cái này không được đâu, nếu không như vậy, cho mọi người nói một tiếng, liền nói ngươi có chuyện phải làm. Cút, ngươi tại sao không nói ngươi có chuyện phải làm? Hi hi hắc. được rồi, không phải là 12 điểm sao? Lại nấu một hồi. Chương siêu vô một cái tần thủy hoàng bả vai. Vậy cũng tốt. Tần thủy hoàng lắc đầu một cái. Hai người chỉ có thể lại trở lại phòng riêng Nhưng là Tần Thủy Hoàng không có chú ý tới, ở bọn họ đã qua sau này, một người chừng 30 tuổi người tuổi trẻ nhìn hắn hình bóng đang suy nghĩ gì, sau đó vây tay kêu đến một người người phục vụ hỏi, "Việc phòng riêng đều là những người gì?" "Lão bản, hình như là bạn học tụ họp." "Bạn học tụ họp?" "Đúng vậy." Người phục vụ gật đầu một cái. "Được rồi, ta biết ngươi đi làm việc đi." "Tốt lão bản." Liền đang phục vụ sinh chuẩn bị lúc đi, người tuổi trẻ lại kêu hắn kêu. "Lão bản, còn có chuyện gì?" "Như vậy, ngươi đem tiệm chúng ta tốt nhất rượu chát đưa vào đi một giường, liền nói là ta đưa cho bọn hắn." Tốt láo bản, đó là đưa tốt vẫn là. Vậy ở cờ tơ vơ, bảng hiệu giống nhau, giống nhau rượu, cũng có tốt xấu xa phân chia. Dĩ nhiên, cái này hay xấu xa thật ra thì chính là thật giả, tốt liền là thật, xấu chính là giả, nhưng là bán giá cả như nhau. Người tốn trên ngàn đồng tiền, hoặc là mấy ngàn đồng tiền uống rượu chát, có lẽ chính là mấy chục đồng tiền một chai kiên hồng, cái này rất bình thường. Nếu không người ta được lợi tiền gì, hơn nữa, ở cờ tơ vơ uống rượu, cái gì bịa, dương, đỏ cũng uống, ngươi vậy căn bản không uống được cái gì không giống nhau. Nói nhảm, đương nhiên là tốt người tuổi trẻ trừng mắt một cái người phục vụ tốt lão bản ta vậy thì đi ở tần thủy hoàng bọn họ mới vừa đi vào không có mấy phút thì có hai người người phục vụ mỗi người dùng mâm bưng ba chai rượu chát đi vào hơn nữa còn mang giải rượu khí sau đó lại có ba tên người phục vụ ở phía sau bưng ly đi vào thấy loại chuyện này đoạn tử phong hung hăng trợn mắt nhìn một mắt trương siêu và tần thủy hoàng bởi vì mới vừa rồi liền bọn họ hai cái đi ra ngoài hắn còn lấy làm cho này là tần thủy hoàng và trương siêu làm đắt đặc biệt là thấy người phục vụ bưng vào là rượu gì sau này đoạn tử phong mặt cũng xanh biết Đây chính là mã ca lâu đài kiện hồng rượu vang, ở bên ngoài đều phải hơn 4000 một chai, ở cờ tử vờ bên trong, tối thiểu muốn lật một phen đi, nếu như là nói như vậy, cái này một chai liền ngàn, sáu bình đây chính là chừng mấy chục ngàn. Nghĩ tới đây, Đoạn Tử Phong vội vàng chạy tới nói, "Xin lỗi, chúng ta không có cần loại rượu này." Chương 219, hướng về phía Tần Thủy Hoàng. "Tiên sinh, là như vậy, loại rượu này không phải các người muốn, mà là chủ chúng ta đưa." "Chủ các người đưa?" Đoạn Tử Phong ngẩn người một chút, sau đó chính là hưng phấn, người khác có thể không biết nơi này lão bản là ai nhưng là hắn biết à, hắn không nghĩ tới tốt nhất lao bản cho mặt mũi như vậy. làm nhiễu, có mấy cái không biết tốt nhất lao bản lên ai, đoạn tử phong cũng không ngoại lệ. đúng vậy. người phục vụ gật đầu một cái. vậy để ra ta cảm ơn chủ các người, ngoài ra giúp ta chuyển cáo chủ các người, có thời gian ta mời hắn ăn cơm. được. người phục vụ trả lời một tiếng, sau đó buông xuống đổ rời đi. đồng thời đoạn tử phong cũng biết mình trách lầm tần thủy hoàng và trương siêu, nhưng là hắn cũng không có phải nói xin lỗi ý nghĩa, thậm chí liền đi tần thủy hoàng và trương siêu bên kia liếc mắt nhìn cũng không có. lúc này đoạn tử phong là bánh trứng đồng thời mọi người xem hắn ánh mắt vậy không giống nhau đi ra ca hát cỡ tờ vờ lao bản lại đưa rượu tới đây hơn nữa đưa còn không phải là giống vậy rượu mặc dù rất nhiều người không biết rượu chát này bao nhiêu tiền nhưng là nhìn dáng dấp hẳn không tiện nghi một ít gặp gió chiều nào theo chiều đó người bắt đầu đi tân bút đoạn tử phong đem đoạn tử phong cho nâng cái đó thoải mái à cười khoe miệng cũng sắp nứt ra đến bên hai, hơn nữa liên tục đi trương thiến bên kia xem hình như là đang đối với trương thiến nói như thế nào người ta mạch lợi hại thấy đoạn tử phong cái bộ dáng này tần thủy hoàng lắc đầu một cái người này thành tiệu cũng là như vậy. Không kiên nhẫn, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm cho hắn thả trên mấy trăm lần. Cái này Đoạn Tử Phong cũng không phải hư có hắn đồng hộ ạ. Không nghĩ tới tốt nhất lão bản cũng cho hắn đưa rượu. Trương Siêu lẩm bẩm, làm sao rồi? Không việc gì, chính là nghe nói cái này tốt nhất lão bản thân phận không đơn giản. Vậy thì thế nào, có lẽ người ta căn bản cũng không phải là cho Đoạn Tử Phong đưa rượu, mà là cho người khác. Tần Thủy Hoàng hướng về phía Trương Tiễn đưa lên một chút cảm. Thấy Tần Thủy Hoàng động tác, Trương Siêu vỗ đầu một cái nói, "Đúng vậy, ta làm sao đưa cái này quên mất, có lẽ tốt nhất lão bản biết Trương Tiễn." sau đó cũng đúng trương tiến coi ý tứ ha ha ha nếu như là nói như vậy liền có trò hay để nhìn Tân thủy hoàng cho trương siêu một cái ta nói ta nói ngươi tên này trong lòng có vấn đề à ta thế nào ngươi cười trên sự đau khổ của người khác à Tân thủy hoàng cười một tiếng nói tiếp không quá ta thích ha ha ha lao tần ngươi so ta càng xấu xa Cút đi ta lúc nào hư cái này tuyệt đối không thể thừa nhận nếu không mình hình tượng sẽ bị hủy ách lao tần ngươi thật không biết xấu hổ mặt là cái gì ngay tại tần thủy hoàng và trương siêu đùa dỡn thời điểm bên kia Lưu Vi và Đỗ Huy sắc mặt cũng không phải là rất tốt, bọn họ vậy không nghĩ tới, đoạn Tử Phong lại và tốt nhất lao bản biết, hơn nữa người ta còn đưa tới rượu. Lưu Vi cũng là làm kiến trúc, mặc dù hắn là ở nông thôn làm mới nông thôn xây dựng, nhưng cũng là kiến trúc, hắn dĩ nhiên biết tốt nhất lao bản là ai. Đỗ Huy cũng giống như vậy, tên này mặc dù ở nông thôn nhận đầu, nhưng là hắn chủ yếu sản nghiệp vẫn là ở huyện thành, ngoài ra nhà hắn ngay tại huyện thành, làm sao có thể không biết tốt nhất là người nào mở? Lão Đỗ, lão Lưu, tới, tới tới tới, chúng ta uống một cái. Có lúc chính là như vậy, ngươi vượt không muốn xuất hiện thời điểm vượt có người tìm người, vốn là lúc này Đỗ Huy và Lưu Vi muốn khiêm tốn một chút, không muốn để cho người phát hiện, nhưng mà Đoạn Tử Phong liền trực tiếp tìm tới. "Ô hát, tốt, uống một cái." Đỗ Huy và Lưu Vi đang cười, nhưng mà nụ cười kia so với khóc còn khó hơn xem. Đối với loại chuyện này, người khác có thể nói gì, chỉ có thể nói đáng đời. Ngay tại ba người phịch liền một ly chuẩn bị uống thời điểm, cửa lần nữa bị đẩy ra, một người người tuổi trẻ đi vào. Thấy người trẻ tuổi này, Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái nói, "Hắn làm sao tới?" Trương Siêu vậy sững sốt một chút, nói, "Đúng vậy." Tần Thủy Hoàng và Trương Siêu diễn cảm người khác không thấy, nhưng là Đoạn Tử Phong ba người bọn họ diễn cảm mọi người đều thấy được. Đoạn Tử Phong là đầy mặt nụ cười, Lưu vi và Đỗ Huy vẻ mặt đưa đám. "Tần tổng, cảm ơn ngài đưa tới rượu, ngày khác có thời gian cùng nhau ăn cơm." Đoạn Tử Phong vội vàng đã qua đưa tay ra. Đáng tiếc bị hắn gọi là Tần tổng người, liền xem hắn một mắt cũng không có, trực tiếp đi trong một cái góc đi. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng thở dài một cái nói, "Nên tới vẫn là phải tới." Không sai, người trẻ tuổi này không phải người khác, mà là Tần Hồng Tình đệ đệ Tần Hồng Kỳ. Mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng đi lên phòng vệ sinh, lúc trở lại vừa vặn bị hắn đụng phải. Bất quá Tần Thủy Hoàng không nhìn thấy hắn, hắn thấy được Tần Thủy Hoàng, vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Thủy Hoàng vào phòng riêng. "Ca, ngươi cái này quá không có suy nghĩ, đi tới đệ đệ nơi này cũng không chào hỏi." Tần Hồng Kỳ vừa nói một bên đưa hai tay ra, bắt Tần Thủy Hoàng tay không buông ra. Nghe được Tần Hồng Kỳ kêu Tần Thủy Hoàng ca, mọi người đều có điểm động, bất quá động không giống nhau, không nhận biết Tần Hồng Kỳ người, đều là bởi vì hắn tiếng các kia, bởi vì đưa mắt vừa thấy, Tần Hồng Kỳ liền so Tần Thủy Hoàng lớn nhưng mà đoạn tử phong và lưu vĩ đỗ huy cũng không giống nhau bọn họ biết tần hồng kỳ hơn nữa còn biết tần thủy hoàng tuyệt đối không phải tần hồng kỳ ca hai người mặc dù cũng họ tần nhưng căn bản cũng không phải là một chỗ đồng thời vậy rõ ràng mới vừa rồi đưa vào rượu căn bản cũng không phải là hướng về phía đoạn tử phong mà là hướng về phía tần thủy hoàng thua thiệt hắn đoạn tử phong cao hứng liền nửa ngày, có lẽ người ta căn bản cũng không biết hắn cái này làm cho đoạn tử phong có chút không đất dung thân thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào đáng tiếc nơi này lắp ráp rất tốt căn bản cũng không có kẽ hở để cho hắn chui nơi này là ngươi mở, tần thủy hoàng hỏi, đúng vậy ca, sau này muốn đến cứ tới, tất cả tiêu xài tính ta, tần hồng kỳ bây giờ còn muốn đến vậy trời ăn cơm sau này, anh hắn tần hồng tinh và hắn đối thoại, ở tần thủy hoàng bọn họ đi sau này, tần hồng kỳ hỏi anh hắn tần hồng tinh, ca, vương bí thư tại sao đối với hắn như vậy khách khí à, tần hồng tinh nói, bởi vì hắn giúp vương bí thư một cái bận rộn, hắn giúp vương bí thư bận rộn, không thể nào, tần hồng kỳ có chút không tin, nếu như vương bí thư cũng không làm được sự việc, tần thủy hoàng làm sao có thể làm được, tần hồng tinh trợn mắt nhìn hắn một mắt nói. Ta nói cho ngươi, sau này đối với hắn khách khí một chút, không muốn lấy là ta để cho ngươi kêu ca nàng ngươi thua thiệt, ngươi có biết hay không? Vương bí thư lần này đi Đế đô chạy bộ làm việc, đi đã mấy ngày, liền cổng cũng không có đi vào, chớ đừng nói chi là làm việc, nhưng mà hắn một cú điện thoại liền giải quyết. À, không phải đâu. Hừ, ta còn có thể gạt ngươi sao? Còn nữa, ngươi không phải nói ta là huyện chúng ta nhà giàu nhất sao? Đúng vậy. Ca ngươi vẫn luôn là. Tần Hồng Tinh nhìn đệ đệ một mắt nói, nếu như ta nói với ngươi, hắn cho so ta có tiền ngươi tin không tin? Không thể nào ca, hắn mới bay lớn à? Ngươi nhưng mà ở Đế đô làm một hai chục năm làm ăn. Tân Hồng kỳ dĩ nhiên không tin, còn lấy là ca ca và mình làm cho đùa. Chương 220, sự việc thành. Hử? Chẳng không tin, đây đều là sự thật, hắn bây giờ thừa bao một cái công trình, mà cái công trình này, tổng giá trị 4 năm tỷ. Tân Hồng tinh muốn hỏi thăm cái này quá đơn giản, Tân Thủy Hoàng nhưng mà đang cho hắn đưa các, mà những cái kia đưa cắt đoàn xe tài xế, đối với Tần Thủy Hoàng nhiều chuyện nhiều ít thiếu cũng hiểu rõ một chút. Nam. 5 tỷ công trình. Tân Hung kỳ sợ hết hồn. Bất quá vẫn là nói, vậy cũng không thể chứng minh hắn so ca người có tiền ả. Là không thể chứng minh, có thể ta nếu như nói, hắn cái công trình này toàn bộ là ứng vốn, ngươi còn nghĩ như vậy sao? Toàn, toàn bộ ứng vốn. Đúng, toàn bộ ứng vốn. Tân Hồng Kỳ chính là làm kiến trúc, hắn dĩ nhiên biết ứng vốn là ý gì. 5 tỷ công trình, liền giữ là 20% lợi, vậy cũng muốn ứng vốn chừng 4 tỷ, rất lâu, thậm chí cũng không có là 20% lợi. Nay chỉ có thể nói hắn không biết Tần Thủy Hoàng làm là cái gì, cũng không biết Tần Thủy Hoàng lợi bao lớn Tần Thủy Hoàng cũng không có nhiều tiền như vậy đệm đi vào. Cái này hắn vậy không cần biết, hắn chỉ cần biết một cái 5 tỷ công trình là Tần Thủy Hoàng toàn tư đệm đi vào là được. Cái này đã đem hắn sợ, cái này coi thường so anh mình có tiền, mà là so anh mình có tiền nhiều hơn. Cho nên làm hắn lần nữa thấy Tần Thủy Hoàng sau này, đương nhiên là hết sức lôi kéo, coi như là không thể liên hệ quan hệ, tối thiểu vậy lưu hạ một cái ấn tượng tốt. "Ca, như vậy, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện một chút." Vốn là Tần Thủy Hoàng liền muốn rời đi, bây giờ lại xuất hiện loại chuyện này, vậy thì càng không cần phải nói, gật đầu một cái nói chúng ta đi ra ngoài trò chuyện. Ca, người trước hết mời. Tần Thủy Hoàng đối với Trương Siêu vẫy vẫy tay, sẽ để cho hắn và mình cùng đi ra ngoài. Trương Siêu không chút suy nghĩ, liền đi theo. Tần Hồng Kỳ ở phía sau cũng không nói lời nào, ra cửa bao phòng sau này. Tần Hồng Kỳ quay đầu lại đối với trong phòng bếp Tần Thủy Hoàng những bạn học này nói, ngày hôm nay nơi này tiêu xài tính ta, các người tùy tiện chơi. Nói xong cũng đi tới Tần Thủy Hoàng phía trước dẫn đường, đem Tần Thủy Hoàng và Trương Siêu mang tới một gian phòng làm việc. ở Tần Thủy Hoàng bọn họ đi sau này, Đoàn Tử Phong bọn họ mấy cái lại cũng không để được nửa điểm hứng thú. Từng cái ngồi ở vậy không nói câu nào. Ngược lại là còn giữ lại những bạn học kia bắt đầu bắt quái, muốn biết bây giờ là tình huống gì, đáng tiếc không có một người có thể trả lời đi ra. Phòng làm việc bên này, Tần Hồng Kỳ rót một bình trà, tự mình cho Tần Thủy Hoàng và Trương Siêu một người rót một ly, nói: "Ca, uống ly trà." "Cảm ơn, ô oh hát đúng rồi, đó chính là thuận lợi không?" Tần Hồng Kỳ dĩ nhiên biết Tần Thủy Hoàng là nói cái gì, gật đầu một cái nói: "Đã lấy được, cái này còn phải cảm ơn ca ngươi." "Cảm ơn ta làm gì, và ta lại không có quan hệ gì." Cũng không thể nói như vậy, nếu như không có ngươi sẽ không như vậy thuận lợi. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết Tần Hồng Kỳ nói đúng lời khách sáo, thật ra thì coi như là không có hắn, lấy Tần Hồng Tinh mạng giao thiệp, đem sự việc làm xong vậy không có vấn đề, chỉ bất quá không có nhanh như vậy mà thôi. Bỏ mặc nói thế nào, Vương Bí Thư cái này cây cờ lớn vẫn là rất tác dụng. Được rồi, chúng ta liền chớ khách khí. Đúng đúng đúng. Ba người ở Tần Hồng Kỳ phòng làm việc trò chuyện một hồi, Tần Thủy Hoàng cũng đúng Tần Hồng Kỳ cũng có nhất định rõ ràng. Trước kia Tần Hồng Kỳ là ở cục xây dựng đi làm, sau đó cục xây dựng phải đem phía dưới công ty xây cất nhận tàu đi ra ngoài. Tân Hồng Kỳ liền từ trước, sau đó tìm ca nàng mượn một khoản tiền, liền đem hai công ty cấp thừa bao xuống. Những năm này ở huyện thành nhưng mà không thiếu xây phòng, bởi vì tiền vốn hùng hậu nguyên nhân, cả huyện thành phòng ốc mới xây, không sai biệt lắm có một phần ba liền bọn họ hai công ty xây. Dĩ nhiên, hắn chỉ phụ trách xây phòng, mình cho tới bây giờ không ra phát, bất quá liền cái này cũng không sai. Những năm này vậy kiếm không thiếu tiền, ở huyện Thái Châu cái này một mẫu đất ba phần, hắn công ty xây cất đã trở thành một cái cự đầu. Sở Dĩ mở nhà này cờ tơ phần lớn nguyên nhân là muốn cho mình kéo chọn người mạnh. Một mực Hàn huyên tới hơn 11h, Tần Thủy Hoàng nhìn một chút lúc trời cũng không còn sớm, liền cáo từ rời đi, hắn không có lại đi phòng riêng bên kia, bởi vì không cần thiết, trọng yếu nhất chính là Tần Thủy Hoàng không thích người khác vây quanh hắn đánh nghe cái gì. Từ cỡ tờ vỡ đi ra, Tần Thủy Hoàng liền lái xe chở Trương Siêu đi, trước đem Trương Siêu đưa về nhà, Tần Thủy Hoàng lúc này mới trở về, vẫn là cùng ngày đó như nhau, ngừng xe ở cửa, lén lén lút lút vào nhà, sau đó nằm xuống ngủ. Mặc dù quê quán giường không có đế đô giường như vậy thoải mái, cũng không có đế đô trong phòng ấm áp như vậy, nhưng là Tần Thủy Hoàng ngủ rất say xưa so ở đế đâu ngủ còn thơm, cái này rất bình thường. ở đế đô thời điểm, tần thủy hoàng không lúc nào không đang suy nghĩ cái gì cái gì. nhưng là trở về sau này, hắn cái gì cũng không cần muốn, ngủ ngay cả khi ngủ, cho nên mỗi ngày tần thủy hoàng tất cả đứng lên rất khuya, trên căn bản đều là ở mọi người cơm nước xong sau này mới có thể tỉnh lại. đừng làm rộn. tần thủy hoàng đã tỉnh, liền thì không muốn rời đi chăn. vừa lúc đó, tần Sảng lén lén lút lút chạy vào, sau đó liền bắt đầu dùng tóc ở tần thủy hoàng trên lốm muối hoa kéo. à, ca, ngươi tỉnh. nói nhảm, dĩ nhiên tỉnh. Ngươi tỉnh còn chưa chịu rời giường, ngươi xem xem bây giờ cũng mấy giờ rồi. Ô oh, Hát đúng rồi, thư dân ca đến tìm ngươi. Thư dân ca tìm ta. Tân Thủy Hoàng vội vàng từ trên xe đứng lên. Đúng vậy. Phải, ta biết, cái này thì đi ra, ngươi đi ra ngoài trước. Được. Lần này muội muội không có quấy rối, phòng đoán biết Tân Thủy Hoàng có thể là có tránh sự, trả lời một tiếng liền đi ra ngoài. Ở tần Sảng đi ra ngoài sau này, Tân Thủy Hoàng vội vàng mặc vào quần áo, sau đó đem nút áo giăng trước, lại đem giày mang lên, liền chạy ra ngoài, đến gian nhà chính bên này liền thấy thư dân đang cùng tần ba ở đó uống trà, trà này nhưng mà tần thủy hoàng từ lao lưu vậy cho gây ra tráng ngon. thư dân ca tới, ngươi đứa nhỏ này cũng không xem xem cũng mấy giờ rồi, ngươi thư dân ca cũng chờ ngươi hồi lâu. thư dân vẫn không nói gì, tần ba liền đem tần thủy hoàng cho cỡ trách một lần dừng lại, bất quá cũng phải a, tần thủy hoàng tên lầy, hoặc là liền không trở về nhà, về nhà chính là ngủ nướng, không cỡ trách hắn mới là lạ. tần thủy hoàng gãi đầu một cái, sau đó đối với thư dân nói, thư dân ca, chúng ta đi ra ngoài nói đi. vốn là thư dân làm muốn nói ở nơi này nói đi lập tức nghĩ đến Tần Thủy Hoàng để cho hắn giữ bí mật, liền gật đầu một cái nói, "Được, chúng ta đi ra ngoài nói." Thấy Tần Thủy Hoàng và thư dân đi ra ngoài, Tần Ba lẩm bẩm, "Đứa nhỏ này, làm gì đều là thần thần bí bí." Đi ra bên ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng mở cửa xe, để cho thư dân đi lên, cùng hai người lên một lượt đi sau này, Tần Thủy Hoàng đem xe cửa từ bên trong đang đóng, lại hỏi, "Thư dân ca, như thế nào?" "Được rồi, ta và trước đội đội trưởng nói một lần, hắn biết là ngươi muốn mua mảnh đất kia sau này, cũng không nói gì đáp ứng, sau đó hai người chúng ta từng nhà hỏi, mọi người cũng không có phản đối." Cho nên chuyện này đã không thành vấn đề. Chương 221, bị mọi mọi bắt trắng đinh. Quá tốt, như vậy thư dân ca, quay đầu ngươi cho ta một cái chữ ngụ, ta đem tiền gửi gọi cho ngươi, sau đó ngươi và trước đội đội trưởng thảo ra một phần hợp đồng, quay đầu đi đại đội con rắn dấu, chúng ta đem hợp đồng ký. Tiến tâm đi, cái này đã chuẩn bị xong. Thư dân nói xong từ trong túi lấy ra một phần hợp đồng, phía trên chẳng những có đại đội con rắn dấu, còn có trước sau hai vị đội trưởng ký tên đồng ý, ngoài ra người trong thôn cũng đều ký tên đồng ý, không, có biện pháp, đây là ruộng đất sở hữu riêng, phải mỗi nhà chủ nhà đều đồng ý mới được. Dựa theo quy định, Tần Ba cũng phải cần ký tên, nhưng là Tần Thủy Hoàng mua, cho nên Tần Ba liền không cần ký, hợp đồng nhất thức ba phần, một phần là Tần Thủy Hoàng, một phần là trong thôn, một phần khác phải đóng đến đại đội giữ. Tần Thủy Hoàng đem chữ ký, liền trực tiếp ở trên xe cầm lấy điện thoại ra, đem tiền được lợi cho thư dân, nói cách khác bắt đầu từ bây giờ, quyền câu lý mảnh đất kia, cộng thêm vậy một vòng mương và cái ao chính là Tần Thủy Hoàng. Ở thư dân đi sau này, Tần Thủy Hoàng vốn là muốn đi vòng mương bên kia xem nhìn, suy nghĩ một chút vẫn là tôi, ngày một liền hết năm, năm trước là không thể nào động công. Bây giờ xem không xem cũng không có vấn đề. Bất quá rất nhanh hắn liền hối hận, bởi vì hắn mới vừa vào trong sân, liền bị mội mội bắt lại trắng đinh. Ca, lái xe mang ta đi chấn trên. Ngươi đi chấn trên làm gì? Ca, Cá, cái này phải hết năm, ta đi chấn trên mua ít đồ không được à? Ách, phải, bất quá ngươi nói cho ta muốn mua cái gì, ta đi cho ngươi mua. Không được, ta muốn đích thân đi mua. Nghe được mội mội như thế nói, thần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, trước hết để cho ta ăn một chút gì có được hay không? Có thể, ngươi chờ, ta đi cho ngươi bưng cơm Mội mội chạy đến phòng bếp, đem trong nồi hâm cơm bưng ra ngoài, trực tiếp cho Tần Thủy Hoàng đem thức ăn bưng đến gian nhà chính. Sau đó ngồi ở bên cạnh nhìn ăn ăn. Tần Thủy Hoàng biết nàng tại sao như vậy, còn không phải là sợ tự chạy. Ta nói tiểu mội, ngươi cứ như vậy không yên tâm ta. Ca, không phải ta không yên tâm ngươi, mà là bởi vì có bài học thất bại, cho nên ta không thể không cẩn thận một chút. Vạn nhất ngươi chạy, ta đi chỗ nào tìm ngươi. Ách, vậy cũng tốt. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, bắt đầu ăn cái gì. An ăn, ăn, thật giống như nhớ ra cái gì đó, bên trong khắp nơi nhìn một cái hỏi nói, ồ. Tại sao không thấy Hạ Dĩnh Tuyết, Dĩnh Tuyết tỷ và Mụ đi trong ruộng, đi trong ruộng. Tần Thủy Hoàng không hiểu lúc này đi trong ruộng làm gì, đây chính là mùa đông, trong ruộng trừ lúa mạch non không khác biệt, lúc này đi trong ruộng làm gì? Đúng vậy, Dĩnh Tuyết tỷ không có gặp qua lúa mì giáng dấp ra sao, liền muốn đi xem xem, cho nên Mụ liền mang nàng đi qua. À, như vậy à? Đúng rồi ca, ngươi nói Dĩnh Tuyết tỷ đần không ngu ngốc, liền lúa mì giáng dấp ra sao cũng không biết. Nghe được muội muội lời này, Tần Thủy Hoàng không biết trả lời như thế nào, cái này rất bình thường, nếu như Tần Sảng từ nhỏ đều là ở thành phố lớn lớn lên phỏng đoán nàng cũng không biết lúa mì dáng dấp ra sao, trước không phải thì có trong thành đứa nhỏ đem lúa mạch non làm rau hệ sao? Cái này không có gì hiếm lạ, thật ra thì đạo lý giống nhau, trong thành lớn lên người không biết giảm hoa màu là cái gì, như vậy nông thôn lớn lên đứa nhỏ cũng không biết trong thành một ít thứ. Cơm nước xong sau này, cho láo ba lên tiếng chào, tần thủy hoàng liền mang theo muội muội đi trên trên. Lần này bọn họ không có đi trường siêu nhà siêu thị, bởi vì tần sảng đồ muốn mua trường siêu nhà không có, tần sảng muốn mua là dây pháo, cái này chỉ có thể đến dây pháo kinh tiêu tiệm mới có. Bây giờ không phải là trước kia, trước kia địa phương nào đều có thể bán dây pháo, nhưng là những năm gần đây nhất tra tương đối nghiêm, không có cho phép là không thể bán tiên pháo. Dĩ nhiên, Tân Sảng cũng không phải thật mua dây pháo, mà là mua một ít cô gái chơi tiểu hòa cái gì, cái này nha đầu từ nhỏ liền chơi cái này, nhiều năm như vậy còn không có chơi đủ. ca, cái này ta muốn hai bao. Tân Sảng chỉ một loại thử tốn cho hàn điện cái tựa như đồ vừa nói. Phải, lấy. Còn có cái này. Phải, cầm. Cái này. Cái này. Còn có cái này. Tần Sảng liên tục điểm mấy loại cô gái chơi cái loại đó xài. "Như vậy đi tiểu muội, ngươi thích cái gì thì lấy cái đó, cầm nhiều ít cũng không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể chịu xong." "Thật?" Tần Sảng mắt sáng rực lên. Trước kia khi còn bé ăn Tuyết, Tần Sảng chỉ thích kéo ca ca tới trấn trên mua những thứ này, đáng tiếc khi đó không có tiền, chỉ có thể hỏi trước ca ca, ca ca gật đầu nàng mới cầm. Đã nhiều năm như vậy, cái này nha đầu vẫn không thay đổi. "Đương nhiên là thật, năm nay để cho ngươi thả cái đủ." "Ư, quá tốt, cảm ơn ca." Lúc này Tần Sảng, thật giống như quên nàng đã lớn lên. Quên coi như là ca ca không cho mình mua, mình cũng có thể mua, dù sao cao hứng cho đứa bé tự như, Tần Thủy Hoàng vậy gắng gượng hưởng thụ loại cảm giác này. Cái này nha đầu cuối cùng vẫn là không có thiếu mua, quang chính nàng liền mua chừng 1000 đồng tiền, phải biết những thứ này ở thành phố lớn đắt, nhưng là ở nông thôn rất tiện nghi, một hộp cầm ở trong tay thử xài mới mấy mao tiền. Giống như cái loại đó té pháo, ở đế đô 5 mao tiền một hộp, ở chỗ này mới 2 mao tiền, hơn nữa so đế đô cái loại đó 5 mao tiền một hộp còn nhiều hơn. Khá tốt Tần Thủy Hoàng xe quá lớn, nếu không hắn muốn mua một ít lớn tốn ý tưởng liền rơi vào khoảng không. Tần Thủy Hoàng mua 6 100 vang lên bắn pháo đông, giống như loại này 100 vang lên bắn pháo đông, ở đế đô tối thiểu muốn hơn 1000 khối một cái, nhưng mà ở quê quán nơi này, một cái mới hơn 400 đồng tiền. 6 chính là 600 vàng, 30 buổi tối có thể thả một hồi, phỏng đoán đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đi ra xem. Ca, đem xe cửa sổ cho ta mở ra. Trên đường đi về, Tần Sảng nói. Ngươi làm gì? Không lạnh à? Không lạnh. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đem xe cửa sổ mở ra, liền xem Tần Sảng cầm ra một hộp tép pháo, lấy ra một cái ném đi ra bên ngoài sau đó nghe được bằng một tiếng, có thể là bởi vì tốc độ xe quá nhanh, thanh âm cũng không lớn. bất quá tần sảng chơi thật cao hứng, từng cái từng cái ném đúng ra, dọc theo đường đi, liền thấy một chiếc xe đã qua, sau đó lưu lại một thanh âm vang lên. về đến nhà sau này, tần sảng xuống xe trước vào trong nhà nhìn xem, sau đó lại từ trong nhà đi ra, đối với tần thủy hoàng nói, ca, ngươi đem ta xài mang vào, ta đi ra ngoài chơi một hồi. phải, biết. tần thủy hoàng trả lời tức giận không có sức, nhìn mụi mụi trong túi cổ nang nang, tần thủy hoàng cũng biết, cái này nhã đầu phỏng đoán không sẽ làm chuyện gì tốt lắc đầu một cái, bắt đầu đi trong phòng khuôn đồ. Những thứ này lớn xài cái gì vẫn đủ nguy hiểm, không thể gặp lửa, cho nên Tần Thủy Hoàng liền đem những thứ này rời đến mình gian phòng, bởi vì hắn không hút thuốc lá, cũng sẽ không có ngọn lửa, vẫn là đặt ở hắn trong phòng tương đối an toàn. thôn cũ đầu đông, cũng chính là Tần Thủy Hoàng nhà, Trung Nguyên tỉnh mùa đông cũng không phải là rất lạnh, trong ruộng chẳng những có lúa mạch non, vẫn là có thể loại một ít món ăn, ví dụ như tương đối vắt hàn rau hẹ, tiểu cây cải dầu cái gì. Chương hai rau hẹ trứng gà vùi lấp. Tần Sảng đi tới trong ruộng, liền thấy Mâu Thân đang cắt rau hẹ mà Hạ Dĩnh Tuyết đang moi tiểu cây cải dầu, liền lén lén lút lút đi tới, sau đó lấy ra một cái té pháo, liền ném ở Hạ Dĩnh Tuyết bên người. bật một thanh âm vang lên, nhưng mà đem Hạ Dĩnh Tuyết làm cho sợ hãi, đem trong tay thức ăn của vứt, thối nha đầu, ngươi làm gì? xem đem ngươi Dĩnh Tuyết tỷ dọa cho. Tần Mụ thấy là Tần Sảng đang làm quái, liền đi qua muốn đánh nàng. A Di, không có sao, Tần Sảng cho ta đùa giữa đây. mặc dù Hạ Dĩnh Tuyết sợ vẫn còn ở vô ngực, nhưng mà nàng cũng không được thấy Tần Sảng muốn bị đánh. Ha ha ha, Dĩnh Tuyết tỷ, ngươi làm sao như thế nhát gan? Hạ dinh tuyết cho tần Sảng một cái lên mắt, đây là lớn gan nhát gan vấn đề sao? Nếu để cho nàng thấy, vấn đề gì cũng không có, nhưng mà nàng cũng không nhìn thấy, cái này thì có vấn đề, phỏng đoán đổi ai đều giống nhau. Ngươi đứa nhỏ này, liền ai làm cản, ngươi có phải hay không lại để cho ca ngươi đi cho ngươi mua pháo đi? Đúng vậy, ta và ca ta cùng đi. Ô hát đúng rồi mụ, ngài cắt rau hẹ làm gì? Vừa chưa làm suối cảo. Nói xong mới nhớ, tần Sảng đây là muốn nói sang chuyện khác, liền nói, ta nói ngươi cái này nha đầu chặn đổi chủ đề, nói cái gì để? Ngươi. Tần Ngụ vậy cầm Tần Sáng không có cách nào. Trong nhà bên này, Tần Thủy Hoàng mới vừa đem đồ vật mang vào hoàn, liền thấy có người ở đó đúa đúa tằng tằng, Tần Thủy Hoàng cẩn thận vừa thấy, không phải Tần Khôn còn có thể là ai, liền hô: "Ta nói thằng nhóc ngươi lén lén lút lút làm gì?" Tần Khôn cái này mới đi ra hỏi: "Ca, tiểu Sáng ở nhà không? Ngươi tìm nàng làm gì?" "Ta không tìm nàng." Nghe được Tần Khôn mà nói, Tần Thủy Hoàng thật giống như rõ ràng chuyện gì xảy ra, thằng nhóc này lén lén lút lút, nguyên lai like là ở xem Tần Sáng có ở nhà không, đến nỗi vậy, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói: "Nàng không, có ở đây." "Hô." Tần Khôn vô vô ngẩng nói, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta nói thằng nhóc ngươi đến nỗi vậy, ca, còn như, quá còn như, từ nhỏ đến lớn, ta đều bị nàng khi dễ sợ." Thấy Tần Khôn cái biểu tình này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Vào đi." "À, thằng nhóc này cũng hai mươi mấy, chơi tính vẫn là lớn như vậy, lúc này, lập tức phải hết năm, nhà nhà cũng chắc có rất nhiều chuyện, nhưng mà thằng nhóc này còn có thời gian đi ra tìm mình chơi." Tiểu không tới. Hai người đi tới trong phòng sau này, Tần Ba đang vậy uống trà, thấy Tần Khôn liền hỏi một câu, "Đúng vậy đại bá?" Mau vào ngồi. Tạ tạ đại bá. Ở tần khôn sau khi ngồi xuống, tần thủy hoàng từ trong túi móc ra một gói thuốc lá ném nói cho hắn nói, bớt hút một chút thuốc lá. Biết, biết. Tần khôn thấy tần thủy hoàng ném tới đông trùng hạ thảo, vội vàng cho được vào. Đây chính là thuốc lá ngon à? Chính hắn là tuyệt đối bỏ không được mua, phải biết hắn một tháng tiền lương vậy mua không mấy cái. Muốn uống trà tự mình rót. Tần ba chỉ chỉ bình trà và ly trà. Không cần đại bá, ta không khát. Nghe nói ngươi ở phương nam đi làm? Tần thủy hoàng hỏi. Ừm, ta và vợ ta đều ở đây công xưởng đi làm. Nam Vương tiền lương cao một chút. Thằng nhóc này thật thoải mái, hai đứa bé thả ở nhà, bởi vì hắn phụ mẫu cũng còn trẻ, vẫn chưa tới 50 tuổi, cho bọn họ mang hai đứa bé tuyệt đối không thành vấn đề, mà hắn và hắn tức phụ ở một cái công xưởng đi làm, mỗi một tháng cũng không thiếu kiếm tiền. Có muốn hay không đi Đế Đô liền. Đi Đế Đô. Không có nghĩ qua, Đế Đô bên kia quá lạnh, ta sợ đợi không có thói quen. Như vậy à? Tần Thủy Hoàng vốn là muốn cho hắn đi Đế Đô, sau đó cho hắn tìm một tốt một chút công tác, hoặc là phải đi giúp mình bận việc, nhưng là hắn nếu không muốn đi, Tần Thủy Hoàng cũng không thể cưỡng cầu. Ở bên trong gian nhà chính lại trò chuyện một hồi, Tân Thủy Hoàng nói: "Đi, chúng ta ra đi vòng vòng." "Tốt ca, ba, chúng ta ra đi vòng vòng." Tân Thủy Hoàng cho phụ thân chào hỏi. "Đi đi, đừng quên trở lại dùng cơm." "Biết, ta cũng không phải là đứa bé." Hai người đi tới bên ngoài sau này, mới phát hiện không có chỗ nào có thể đi, không có biện pháp, ngày này Hàn Đông đi chỗ nào, nếu như là mùa hè hoặc là là mùa xuân và mùa thu, khắp nơi đều là chơi địa phương. Bất quá khá tốt chính là, năm nay chưa có tuyết rơi, nếu không lại càng không có địa phương đi. Dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng cũng có thể đi thôn mới bên kia chơi, chỉ là có chút xa, còn có chính là, cái này ăn Tết, đi nhà ai cũng không tốt. Nếu như nói là qua hết năm còn không sai biệt lắm, khi đó nhưng mà tùy tiện đi ghé thăm. Đi, ta mang ngươi đi cái địa phương." Tần Thủy Hoàng đối với Tần Khôn vừa nói. "Ừm." Thằng nhóc này đã thành thói quen đi theo Tần Thủy Hoàng chạy, từ nhỏ đến lớn đều giống nhau, chỉ cần Tần Thủy Hoàng nói đi chỗ nào, hắn liền theo, cho tới bây giờ không hỏi đi làm mà. Hai người đi tới vòng mương bên này, Tần Thủy Hoàng chỉ vòng mương nói, "Biết không? Nơi này đã bị ta mua." Không phải đâu ca, ngươi muốn nơi này làm gì? Ta chuẩn bị ở quyển câu lý xây một ngôi nhà, sau đó đem vòng mương và cái ao làm lại đào một chút, đến lúc đó nuôi điểm cá cái gì. Ca, đây có thể cần không thiếu tiền à? Ta biết, ta cũng mua lại, còn để ý chút tiền này. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Khôn suy nghĩ một chút cũng vậy, coi như là lại đổi ra, còn có thể có mua hoa nhiều tiền. Tần Khôn, chờ ngươi sang năm ăn Tết lúc trở lại, nơi này tuyệt đối để cho ngươi không nhận ra. Tần Thủy Hoàng đây tuyệt đối không phải làm cho đùa, hắn đặng nghĩ xong làm sao thu thập nơi này. Nhưng cái này hết thề đều phải chờ thêm hết năm. Bây giờ muốn chính là suy nghĩ một chút. Bất quá có thiên biến ở đây, khó đi nữa sự việc ở Tần Thủy Hoàng nơi này cũng biết rất dễ dàng. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, nếu phụ mẫu không muốn rời quê hương, cũng không nguyện ý rời đi hàng sống cũ, như vậy hắn sẽ để cho phụ mẫu ở quê quán vậy hưởng thụ được người trong thành sinh hoạt. Đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói quá đơn giản. Hai người một mực ở bên này chuyển tới buổi trưa, Tần Khôn trở về, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên vậy về nhà. Ca, ngươi thật đúng là sẽ đổi thời gian. Mới vừa làm xong cơm người trở về. Tần Thủy Hoàng mới vừa vào nhà liền thấy muội muội ở đi bên trong gian nhà chính cầm chén, Tần Sảng dĩ nhiên cũng nhìn thấy Tần Thủy Hoàng, nói hắn một câu. Đó là đương nhiên, ta chính là chạy tới ăn cơm mới trở về. Bất quá có chuyện cũng để cho Tần Thủy Hoàng rất kỳ quái, hắn sợ dĩ không có sao liền chạy ra ngoài, chính là sợ đụng đến mẹ già, sau đó lại cho mình giới thiệu đối tượng, thậm chí để cho mình đi coi mắt, nhưng mà từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ, lão mụ lại cũng không có đề cập tới chuyện này. Nhanh lên một chút đi rửa tay, ngày hôm nay bao người thích ăn nhất rau hẹ trứng gà vui lấp xôi gạo. Nghe đến mẹ già nói rau hẹ trứng gà vui lấp xôi gạo, Thần Thủy Hoàng ánh mắt chính là sáng lên, cái này rau hẹ trứng gà vùi lấp nhưng mà và bên ngoài bán không giống nhau, dùng đều là không có dùng thuốc trừ sâu và phân hóa học rau hẹ, còn như nói trứng gà, dĩ nhiên cũng là trứng gà bản địa. Nghĩ đến trứng gà bản địa, Thần Thủy Hoàng nhíu mày một cái nói, "Mụ, cái này trứng gà không phải là mua chứ?" Chương 223: Tiểu ma nữ bản tính. Không có biện pháp, Thần Thủy Hoàng không thể không nghĩ như vậy, bởi vì trong nhà hắn cũng không có nuôi gà, bây giờ nông thôn và trước kia không giống nhau, có thể nói rất ít có người còn nuôi gà, không, có biện pháp, một là hoàn cảnh không cho phép nói thí dụ như tần thủy hoàng nhà cứ như vậy cái sân nhỏ nếu như ở trong sân nuôi gà gây ra khắp nơi đều là phân gà không riêng gì không tốt dọn dẹp mùa hè vị còn rất lớn hai là nuôi gà không có lợi lắm trước kia nuôi gà cái gì đều được này khu vực này tùy tiện cắt điểm cỏ liền có thể nhưng là bây giờ không được hiện đang khắp nơi cũng đánh thuốc cái gì thuốc trừ cỏ diệt hại linh căn bản cũng không dám loạn đốt cho gà ăn như vậy thì chỉ có thể này lương thực nhưng mà một con gà từ nhỏ đến lớn vừa được có thể đẻ trứng ăn hết lương thực ít nhất có thể mua hai cái gà cho nên mọi người trên căn bản đã không có người cho gà ăn. Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi trứng gà có phải hay không mua, Tần Ngụ nói, yên tâm đi, không phải mua, ta để cho mọi mọi người đi người đại di nhà cầm, ngươi đại di nhà hậu viện nuôi mười mấy con gà mẹ. Như vậy à? Vậy ta được ăn nhiều một chút. Nói thật, Tần Thủy Hoàng một mực hướng tới không công hại, màu xanh là cây sinh hoạt, cũng là bởi vì như vậy, hắn mới mua quyển câu lý mảnh đất kia, có mảnh đất kia, liền có thể xây một cái tiểu ôn phòng, một năm bốn mùa đều có thể trồng rau, chỉ cần không cầm đi ra ngoài bán, đủ nhà mình ăn còn có chính là có thể nuôi một ít gà vịt cái gì lớn như vậy diện tích nuôi trên trăm tới con gà vịt cho tựa như chơi tới ngươi ăn nhiều một chút mẫu thân bưng lên trên bàn cái đĩa lại cho tần thủy hoàng trong chén gạt một ít thấy cái tình huống này tần sàng bĩu môi nói mụ ngài hướng nghiêng tại sao cho ca không cho ta ngươi sẽ không tự mình cả mẫu thân trừng mắt một cái tần sàng nhưng mà ca cũng biết à tần sàng giọng nói càng ngày càng nhỏ không có biện pháp bởi vì nàng nhìn thấy lão mụ ánh mắt bất thiện tới dĩnh tuyết ăn nhiều một chút cảm ơn a di chính ta tới là được Tần Sảng không dám và lão mụ tranh cãi, lại không dám đối với lão mụ nói gì, nhưng là hắn dám đối với ca ca làm gì ạ? Cái này không, ngay tại bàn hạ đá Tần Thủy Hoàng. Ngươi cái này nha đầu, đá ta làm gì? Tần ba nhìn Tần Sảng hỏi. "Ách, ba, ngài." Tần Thủy Hoàng là cùng lão ba ngồi chung một chỗ, hai người chân đều ở đây phía dưới bàn, Tần Sảng cũng không có xem, liền hướng về phía Tần Thủy Hoàng phương hướng đã tới, không nghĩ tới không có đá ca, ca. ngược lại là đem lão ba cho đá. Người đứa nhỏ này, ăn một bữa cơm vậy nào? Lão mụ dùng đũa ở Tần Sảng trên đầu gõ một cái lần này chẳng những là gõ tần sàng ẩu tạ, lại là bởi vì tần sàng đi đã tần thủy hoàng. mụ, ta cũng hoài nghi ta có phải hay không ngài rùa thịt. tần sàng bất mãn nhìn một cái lão mụ, ngươi không phải, ngươi là ta ở đất hoang bên trong nhặt. ách, tần sàng lắc đầu một cái, đối với mình lão mụ, nàng là thật rất im lặng. ba, ngài xem mụ ta, ở lão mụ ở là không thể chiếm được tốt lắm, tần sàng chỉ có thể đem phương hướng chuyển tới lao ba bên này. tốt lắm tốt lắm, đừng làm rộn, mau ăn cơm. thấy không người cho mình chủ trì công đạo, tần sàng chỉ có thể đối với tần thủy hoàng làm một mặt quỷ sau đó bắt đầu ăn cơm, một hấp chính là một cái sủi cảo, hình như là cho sủi cảo có thủ án, nhưng là tần thủy hoàng rõ ràng hơn, đó là muội muội đem sủi cảo coi thành hắn. hai ngày kế tiếp, tần sàng đem nàng tiểu ma nữ bản tính phát huy tinh tế, ở trong thôn khắp nơi đều có thể thấy nàng bóng người, kéo pháo, hoa pháo, ném khắp nơi đều là, bất quá phần lớn là ném ở người khác dưới chân. đặc biệt là tần thủy hoàng cái đó tuổi tác đoạn, hoặc là là so tần thủy hoàng nhỏ mấy tuổi cái tuổi này đoạn, từ nhỏ cũng chưa có thiếu bị tần sàng cho cho gẹo, thấy là tần sàng, bọn họ cũng chỉ có thể cười khổ, cũng chỉ kỳ quái không biết chuyện gì, từ so tần thủy hoàng lớn 2, 3 tuổi bắt đầu, thẳng đến so tần sảng tiểu 2, 3 tuổi hết hạn, trong thôn ra đời trên căn bản đều là bé trai, chỉ có hai cái cô gái. Một cái là đại di nhà Tần Xuân Linh, một cái chính là tiểu ma nữ Tần Sảng, trọng yếu nhất chính là, Xuân Linh còn không phải là đại di con gái ruột thịt, mà là từ bên ngoài ôm trở về, hơn nữa Xuân Linh tương đối hướng nội. cho nên sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa lên nói, vậy chừng 10 năm trong thôn liền ra đời một cái cô gái, đó chính là Tần Sảng, cho nên bất kể là ai bị Tần Sảng chọc ghẹo, khi dễ, cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì thậm chí cũng không dám cho người nhà nói, bởi vì nói chưa dứt lời, nói rất có thể còn biết đập một bữa thu thập. Tần Thủy Hoàng nhớ đặc biệt rõ ràng, mình lên tiểu lúc đi học, thôn khắc cũng nữ có nam có, nhưng mà bọn họ tần trang, chỉ có hai ba chục cái bé trai và một cái cô gái. Dĩ nhiên, cô gái không phải tần Sảng, mà là xuân linh. Tần Sảng là ở Tần Thủy Hoàng lên trung học cơ sở sau này mới lên học. Bất quá vậy không sai biệt lắm, bởi vì tần trang vẫn là không có cô gái khác trẻ con, là thêm một cái tần Sảng, bé trai vẫn là hai ba chục cái. Mặc dù Tần Thủy Hoàng bọn họ có mấy người lên trung học cơ sở nhưng mà và tần sảng không lớn bao nhiêu bé trai có mấy cái giống vậy lên tiểu học. 30 Tết ngày này, sáng sớm tần thủy hoàng liền bị muội muội từ chăn kéo lên. "Ca, mau dậy đi, muốn dán cửa bức tranh và đôi liễn." "Ách." Thấy tần thủy hoàng sững sờ ở vậy, tần sảng bất mãn nói, "Ngươi còn sững sờ ở vậy làm sao? Ngươi không đứng lên không thể dán đôi liễn." "Được rồi được rồi, dậy rồi." Không có biện pháp, đây là nông thôn quý cũ, nếu như tần thủy hoàng chưa có trở về, vậy không có vấn đề, nhưng là hắn trở về, nhất định phải hắn đứng lên sau này mới có thể dán, hơn nữa còn phải là hắn dán. Tần Thủy Hoàng thức dậy sau này, trước thả móc một cái dây pháo, sau đó đem đôi liền dán lên, dĩ nhiên còn có cửa tiền tử cái gì, những thứ này chẳng những muốn dán ở trên cửa, liền trên cửa sổ cũng phải dán. Tần Thủy Hoàng bên này mới vừa dán tốt, lão mụ liền bưng một chậu lớn sủi cảo vào gian nhà chính, ăn Tết mấy ngày nay, không riêng gì 30 buổi sáng ăn sủi cảo, mùng 1 mùng 2, thẳng đến sơ năm buổi sáng đều phải ăn sủi cảo. Dĩ nhiên, chẳng qua là buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tùy tiện, đây cũng là tần Thủy Hoàng bọn họ quê quán quy củ. Ca, nhanh lên một chút, ăn cơm. Tần Thủy Hoàng bỏ đồ xuống tới, sau đó lại đi rửa tay một cái, cái này mới đi tới gian nhà chính, lão mụ đã đem sủi cảo thịt tốt, mỗi một người đều làm một tô, bao gồm Hạ Dĩnh Tuyết cũng giống như vậy. Ở lúc ăn cơm, lão mụ đối với Tần Sảng nói: Con gái, ngày hôm nay liền không muốn đi ra. Tại sao? Người nói tại sao? Ngày hôm nay nhưng mà 30 Tết, ngày hôm nay không cho phép ẩu tả. Cái này hai ngày chuyện, lão mụ đều thấy ở trong mắt, Sở Dĩ không có để ý nàng, là bởi vì làm cho này muốn hết năm, sẽ để cho nàng nháo đi, nhưng mà ngày hôm nay không giống nhau, hôm nay là ba Tết. Làm sao có thể còn để cho nàng ngủ tạ. Vậy cũng tốt, ta ngày hôm nay không ra khỏi cửa được chưa. Đối với tại con gái mình, tần mụ cũng là không biết làm sao, cái này nha đầu từ nhỏ chỉ như vậy, cũng không biết giống ai, phải biết, Tần Thủy Hoàng trong nhà, từ thái gia ra vậy đồng lứa bắt đầu, cũng chưa có giống như Tần Sảng người như vậy. Chương 224, năm mới 30. Tần Sảng cái này nha đầu đáp ứng rất tốt, còn là thừa dịp người không chú ý thời điểm, kéo hạ Dĩnh Tuyết chạy ra ngoài, muốn cho cái này nha đầu ở nhà trung thực một ngày, trên căn bản không thể nào, hơn 20 tuổi người, vẫn còn cho chưa trưởng thành như nhau. 30 buổi tối, Tần Mộ làm một bàn lớn thức ăn ngon, Tần Thủy Hoàng đi trước bên ngoài thả móc một cái dây pháo, lúc này mới trở lại gian nhà chính, thức ăn đã dọn xong, Tần Ba Tần Mộ ngồi ở lên trước, Tần Thủy Hoàng ngồi ở bên trái, Tần Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết ngồi ở bên phải. Tần Ba lấy ra một chai rượu ngon, là Tần Thủy Hoàng cho hắn mang về vậy năm bình niên đại dáng dấp rượu ngon một trong, rượu này Tần Ba nhưng mà rất bá bối, đặc biệt là biết niên đại sau này, liền trực tiếp cho thả đứng lên. Không nghĩ tới cái này 30 buổi tối cho lấy ra, bất quá liền lấy ra tới một chai. Chai này là Mao Đài, năm chai rượu có bốn loại chỉ có mao đài là hai bình, tần ba lấy ra một chai, tần ba đem rượu mở ra, đem trước mặt năm cái ly cũng rót đầy, sau đó cho mỗi một người cũng đưa một ly nói, hôm nay là ba mươi tết, qua ngày hôm nay, một năm liền đi qua, tới, mọi người đem ly cũng bưng lên, đem ly rượu này uống. Bình thời thời điểm, tần ba nhưng mà không để cho tần sản uống rượu, một chút cũng không được, có thể là bởi vì ăn tết, cho nên liền phá lệ. Niên đại lâu rượu chính là không giống nhau, đặc biệt là niên đại lâu mao đài, uống được trong miệng sau này, miệng đầy mùi rượu, tần thủy hoàng không có sao, một hấp liền cho im lìm đi xuống. Mặc dù hắn không thế nào uống rượu, nhưng là không hề đại biểu hắn không biết uống rượu. Tần Ba vậy uống xong, Tần Ngụ cạn nếm một chút, ngoài ra chính là Hạ Dĩnh Tuyết và Tần Sảng, hai người cũng là uống một hớp nhỏ, phải biết đây chính là một lượng ly, Tần Thủy Hoàng và Tần Ba không có sao, không hề đại biểu người khác là có thể ực một cái cạn. Người uống ít chút. Tần Ngụ đẩy Tần Ba một chút. Ta biết, yên tâm đi, không biết uống nhiều. Cũng vậy, tổng cộng liền một chai rượu, tính tới tính lui cũng chưa tới 0.5 kg, hơn nữa đã đến đi ra 5 ly, bây giờ trong bình nhiều nhất còn có năm lượng, lấy Tần Ba tự lượng. Uống 0.5 kg cũng không là vấn đề. Vậy ngươi vậy uống ít chút." Tần Mộ nói xong, cầm lên tần thủy hoàng ly phải đi cho tần thủy hoàng lại rót một ly. Tần thủy hoàng liền vội vàng đứng lên nói, "Mụ, chính ta tới." "Không có sao, ngày hôm nay sẽ để cho mụ cho ngươi rót một ly. Cảm ơn mụ." Tần Mộ rất ý tứ rõ ràng, chính là rượu còn dư lại để cho tần Ba và tần thủy hoàng hai người cùng uống, còn như nàng và tần Sảng còn có Hạ Dĩnh Tuyết, liền trước mặt một ly kia. "Tới, dùng nữa dùng nữa." Chẳng xem Hạ Dĩnh Tuyết ở phương diện khác thật giống như không hiểu chuyện, nhưng lại ở trên bàn cơm đặc biệt quý cũ. Từ ngồi xuống đến bây giờ cũng không có chạm qua đũa, thẳng đến Tần mụ nói chuyện, lúc này mới cầm đũa lên. Tần mụ trước cho Hạ Dĩnh Tuyết kẹp một miếng thịt, bỏ mặc nói thế nào, Hạ Dĩnh Tuyết cũng là quý khách, sau đó là Tần Thủy Hoàng và Tần Sảng, thật ra thì căn bản cũng không có cần thiết, ai muốn ăn cái gì tự mình tới liền có thể. Bây giờ cũng không phải là đã qua, đồ cũng không đủ ăn, mới có trưởng bối cho Vạn Bối gấp thức ăn, chính là đem tốt trước kẹp cho Vạn Bối, bây giờ quang tốt cũng không ăn hết, cho nên cũng không có những cái kia quý cũ. Bất quá Tần Mộ vẫn dựa theo quy củ cũ cho kẹp. Cảm ơn A Dì cảm ơn mụ, tốt lắm, ăn đi. Tiếp theo chính là ăn cơm. Tân mụ và Tần sảng còn có Hạ Dĩnh Tuyết ba người vừa ăn cơm một bên hôn chút ít rượu, chỉ có Tần Thủy Hoàng và Tần Ba hai người vừa ăn một bên cùng ly uống rượu. bữa cơm này ăn rất tận hứng, chủ yếu là vật liệu tốt. Tần Thủy Hoàng nhà bọn họ ăn cũng không phải là chạy heo nuôi đi ra ngoài những thứ đó, đều là từ nhà này cái loại đó. Mặc dù Tần Thủy Hoàng nhà không nuôi, nhưng là có người nuôi hạ. Thời điểm ăn Tết giết đi, mỗi nhà cũng biết đi mua một ít trở về. thịt để ăn là như vậy, liền liền cá cũng vậy, đều là vùng lân cận trong thôn ao cá cá xuất ra ngoài. Còn có những con gà kia vịt cái gì, đều là ở trên đường mua, hơn nữa còn là người khác mình nuôi, an kết bắt được trên đường bán. Hạ Dĩnh Tuyết mặc dù gia đình không bình thường, nhưng là hắn trở về nhà số lần phỏng đoán sẽ không nhiều. Như vậy, rất có thể cũng là mỗi ngày ăn ở bên ngoài cơm, ăn đồng dạng là trại chăn nuôi đồ, như vậy đạo nông ra cơm, có thể rất ít ăn đến. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng và người nhà cũng không có đi xem TV, mà là đi ra phía ngoài, đừng quên hắn còn mua 6 dương bán pháp đông. 6 dương thật ra thì chính là 6, bởi vì là 100 bang, tương đối lớn không một cái đồng cũng không sai biệt lắm, có tiểu cánh tay to, 10 ngồi 10, vừa vận 100 vàng, vô vướng, đường kính ở 80 cm cơ đó, cao 1 m2. Tần Thủy Hoàng đem 6 dương bắn pháo đông dọn xong, sẽ để cho tần sảng đi điểm, cái này nha đầu nhìn qua gắng gượng lớn gan, thật ra thì cũng có thời điểm sợ, dĩ nhiên, cũng có thể là thấy quá lớn đi. Không có biện pháp, tần thủy hoàng chỉ có thể tự đi điểm một cái, đốt sau này, cùng tần thủy hoàng chạy trở lại, bắn pháo đông còn chưa có bắt đầu. Ở tần thủy hoàng đứng đến mọi người bên người, mới nghe được vèo một tiếng, một cái bắn pháo đông bay đến không trung. Sau đó ở giữa không trung nổ tung một mảng lớn bỏ ra tới. ở lúc trước cũng không dám thả, bởi vì nông thôn nhà cách quá gần. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Toàn bộ góc tây bắc chỉ còn lại tần thủy hoàng một nhà, có thể nói nghĩ thế nào thả liền làm sao thả. Cái đầu tiên nổ tung sau này, cái thứ hai vậy bay ra ngoài, sau đó lại là một mảng lớn xài, đủ mọi màu sắc, nhìn qua đặc biệt đẹp. Nhưng là có câu nói, pháo đông tuy đẹp, nhưng thoáng một cái đã qua. Khá tốt cái này một dương liền 100 trăm vang, một dương liền có thể thấy 100 lần. 10 phút sau đó, cái này một dương còn như chiếu xong, thấy đã chiếu xong. Tần Sảng nhao nhao muốn thử. Thấy nàng cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng đem bật lửa đưa cho nàng nói, cái này ngươi đi thả đi. Ừm. Um. Tần Sảng gật đầu một cái, nhận lấy bật lửa liền chạy tới. Sáu dương bắn pháo đông, từng cái từng cái thả, không sai biệt lắm đặt một cái tới giờ, bất quá mỗi một người cũng thả một lần. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng thả hai cái, cái đầu tiên và cái cuối cùng, liền liền Hạ Dĩnh Tuyết cũng đặt một cái. Chiếu xong pháo đông sau này, Tần Thủy Hoàng bọn họ mới trở về nhà xem TV, chính là đêm xuân, nhưng là không biết chuyện gì, Tần Thủy Hoàng đối với hiện tại đêm xuân căn bản cũng không cảm thấy hứng thú cảm giác được không? Có trước đẹp mắt, đang lên đại học trước, chỉ muốn chạy đến năn tết, chỉ cần đêm xuân ban đầu, Tần Thủy Hoàng coi như là không đi ra thả pháo, cũng biết canh giữ ở phim truyền hình trước chờ xem đêm xuân, nhưng là bây giờ, hắn cảm giác được xem đêm xuân còn không bằng ngủ. Dĩ nhiên, tuổi tác là một mặt, trọng yếu nhất chính là, những năm này đêm xuân càng ngày càng tệ, căn bản cũng không có để cho Tần Thủy Hoàng đổi hứng thú tiết mục. Dĩ nhiên, Tần ba tần ngủ vẫn là nhìn nổi nhật. Buổi sáng ngày thứ hai, trời còn mờ tối, Tần Thủy Hoàng liền bị mụi mụi từ chân cho nắm chặt, không có biện pháp, ngày hôm nay muốn đi ra ngoài chúc tết cho trong thôn trưởng buổi chúc Tết, giống vậy vậy sẽ có người tới cho tần ba tần mẫu chúc Tết. Dĩ nhiên, còn có một chuyện khác, đó chính là bùng ra cửa pháo, nói thật, ban đêm tần thủy hoàng căn bản cũng không có nghỉ ngơi tốt, từ ban đêm 12h sau này, khắp nơi đều là tiên pháo tiếng vang. Chương 225, năm mới sơ một chút Tết. Ca, nhanh lên một chút, ba để cho ngươi bùng ra cửa pháo, sau đó ăn cơm. Không thể nào, lúc này liền ăn cơm. Tần Thủy Hoàng đi ngoài cửa sổ nhìn một cái, thiên vẫn chưa có hoàn toàn sáng, nói thật, cái này thời gian qua sớm. Ngươi xem cũng mấy giờ rồi? lập tức chắc có người tới nhà chúc Tết, ách, vậy cũng tốt. Tần Thủy Hoàng thức dậy sau này, đi trước rửa mặt, sau đó từ trong nhà cầm ra một bó pháo kép, đây chính là mở cửa pháo. Bất quá Tần Thủy Hoàng mua những thứ này pháo kép có chút lớn, là trên thị trường bán lớn nhất cái loại đó. Vì phòng ngừa gặp nguy hiểm, hoặc là là thả thời điểm ngã, Tần Thủy Hoàng lén lén để cho Thiên Biến làm một cái pháo đồng, chính là một cái đường kính ở cỡ 10cm thiết đồng, một đầu là kính gió, phía dưới còn có một cái ba chân chiếc. Đây là vì phòng ngừa ngã, tìm một chỗ đem pháo đồng cay tốt, Tần Thủy Hoàng đem pháo kép để dưới đất. Sau đó cầm lên một cái, ở pháo đồng phía trên khu tay múa chân một cái, phòng đoán không có vấn đề. Pháo đồng đường kính có 10 cm, pháo kép đường kính cũng chỉ 5 cm cơ đó, Tần Thủy Hoàng cầm ra bật lửa, liền đem mồi dẫn hỏa cho đốt, không sai, chính là mồi dẫn hỏa, có thể là bởi vì loại này pháo kép quá lớn, vì phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm, cũng chưa có dùng thuốc nổ ngoài nổ, mà là dùng mồi dẫn hỏa, bởi vì mồi dẫn hỏa có kéo dài chức năng. Đốt sau này, Tần Thủy Hoàng liền đem pháo kép bỏ vào pháo đồng, 10 giây sau, vang một tiếng, Trần Thủy Hoàng đều cảm giác được mặt đất chấn động một cái, pháo kép dưới lửa đo nổ nửa đoạn trên bị nổ đến giữa không trung, vang một tiếng, nửa đoạn trên pháo kép ở giữa không trung vang lên. thật là cao hả? Ca, ngươi chắc chắn ngươi mua là pháo kép không phải bom. đi sang một bên, cái gì bom? mặc dù cái này pháo kép là trước mắt trên thị trường tốt nhất lớn nhất pháo kép, nhưng là cũng không khả năng nổ như thế cao. sở dĩ nổ như thế cao, đó là bởi vì có pháo đồng thêm được. nếu như không có cái này pháo đồng, làm có nhiều bây giờ một nửa cao. Ca, để cho ta điểm một cái đi. không được, trở về. đây chính là và pháo đồng không giống nhau, đây chính là rất nguy hiểm. Tần Thủy Hoàng làm sao có thể để cho nguội nguội chơi cái này? Ca, ngươi sẽ để cho ta điểm một cái đi. Tần Sảng nắm Tần Thủy Hoàng căn bản bắt đầu nũng nịu. Được được được, chặn lung lay, bất quá ngươi chỉ có thể điểm. Tần Thủy Hoàng cầm lên một cái pháo kép ở trong tay, sau đó đặt ở pháo đồng phía trên để cho nguội nguội điểm. Được được. Tần Sảng liền vội vàng gật đầu, sau đó cầm lên bật lửa. Ở Tần Sảng đốt sau này, Tần Thủy Hoàng vội vàng đem pháo kép ném vào pháo đồng, sau đó kéo nguội nguội chạy. Bất quá hắn lo lắng hoàn toàn chính là thừa, mùi dẫn hỏa ngòi nổ đốt rất chậm, cùng hai người chạy ra ngoài rất xa pháo kép mới vang. Thấy cái tình huống này, Tần Sảng có chút nhao nhao muốn thử, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đáp ứng nàng, còn để cho nàng điểm. Vốn là mở cửa pháo thả ba cái là được, không biết là Tần Sảng hoàn mỹ, vẫn là Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có cái khái niệm này, một mực đem một bó pháo kép toàn bộ chiếu xong mới dừng lại. Trở lại gian nhà chính sau này, Hạ Dĩnh Tuyết đang giúp Tần Mụ bảy chén đũa, thấy hai người đi vào, Tần Ba nói, các người hai đứa bé, người ta buông ra cửa pháo thả ba cái, các người thả 10. Ba, đó không phải là tốt hơn. Tần Sảng qua đi ôm lão Ba cổ nói: cái gì tốt hơn thả ba cái mở cửa pháo chẳng qua là từ xưa truyền xuống quy củ được rồi được rồi bọn nhỏ cao hứng liền tốt cái gì có quy củ hay không bây giờ còn có mấy người nói những thứ này tần mụ vừa vặn bưng một chậu mò mì sợi đi vào nghe được tần ba ở đó nói liền tiếp một câu bất quá tần mụ nói vậy không sai cho tới nay cũng đã có năm thả tiên pháo tập tục nhưng là bây giờ lớn rất nhiều thành phố căn bản cũng không để cho thả nói cách khác cái tập tục này hoặc là là quy củ cũng sớm đã không còn tồn tại tới một người trước mò một chén mò mì sợi ăn đầu năm mùng một buổi sáng ăn trước mò mì sợi Đây là có quý củ, hơn nữa mì sợi vượt dài càng tốt, tốt nhất là một côn, bởi vì mò mì sợi đại biểu là chuôi tiên từng. Dĩ nhiên, các nơi tập tục không giống nhau, nhưng là ở Tần Thủy Hoàng quê quán, chính là muốn trước ăn cái này. Mò mì sợi rất ít, vừa vặn đủ một người một chén nhỏ, tưới lên bội bùn, sau đó thả điểm lắp thêm thức ăn. Khoan hay nói, thật đúng là có hương vị khác. ăn xong mò mì sợi sau này, chính là ăn sủi cảo. Mò mì sợi chỉ có một chén nhỏ, nhưng là sủi cảo bảo đảm đủ. Tần Thủy Hoàng bọn họ mới vừa ăn xong, Hạ Dinh Tuyết và Tần Sảng đang giúp Tần Mụ thu thập bàn, cũng đã có người tới chúc Tết. Dĩ nhiên, tới đây chúc Tết đều là và tần thủy hoàng đồng bối, hoặc là so tần thủy hoàng bối phần nhỏ. An Tết vui vẻ. An Tết vui vẻ. Tần thủy hoàng trước cho mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó những người này liền bắt đầu cho tần thủy hoàng phụ mưu chúc Tết. Bởi vì chúc Tết đều phải mang con tới đây, tần mụ liền đem thu thập chén đũa sự việc giao cho hạ Dĩnh Tuyết và tần sảng, vội vàng vào trong phòng bưng ra một chậu lớn đậu phộng hạt dưa và cục đường cái gì, đều là trộn lẫn chung một chỗ. Sau đó để cho những đứa trẻ kia dùng sức chứa, chứa càng nhiều càng tốt, không có biện pháp, tần thủy hoàng mua quá nhiều, tần mụ lo lắng. Nếu như không có ở đây ăn Tết đem những thứ này đưa đi, phỏng đoán có thể ăn được sang năm. Tần Thủy Hoàng cũng không có nhàn rỗi, vậy vào nhà lấy ra một cái bao lì xì, một đứa bé gợi một cái, đây cũng là quy củ, thật ra thì vốn phải là Tần Ba Phát, nhưng là Tần Thủy Hoàng đem nhiệm vụ này cho nhận lấy. Đợt thứ nhất đi sau đó là thứ 2, 3, rất bình thường, không thể nào mọi người cũng cùng đi. Ở đợt thứ nhất đi sau này, Tần mụ đối với Tần Thủy Hoàng nói, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, ở chúng ta nơi này, cho đứa nhỏ đỏ lên bao, đều là 10 khối 20, trừ gần cửa mới cho 50 100, ngươi đây đều là 100 ta xem ngươi một hồi làm sao cho gần cửa. Mụ, cái này ngài liền không cần lo lắng, ta cho đều là xa cửa, gần cửa ba ta cho, ta đã gói kỹ, mỗi một bao lì xì đều là 600 khối. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Mụ nhìn Tần Ba một mắt, thấy Tần Ba gật đầu, Tần Mụ cũng sẽ không lại cái gì, chỉ cần có khác biệt là được, nếu không sẽ cho người nhà nói. Trọng yếu nhất chính là, Tần Mụ bây giờ đã biết nhi tử kiếm tiền, cho nên cũng sẽ không quan tâm chút này, nếu như là trước kia, phỏng đoán nàng thật bỏ không được. Đưa đi mấy đợt người sau này, Tần Thủy Hoàng vậy muốn đi ra ngoài chúc Tết, Tần Thủy Hoàng đi ra ngoài Tần Sảng dĩ nhiên muốn đi theo, bất quá ngay tại hai người chuẩn bị lúc đi, Tần Ba kêu bọn họ nói, để cho Dĩ Tuyết đi theo các người cùng đi chứ. Ách, Tần Thủy Hoàng vốn là muốn phản đối, nhưng mà lão bản nếu đều đã nói ra, phản đối nữa liền có chút cái kia, hơn nữa, liền làm nàng đi theo Tần Sảng đi ra ngoài chơi. Đi tới phía bên ngoài viện, Tần Thủy Hoàng cũng không có trực tiếp đi, mà là đi tới trước xe, mở cửa xe, từ trong xe ôm ra một cái cặp. Thấy Tần Thủy Hoàng ôm một cái cặp đi ra, Tần Sảng hỏi, "Ca, ngươi cái này cũng quá mức đi, ôm cái dương đi chúc Tết." Chương 226, Thiên biến Bắt đầu đi. Vừa thấy cái này nha đầu nói chuyện diễn cảm, Tần Thủy Hoàng liền biết rõ nàng là nghĩ như thế nào, ngay tại nàng trên đầu gõ một cái nói, ngươi cái này nha đầu, nghĩ gì vậy? Không cần phải nói, Tần Sảng cái này nha đầu liền lấy là Tần Thủy Hoàng ôm cái dương là chuẩn bị chứa đồ dùng, ăn tiết chúc tiết, đi nhà ai đều có thể chứa đậu phộng, hạt dưa và cục đường cái gì? ách Tần Sảng ngẩn người một chút, hỏi, vậy ngươi ôm cái dương làm gì? Lười được phản ứng ngươi, ngươi còn có đi hay không? Nếu như không đi ta liền mình đi. Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có đem hạ dĩnh tuyết tính luôn đi Làm gì không đi, đi dĩnh Tuyết tỷ, chúng ta tham hắn rốt cuộc muốn làm gì?" Tần Sảng nói xong rất hừ một tiếng, đoán chừng là đối với Tần Thủy Hoàng bất mãn đi. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, không có xen vào nữa muội muội, ôm cái Dương đi ở phía trước. Hắn cái này ôm có thể không đơn thuần là cái Dương, mà là cái Dương đổ vật bên trong. Không sai, Tần Thủy Hoàng ôm chính là từ đánh Lưu Vĩ những tên kia trong tay giành được điện thoại di động, cái này Lưu Vĩ cũng không phải là Tần Thủy Hoàng bạn học, mà là Tần Thủy Hoàng nhân viên. Ở biết là điện thoại di động sau này, Tần Thủy Hoàng sẽ để cho thiên biến cho thu thập một chút, bây giờ đều biến thành điện thoại di động mới. Chẳng những như vậy, liền đóng gói hộp đều có. Ngày hôm nay vừa vặn phải đi trưởng bối nhà chúc Tết, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị mỗi vị trưởng bối một bộ, bỏ mặc bọn họ là mình dùng hay là cho người khác dùng. Dù sao Tần Thủy Hoàng là cho. Nói thật, chúc Tết như vậy, sự việc từ nhỏ đến lớn Tần Thủy Hoàng không biết làm nhiều ít, có thể nói là quen việc dễ làm. Khi còn bé còn có thể nhận được tiền mừng tuổi, nhưng là bây giờ không thể nào. Cho vị thứ nhất trưởng bối bái xong năm sau này, Tần Sảng cũng biết Tần Thủy Hoàng ôm trong dương chứa cái gì cho nên phía sau trên căn bản đều là nàng ở ôm. Tần Thủy Hoàng lần này có thể không riêng gì chúc Tết cho điện thoại di động đơn giản như vậy, đụng đến cuộc sống trong nhà khó khăn, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ cho ít tiền. Mặc dù không phải là rất nhiều, cũng chỉ 800, 10000, nhưng mà số tiền này vậy đủ ở nông thôn sinh hoạt một đoạn thời gian. Mùng 1 một, một ngày, Tần Thủy Hoàng không sai biệt lắm chính là ở chúc Tết trong vừa qua. Mùng 2 bắt đầu đi thân thích, đầu tiên phải đi đương nhiên là nhà ngoại công, người một nhà toàn bộ điều động, bao gồm Hạ Dĩnh Tuyết. Khá tốt Tần Thủy Hoàng xe quá lớn, sắp xếp nhiều như vậy lễ vật còn có thể ngồi năm người. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng nhà ngoại công bên này thân thích quá nhiều, đại mẫu gia, ông ngoại cả, nhị mẫu gia, ông ngoại hai, tam mẫu gia, hơn nữa ông ngoại hán, ngoài ra còn muốn mời hết mấy cứu cứu, khá tốt không cần đi biểu ca biểu đệ trong nhà, nếu không nhiều hơn. Mùng 2 một ngày thời gian, Tần Thủy Hoàng chính là sách lễ vật ở tất cả người cứu cứu nhà chạy. Khá tốt không có để lại tới dùng cơm, nếu không dừng lại ở một nhà ăn, phòng đoán vậy được ăn cuối tuần mùng 8 trường. Từ mùng 2 bắt đầu, thẳng đến mùng 6, Tần Thủy Hoàng một nhà mới tính là đem thân thích đi hết, ngay tại Tần Thủy Hoàng lấy là rốt cuộc có thể thở phào một cái thời điểm một chiếc treo đế đô bảng số xe mẹ xe đét đầu ở tần thủy hoàng cửa nhà tần ba vừa vặn ở cửa đi loanh quanh thấy xe ngừng ở cửa nhà mình liền đi tới vừa vặn từ trên xe bước xuống một cái hơn 40 tuổi người trung niên liền đi lên hỏi xin hỏi ngươi tìm ai ngài khỏe xin hỏi nơi này là tần thủy hoàng nhà sao không sai tần ba gật đầu một cái vậy ngài là người trung niên nhìn tần ba ta là tần thủy hoàng phụ thân ngài là ai à thúc thúc ngài khỏe ta kêu tần hùng tinh là tần huynh đệ bằng hữu không sai tới đây chính là tần hùng tinh Thật ra thì hắn đã sớm nghĩ tới tới, bất quá nghĩ đến năm sau cũng đi thân thích, hắn tới đây vậy không nhất định thấy người, cho nên mới đến khi mùng 6 mới tới đây. Ách. Nghe được Tần Hồng Tình kêu thúc thúc, Tần Ba sướng sốt một chút, hơn nữa còn sợ một cái lỗ mũi. Đoán chừng là muốn nói ta có giải như thế sao? Không có biện pháp, thật ra thì Tần Hồng Tình không hề so Tần Ba nhỏ mấy tuổi, Tần Ba bất quá mới 51, mà Tần Hồng Tình tối thiểu vậy 45 46. Nói hai người là bạn cùng lứa tuổi đều có thể, nhưng là Tần Hồng Tình lại kêu thúc thúc hắn. Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là tần ba cũng là thức nguyên tắc người liền đem tần hồng tình cho mang vào trong nhà tần thủy hoàng lúc này đang ở trong phòng ngủ mấy ngày nay quả thật đem hắn mệt quá sức đang chuẩn bị thật tốt nghỉ ngơi một chút mời ngồi ta đi cho ngươi để cho người tốt tốt tần hồng tình trước đem nói túi lớn túi nhỏ buông xuống lúc này mới kéo một cái cái ghế ngồi xuống tới tần thủy hoàng cũng là mới vừa ngủ liền bị lao ba cho đánh thức thấy là lao ba lại hỏi ba có chuyện gì có cái kêu tần hồng tình tìm ngươi ngươi biết hắn sao tần hồng tinh ở địa phương nào ở bên trong gian nhà chính nghe được tần hồng tinh ở bên trong gian nhà chính, tần thủy hoàng vội vàng từ trên xe đứng lên, đi theo lão ba sẽ đến gian nhà chính. tần lão ca, ngươi làm sao tới? đây không phải là hết năm sao? cứ tới đây xem xem. tần thủy hoàng liền vội vàng đứng lên, ngồi xuống nói. tần thủy hoàng vội vàng đã qua ngăn lại, hơn nữa rời một cái ghế ngồi ở bên cạnh. thông qua trò chuyện trời mới biết, tần thủy hoàng không riêng gì tới đây xem hắn, còn có chính là hỏi hắn lúc nào hồi đế đô. nếu như có thể, cùng đi tốt hơn, nhưng là cái này để cho tần thủy hoàng có chút khó khăn, bởi vì chính hắn cũng không biết lúc nào trở về có có chút tần thủy hoàng dám xác định, đó chính là quyển câu lý không có xây song, hắn là không thể nào bây giờ đi trở về. bất quá vậy mau, có thiên biến ra tay, hẳn không tới thời gian bao lâu, chính là muốn làm dáng vẻ cho người khác xem tương đối phiền toái. tại xác định tần thủy hoàng bây giờ không đi sau này, hai người lại trò chuyện một hồi, tần hồng tinh rời đi. vốn là tần thủy hoàng là muốn cho hắn lưu lại ăn bữa cơm, bất quá tần hồng tình sự việc quá nhiều, nói thật, có thể tìm thời gian tới đây một chuyến cũng không tệ. ngày thứ hai, trương siêu và trình phi cùng nhau tới, trương siêu chính là tới nhà xem xem, còn như trình phi. Đồng dạng là tới đây hỏi mình lúc nào hồi đế đô, dùng Trình Phi nói nói, xin quá giang xe còn có thể tiết kiệm tiền. Đáng tiếc hắn phải thất vọng, chẳng những thất vọng, Tần Thủy Hoàng còn giao cho hắn hạng nhất nhiệm vụ, đó chính là dọc theo đường đi bảo vệ tần sảng. Tần Thủy Hoàng bây giờ trở về không đi, nhưng là tần sảng phải đi về ạ, bởi vì các nàng công ty lập tức phải mở cửa, cho nên nàng chỉ có thể đi về trước, dĩ nhiên, và nàng cùng nhau trở về còn có hạ dĩnh tuyết. Buổi trưa hai người lưu xuống dùng cơm, buổi chiều đi trở về, tần sảng là mùng 10 đi làm, đã không có 2 ngày, cho nên Trình Phi muốn trở về chuẩn bị một chút. Trương Siêu là lái xe tới đây, cho nên vậy không cần Tần Thủy Hoàng đưa. Sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi cách vách xã một cái gạch nhà máy, muốn 200.000 cục gạch, sau đó lại đi một chuyến vật liệu xây cất thị trường, mua không ít vật liệu xây cất, hơn nữa an bài bọn họ ngày thứ hai đưa tới. Mùng 8 ban đêm, thừa dịp mọi người cũng ngủ sau này, Tần Thủy Hoàng rời giường, lái xe tới đến vòng mương bên này, vỗ một cái tay lái nói, "Thiên biến, bắt đầu đi." Chương 227, Đào hồ, xây. Tần Thủy Hoàng chuẩn bị trước tiên ở vòng mương vòng ngoài xây một vòng hàng rào phòng vệ. Hơn nữa cái này hàng rào phòng vệ còn không là nhất thời mà là vĩnh cửu, không có biện pháp, hắn chuẩn bị lần nữa đưa cái này hơn 40 mẫu đất lớn cái ao, không đúng, hơn 40 mẫu đất hoàn toàn có thể gọi là hồ. Hắn chuẩn bị đem cái này hồ, còn có vậy từng vòng mương cũng càng sâu, nói như vậy nơi này thì biết rất nguy hiểm, cho nên cái này hàng rào nhất định phải xây xong, chẳng những muốn xây xong, hơn nữa còn muốn phòng ngừa có người lật đi vào. Ngoài ra ở hàng rào phòng vệ xây xong sau này, lại chứa một vòng ngăn tủ, liền cho những cái kia lớn trên công trường tựa như, như vậy. Bên ngoài căn bản là xem không thấy bên trong đang làm gì, Tần Thủy Hoàng liền có thể to gan ở bên trong tùy tiện dạy vọ. Đây đối với thiên biến mà nói quá đơn giản, cũng chưa tới 3 tiếng, toàn bộ vòng mương vòng ngoài liền đứng lên một vòng cao hơn 3 mét ngăn tủ, từ bên ngoài căn bản là không thấy được bên trong, hơn nữa đây chính là thiên biến tạo nên, đơn giản sẽ không có chỗ sơ hở. Những thứ này chuẩn bị xong sau này, Tần Thủy Hoàng vẫn là không có trở về, mà là ở nguyên lai cầu đất vị trí lại sửa một cái cầu đất, không sai, chính là cầu đất, bởi vì phải hướng bên trong vận vật liệu xây cất và gạch cái gì Trước hết xây một cái cầu đất tạm thời dùng trước. Có thiên biến tới xây, nửa giờ không tới, một cái dài 10m, chiều rộng 4 thước siêu cấp cầu đất liền sửa xong. Sở Dĩ nói là siêu cấp cầu đất, đó là bởi vì chặn xem là cầu đất, coi như là qua chiếc 500 tấn xe hàng cũng sẽ không có vấn đề. Đem cầu sửa xong sau này, Tần Thủy Hoàng đem thiên biến mở ra, sau đó đem đầu cầu cửa đóng lại, khóa kỹ. Lúc này mới lén lén lút lút chạy về nhà ngủ. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, thì có người phát hiện vòng mương bên ngoài vậy một vòng ngã tủ, liền liền thư dân đều kinh động, tự mình chạy đến Tần Thủy Hoàng nhà hỏi chuyện gì xảy ra. Tần Thủy Hoàng lại không tốt giải thích, chỉ có thể nói hắn để cho trong thành đội xây cất liền đêm gây ra. Bất quá đồng thời Tần Thủy Hoàng đem quyển câu lý mua lại chuyện này cũng để cho Tần Ba Tần Mỗ biết, đặc biệt là ở biết mua mảnh đất kia xài 5 triệu thời điểm, Tần Ba thiếu chút nữa không có đem giày cởi rút ra Tần Thủy Hoàng. Khá tốt để cho thư dân cả trước, nếu không Tần Thủy Hoàng bữa tiệc này rút ra là bị hay, vốn là Tần Ba lấy là mua khối kia vô dụng, sài 100.000 200, 200.000 liền định tiên, không nghĩ tới xài 5 triệu. Vậy làm sao có thể không để cho Tần Ba tức giận? Bất quá có thư dân ở bên cạnh nói mảnh đất này tính chất cùng với sau này nơi này vĩnh viễn đều là thuộc về tần thủy hoàng sau này tần ba khí cũng từ từ tiêu mất hôm nay đã là sơ chín minh thiên muội muội thì sẽ đến công ty đưa tin cho nên ở tần ba bất giận sau này tần thủy hoàng gái chìa khóa giao cho lão bà để cho hắn hôm nay đi qua tiếp thu một chút cục gạch vật liệu xây cất cái gì liền kéo muội muội và hạ dĩnh tuyết đi tần thủy hoàng phải đem muội muội đưa đến trên tàu cao tốc tới trước chỉnh trang tiếp theo chỉnh phi và hắn tức phụ liền mở xe lên xa lộ đi thành phố chạy tần thủy hoàng nhà cách thành phố có một cây số cỡ đó. Lấy Tần Thủy Hoàng lái xe tốc độ, một tiếng 20 phút đã đến trạm tàu cao tốc, không, có biện pháp, mặc dù chỉ có 100 cây số cỡ đó, nhưng mà có một phần tư đường không phải cao tốc. Nếu không một tiếng không sai biệt lắm là có thể đến. Sơ chín người cũng đều không phải rất nhiều, bởi vì ra cửa đi là người, hoặc là đi liền sớm, hoặc là đi liền trễ, đi sớm đều là mùng 4, sơ năm hoặc là mùng 6, trễ đều là qua 15 sau này, cho nên lúc này cũng không có nhiều người, vẽ xe vậy tương đối khá mua. Đem xe phiếu mua xong sau này, Tần Thủy Hoàng cũng không có đưa mọi người đến trên tàu cao tốc, bởi vì có trình phí ở đây. Những thứ này cũng không cần Tần Thủy Hoàng bận tâm, hắn còn muốn mau đi trở về, hãy mau đem chuyện trong nhà xử lý xong. Trở lại trong thôn sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn xem đồng hồ đeo tay, mới vừa 10h30 cơ đó, Tần Thủy Hoàng liền chưa có về nhà, đi thẳng tới vòng mương bên này, đến cái này liền phát hiện một chiếc một chiếc kéo gạch xe tới đây. Sau đó bị Tần Ba cho dẫn tới quyển câu lý, ngoài ra còn có đang xây tại thành mua những cái kia vật liệu xây cất, những thứ này vật liệu xây cất chẳng qua là vật liệu, bởi vì Tần Thủy Hoàng còn muốn cho thiên biến đối với những thứ này vật liệu làm lại chế tạo, không có biện pháp. Những thứ này vật liệu ở trên thị trường đã là tốt nhất tài liệu, nhưng là ở Tần Thủy Hoàng nơi này, toàn bộ đều không hợp cách. Thấy ngày mùa đông, lão ba trên mặt đều lộ ra mồ hôi, Tần Thủy Hoàng vội vàng đã qua nói, ba, ngài đi về nghỉ một chút đi, nơi này giao cho ta. Được qua. Ừ, đưa đến trạm tàu cao tốc, có trình phi theo, ngài cứ yên tâm đi. Để cho lão ba trở về sau này, Tần Thủy Hoàng sẽ để cho kéo gạch sen nếu không phải là đến địa điểm chỉ định tháo, để cho bọn họ tùy tiện tháo, làm sao thuận lợi làm sao tháo. Dù sao những vật này là muốn cho thiên biến thu, làm sao tháo cũng không có vấn đề. Ba ngày thời gian, Tần Thủy Hoàng mua những cái kia gạch và vật liệu mới toàn bộ trở tới đây hoàn. từ ngày thứ tư bắt đầu, một chiếc một chiếc máy đào bị trở tới đây, một chiếc một chiếc kỳ quái máy móc bị trở tới đây. Thật ra thì những thứ này đều là Tần Thủy Hoàng tự biên tự diễn mà thôi, căn bản cũng không có từng chiếc một máy đào, tới tới lui lui liền một chiếc, Tần Thủy Hoàng để cho thiên biến tạo ra trước một chiếc máy đào, sau đó để cho thiên biến biến thành xe nâng, một lần một lần đem chiếc này máy đào đi trong thôn kéo. Không có biện pháp, vì không để cho người hoài nghi, Tần Thủy Hoàng không được không làm như vậy, dù sao bên ngoài vậy không thấy được vội vàng đang làm gì. Sau đó Tần Thủy Hoàng lại để cho Thiên Biến làm ra tới một chiếc tự động kiến trúc xe, lại biến thành xe nâng cho kéo qua, sau đó là xe rồi đất, xe nâng, dù sao chỉ cần là trên công trường có thể dùng được xe, Tần Thủy Hoàng cũng để cho Thiên Biến tạo một máy hoặc là là mấy đài đi ra. Như vậy để cho rất nhiều người cũng lấy là Tần Thủy Hoàng lớn hơn liền một chảng, chính là không biết hắn làm gì, bên ngoài có cao hơn 3 mét ngăn tủ, căn bản là không thấy được bên trong, hơn nữa, lúc này vậy không người ở không đi gây sự. Bởi vì là mọi người đều biết, Tần Thủy Hoàng vài trước kia không giống nhau, 5 triệu mua mảnh đất này cũng sớm đã không phải bí mật gì, đặc biệt là thời điểm ăn tết, tần thủy hoàng ra tay một cái chính là hơn mấy ngàn đồng tiền điện thoại di động, hơn nữa lập tức liền hơn mấy chục bộ đưa đi, cho lừa bịp làm một lần sau này, tần thủy hoàng liền từ bên trong khóa cửa mở ra mới làm, hắn cũng không có trước đem những cái kia gạch và vật liệu thu, mà là trước đem hồ moi ra, trong một đêm thời gian, toàn bộ hồ cộng thêm vậy một vòng mương, liền được đào lên, bây giờ hồ có 10 em mở sâu, vòng mương cũng giống như vậy, đây cũng là tần thủy hoàng tại sao phải ở vòng ngoài chứa một vòng hàng rào nguyên nhân, hồ và vòng mương hai bờ sông đều là dùng lót đá cẩm thạch. Hơn nữa ở đáy hồ và vòng mương thấp đã bắt đầu có nước rỉ ra, Tần Thủy Hoàng biết không tới thời gian bao lâu, trong hồ và quyển câu lý thì biết có không ít nước. Những thứ này cũng làm xong sau này, Tần Thủy Hoàng vẫn là không có bắt đầu xây phòng, mà là đi một chuyến lâm tràng. Huyện Thái Châu tổng cộng có 3 cái lâm tràng, một cái ngay tại bọn họ trấn đại Tống trang đại đội, một cái là ở huyện thành phía đông, cũng chính là đông bên hồ kia, một cái khác ở Di Đá Chùa Hương. 26 mẫu đất, Tần Thủy Hoàng không thể nào cũng cho xây phòng hảo hạ tử, cho nên hắn muốn làm một ít cây trở về, hắn muốn cây, dĩ nhiên không thể là phổ thông cây. Nếu như là nói như vậy, cũng không đáng giá được tần thủy hoàng sai lớn như vậy giá tiền xây nơi này. Chương 228: Chế tạo quyển câu lý. Ba chỗ lâm tràng, đại tống trang lâm tràng lớn nhất, hơn nữa bên trong trồng đều là hiếm hoi loại cây, tím lấm, tím du, gô lim, cũng chính là kim ti nam mục, đỏ chô chi cũng chính là lão gô lim, nguyên bảo phong hoàng liên mục. Hơn nữa tần thủy hoàng còn nghe nói, trong huyện đang đối với đại tống trang lâm tràng xin cấp a a a a rừng sâu khu bảo vệ, nếu như tần thủy hoàng muốn mua khẳng định không được, người ta cũng không biết bán, cũng không có ai dám bán còn có chính là đông hồ lâm trảng, đông hồ lâm trảng trồng đều là các loại cây tùng, trong đó cũng có một ít quý giá cây tùng, ví dụ như đỏ tùng, mây sam những thứ này. Ngoài ra chính là di đà chùa lâm trảng, bên kia không có gì quý giá loại cây, đều là một ít phổ thông cây, cái này không có ở đây tần thủy hoàng cân nhắc phàm y. Nhưng là bất kể là đại Tống trang chân quý lâm trảng, vẫn là đông hồ lâm trảng, phỏng đoán cũng sẽ không đi bán cây, cũng không dám bán, cho nên tần thủy hoàng cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Lớn không làm, làm điểm mẩm tê nhỏ hẳn không có vấn đề chứ? Ví dụ như hơi lớn dưới tảng cây mặt sẽ mọc ra một ít mầm cây nhỏ. Những thứ này mầm cây nhỏ có chính là từ đại thụ phần gốc mọc ra. Có đôi khi là loại cây rơi trên mặt đất sinh trưởng. Cho nên Tần Thủy Hoàng chuẩn bị ban đêm chạy đi qua một chuyến. Buổi tối hôm đó, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi ra ngoài. Cái này vừa qua khỏi hết năm, lại là trời giá rét đông. Bên ngoài căn bản cũng không có người nào. Lúc hơn 10 h, Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến Đại Tống Trang Đại đội lâm tràng bên ngoài, tìm một chỗ để cho thiên biến biến thành một chiếc xe gắn máy, liền mở xe gắn máy vào lâm tràng. Vòng ngoài đều là một ít thông thường tây. Tần Thủy Hoàng muốn cũng không phải là những thứ này. Hướng bên trong chạy có tốt mấy trăm mét, Tần Thủy Hoàng thấy được những cái kia quý giá loại cây, khoan hay nói, thật đúng là giống như hắn nghĩ như vậy. Ở những cây to này phía dưới, có rất nhiều con số nhỏ, bất quá cũng tương đối nhỏ, thô nhất còn không có đứa nhỏ cánh tay to, đoán chừng là còn chưa đủ di chuyển điều kiện đi. Nếu không coi như là những thứ này mầm cây nhỏ, cũng đã di chuyển đi ra ngoài, nhưng là Tần Thủy Hoàng không cần cân nhắc những thứ này, bởi vì hắn có thiên biến à. Lúc này mặc dù không phải là trồng mùa, nhưng mà nếu như liền trùng quanh đất cùng nhau di chuyển không liền không vấn đề gì sao? Thiên biến, hành động đi. Xe gắn máy một hồi đất hoang, biến thành một chiếc xe thu thập, sau đó liền thấy từng cây con số nhỏ biến mất, trên đất lưu lại một cái cái hố to, sau đó thiên biến lại đem những thứ này hố to cho san bằng, chỉ cần không phải rất nhanh bị phát hiện, mấy ngày sau liền không nhìn ra cái gì. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng cũng không phải để cho thiên biến ngay tại một chỗ liền, mà là cả quý giá loại cây khu. Quyền câu lý có 26 mẫu đất, xây phòng cần một mẫu nhiều một chút, sau đó phải có một viện tử, bởi vì Tần Thủy Hoàng còn muốn ở cửa làm một hồ non bộ, mang suối phun, cái loại đó Cái nhà này cộng thêm biệt thự một vòng trống ra địa phương, vậy không sai biệt lắm cần 2 3 mẫu đất. Còn có chính là từ đầu cầu đến biệt thự cái này một khoảng cách đường, phỏng đoán vậy không sai biệt lắm có một mẫu đất, như vậy đi ngay hết năm mẫu cơ đó, như vậy thì còn dư lại 21 mẫu. 21 mẫu đất chính là 14000 m2, dựa theo mỗi cây diện tích 8 cái m2 coi là, không sai biệt lắm có thể trồng chọt 1800 cây, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không thể nào cũng trồng chọt quý giá loại cây, hắn còn muốn trở lại tới một số trồng chọt cây ăn trái. Cho nên hắn bây giờ chỉ cần 1600 cây liền có thể Còn dư lại trước đem địa phương trở lại tới, cũng có thể trồng thời điểm, làm một ít cây ăn trái trồng lên. Cái này lâm trường rất lớn, chiếm diện tích mười mấy cây số vuông, ở mười mấy cây số vuông tìm được 1600 cây mầm nhỏ, vậy đơn giản là quá dễ dàng, trung bình một cái cây số vuông mới 100 viên mà thôi, thế hóa một chút, 10000 M2 mới 1 cây. Cho nên căn bản cũng không biết đưa tới sự chú ý của người khác, cũng không biết nhìn ra cái gì, trung bình 10000 cái M2 mới thiếu một cây mầm nhỏ, ai lại có thể nhìn ra? Làm việc đến ban đêm nhiều lúc, tần thủy hoàng đem hắn yêu cầu mầm cây nhỏ cho làm đủ sau đó lại để cho Thiên Biến biến thành xe gắn máy từ lâm tràng bên trong đi ra, lúc này Sở dĩ biến thành xe gắn máy, coi như là để cho người khác thấy cũng không biết dậy cái gì nghi ngờ. cưỡi xe gắn máy chạy một khoảng cách, lại để cho Thiên Biến biến thành lì tật 15, ở nông thôn ngay cả có cái này hay chỗ, đó chính là chỉ cần ở nửa đêm ba cũng có thể tùy tiện biến đổi, bởi vì nơi này căn bản cũng không có người. máy thu hình cái gì liền càng không cần phải nói, trên đường lớn xe chạy cũng không có mấy người máy thu hình, chớ đừng nói chi là loại này ở nông thôn tiểu đạo. trở về sau này, Tần Thủy Hoàng về nhà trước nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, đứng lên ăn chút gì, Tần Thủy Hoàng lại một đầu ghim vào quyển câu lý, hiện tại tất cả vật liệu đều đã trở tới, cho nên hắn đầu tiên muốn làm chính là trước đem cầu xây xong. Tần Thủy Hoàng xây là một ngồi cổ kính cầu đá, chiều rộng 3m6, dài cũng không cần nói, vẫn là 10m, bởi vì phía nam cái này mương chính là 10m chiều rộng, sửa cầu không giống lót đường, coi như là thiển biến, vậy không sai biệt lắm dùng một ngày thời gian. Cầu sửa xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu đối với bên trong tiến hành sửa đổi, đầu tiên là là đem những cái kia mầm cây nhỏ cho trồng lên. Bởi vì mỗi cây mầm nhỏ đều là mang một khối lớn đất bùn, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ chết. Dùng 2 ngày thời gian, Tần Thủy Hoàng mới đem những thứ này mầm cây nhỏ cho trồng tốt, không có biện pháp, bởi vì Tần Thủy Hoàng ở mỗi cây phía dưới cũng cài đặt tự động tưới hệ thống, nếu không, liền một ngày cũng không tới. Cài đặt tự động tưới hệ thống, đến lúc đó chỉ cần đem mạng lưới liên tiếp lên, 1 năm 4 mùa đều có thể nhiều những thứ này cây tiến hành rưới, lại cũng không cần lo lắng gặp phải hạn hán thời tiết làm thế nào. Ở cây cũng trồng tốt sau này, Tần Thủy Hoàng bắt đầu xây phòng, hắn xây một ngôi biệt thự, 3 tầng chiếm diện tích không sai biệt lắm 1000m2 gạo biệt thự lớn, lớn như vậy biệt thự, đừng bảo là liền tần thủy hoàng người một nhà, coi như là nhiều đi nữa mấy chục người cũng có thể ở được. Lần này biệt thự, tần thủy hoàng xây rất kỹ càng chú đáo, bất quá vẫn là ở bên trong 3 ngày liền cho xây xong, chẳng những đem biệt thự xây xong, hơn nữa còn ở trong biệt thự mặt tạo năng lượng mặt trời trạm phát điện. Mặc dù tần thủy hoàng đã cùng trong thôn nói xong, đến lúc đó sẽ đơn độc kéo tổ một dây điện tới đây, nhưng là nông thôn vẫn tương đối dễ dàng bị cúp điện, vẫn là năng lượng mặt trời bảo hiểm một ít, có điện thời điểm sẽ dùng điện, năng lượng mặt trời tiến hành dự trữ bị cúp điện thời điểm dùng năng lượng mặt trời. Ở biệt thự xây xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu sửa đường phố đi, ở biệt thự và ngoài, Tần Thủy Hoàng xây một vòng hàng rào, cũng chính là một ít xài hàng rào, những thứ này hàng rào một mực dọc theo biệt thự, đi thông đầu cầu. Hàng rào không cao, chỉ có nửa mét cỡ đó, nhấc chân liền có thể đi qua, một cái từ đầu cầu đi thông biệt thự đường, trong biệt thự cũng có một cái nhà, ngoài ra Tần Thủy Hoàng còn xây một tòa suối phun hòn non bộ. Vì cái này, Tần Thủy Hoàng còn để cho thiên biến đánh một mắt cái giếng sâu, dưới đất 1000 mét cái giếng sâu, tuyệt đối sẽ không coi ô nhiễm. Hơn nữa vì để cho lầu ba cũng có nước, Tần Thủy Hoàng còn xây dựng một tòa mười mấy mét nước cao thác. Trong biệt thự nước dùng dĩ nhiên cũng là cái này, mắt nghìn mét sâu nước giếng. Chương 229, Hạnh Phúc Quyển, Tần phủ. Không riêng gì những thứ này, suối phun đi ra ngoài nước, không thể nào thu lại, như vậy thì chỉ có thể chảy ra đi, cho nên Tần Thủy Hoàng lại sửa một ít áng cử, để cho những nước này trực tiếp chảy vào vòng mương và trong hồ, như vậy không những có thể cho trong hồ bưng nước, còn có thể phòng ngừa bởi vì hạn hán nước hồ giảm thiếu. Những thứ này chuẩn bị xong sau này, lại xem xem bây giờ quyền câu lý thật là tới một đại biến lấn dạng, bất quá muốn đem nơi này thay đổi đẹp hơn, phỏng đoán còn cần mấy năm, không có biện pháp, phải đợi những thứ này cây hơi dài lớn một chút. Bất quá bây giờ cũng không tệ, không hề so với kia chút đế đô ngoại ố khu biệt tự kém, thậm chí có qua chi. Đi qua đoạn thời gian này, vong mương và nước trong hồ đã không sai biệt lắm có một em mở sâu, những thứ này coi thường tần thủy hoàng tập trung đi vào nước, mà là tự động biến thành, cái này rất bình thường, chừng 10 em mở sâu hồ, nếu như không có nguồn suối mới là lạ. Mặc dù quyển câu lý xây xong, bất quá tần thủy hoàng vẫn là không có đem bên ngoài ngăn tủ loại trừ không có biện pháp xây quá nhanh cũng là một loại phiền toái nhà cũng được đi tần thủy hoàng còn có thể nói là tự động tiến trúc xe nhưng là vòng mương và hồ khó mà nói ngoài ra tần thủy hoàng vẫn còn ở cầu hai đầu phân biệt xây một tòa cửa bên ngoài xây là một tòa cửa lầu ở cửa lầu lên tần thủy hoàng còn viết ba chữ to hạnh phúc nguyện ngũ ý đương nhiên là hy vọng người một nhà hạnh phúc vui vẻ bên trong cũng là một cửa bất quá cái cửa chính này và bên ngoài cái đó không giống nhau bên ngoài vậy cửa không có cửa chỉ là một cửa lầu bên trong cái này là có cửa ở trên cửa mép hối giống vậy viết có chữ tần phủ hai chữ to kéo củ cứ kéo một cái tới tháng, ngày này ban đêm, tần thủy hoàng cuối cùng đem bên ngoài ngăn tủ cho rút lui. Chẳng những là cái này, ở bên ngoài ven đường lên, tần thủy hoàng còn thả một máy kiến trúc xe, năm chiếc máy đào, một máy xe đuổi đất và một chiếc xe nâng. Cái này đương nhiên là cho người khác nhìn, không có những thứ này máy móc, giải thích thế nào trong thời gian ngắn như vậy đem nơi này xây xong, còn như nói đào đất đi nơi nào, cái này liền càng đơn giản hơn, bởi vì đi qua đoạn thời gian này, nước trong hồ đã rất nhiều, cách mặt đất cũng chỉ 2 em mở trường, như vậy căn bản là không nhìn ra đào bao sâu ngoài ra tần thủy hoàng ở quyển câu lý trên mặt đất còn tăng thêm một tầng phụ sa phụ sa vật này nhưng mà có thể làm phân bón như vậy cũng có thể để cho người cảm giác được tần thủy hoàng đem đào lên đất bậy lên vòng mương trong ruộng nói thật toàn bộ hạnh phúc quyển chỗ dễ thấy nhất không phải vậy nóc ba tầng biệt thự lớn mà là trong hồ cái đó lương đình biệt thự trừ lớn một chút và nông thôn nhà không sai biệt lắm cái đó lương đình liền tương đối có ý tứ lương đình ở trong hồ ở chính giữa quang từ hạnh phúc quyển phía đông đất đai bên bờ đến lương đình lên thì có tháng bảy năm tám m một cái cầu đá trực tiếp đi thông lương đình nhìn qua đẹp đặc biệt bây giờ vẫn chưa tới lúc, tần thủy hoàng còn chuẩn bị làm một ít hoa sen hạt giống giải ở trong hồ, chẳng những là trong hồ, còn có vậy một quyển câu lý, phỏng đoán đến lúc đó đẹp hơn. ngăn tủ mở ra, vậy đưa tới rất nhiều người, đều là người trong thôn, hơn nữa còn đều là một ít cụ già, không có biện pháp, người tuổi trẻ tất cả đi ra ngoài đi làm, coi như là không có đi vùng khác, cũng đi huyện thành hoặc là thành phố những chỗ này đi làm. từng cái đỡ hàng rào, hướng bên trong xem, thấy tần thủy hoàng đứng ở bên ngoài, cũng qua đưa cho hắn chào hỏi, tần thủy hoàng dĩ nhiên cũng là từng cái đáp lại, những thứ này cũng đều là trong thôn trưởng bối. Đội trưởng vậy tới, thấy Tần Thủy Hoàng liền hỏi, lão đệ, cái này, đây là người xê. Đúng vậy, như thế nào thư dân ca, cũng không tệ lắm phải không? Nào chỉ là không tệ, đơn giản là quá nguy nga, coi như là ở trên TV ta cũng không có gặp qua địa phương như vậy. Tần Thư dân cảm khái. Thư dân cũng tới, Tần Ba Tần Mụ cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng là bị nơi này nhiều người như vậy cho hấp dẫn tới. Lúc này bọn họ mới biết, Tần Thủy Hoàng đã đem nơi này xây xong bộ dáng này. Tần Ba cũng chỉ vừa mới bắt đầu đi nơi này vận tài liệu thời điểm ở chỗ này đợi một ngày sau đó liền bị Tần Thủy Hoàng cho lừa gạt trở về, thời gian dài như vậy, mỗi lần hắn nói qua tới nhìn một chút thời điểm, đều bị Tần Thủy Hoàng lấy các loại lý do từ chối hết. làm sao vậy không nghĩ tới, lúc này mới hơn một tháng thời gian, nơi này biến thành như vậy. ba mụ, các người làm sao tới? thấy lao ba lá mụ, Tần Thủy Hoàng vội vàng đã qua. người tên Tiểu Tử Tuối, đây chính là ngươi không để cho ta qua đến xem nguyên nhân. không phải, ba, ngài nghe ta nói, lúc ấy toàn bộ công trường đều ở đây thi công, ta là sợ đụng phải ngài. chỗ này xây không xây cất cũng không có vấn đề, nhưng là sau đó đụng phải ngài vậy ta lỗi liền lớn, Như tử, đây là người xây, tân ngụ vẫn là một chút không dám tin tưởng. ừm, tân thủy hoàng gật đầu một cái hỏi, ngụ, ngài nói ta xây cái này như thế nào? được, tân ngụ nói một chữ, thư dân vẫn có chút nghi ngờ, lại hỏi, lão đệ, những thứ này thật sự là một mình người xây? bởi vì người trong thôn cũng không nhìn thấy có công nhân ra ra vào vào, nếu như vậy, như vậy thì chỉ có tân thủy hoàng một người. thư dân ca, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, là như vậy, ta những thiết bị này đều là từ động dụng cụ, chỉ cần đem vật liệu chuẩn bị xong. Chiếc này tự động kiến trúc xe liền sẽ tự động xây nhà. Tân Thủy Hoàng vỗ một cái tự động kiến trúc xe. Tự động xây phòng. Còn có như vậy máy móc? Đương nhiên là có, nước ngoài tốt mấy năm trước thì có, quốc gia chúng ta còn không có nghiên chế ra được, coi như là nghiên chế ra được, vậy rất có thể sẽ không lớn sản xuất lượng lớn. Tân Thủy Hoàng đây tuyệt đối không phải nói bậy, Trung Quốc là một nhân khẩu nước lớn, hàng năm không biết lại có bao nhiêu người ở công trường xây dựng lên đi làm, hơn nữa cái này nói còn không phải là lớn công trường xây dựng, mà là nói nông thôn kiến trúc thị trường, mà những người này đều là không muốn rời quê hương ở nông thôn cho người khác xây cái tiểu phòng, cầm chút tiền lương nuôi gia đình sống qua ngày. Nếu như loại này tự động kiến trúc xe lớn sản xuất lượng lớn, như vậy muốn lại có bao nhiêu người thất nghiệp? Tại sao không thể lớn sản xuất lượng lớn? Thư dân có chút không hiểu, cái này không phải là chuyện tốt sao? Thư dân ca, ta nhớ thôn chúng ta liền có mấy người theo chúng ta nơi này mấy cái đội xây cất làm việc. Ngươi nói nếu như có vật này, mấy người bọn hắn làm thế nào? Ách, nghe được Tần Thủy Hoàng vừa nói như vậy, thư dân thật giống như rõ ràng liền một ít, bất quá vẫn là rất tò mò cái này tự động kiến trúc xe. Thư dân ca có phải hay không thật là tò mò ừm thư dân gật đầu một cái như vậy đi tự động kiến trúc xe bởi vì không có cần kiến trúc đồ cũng không cho ngươi nhìn để cho ngươi xem xem máy đào đi tần thủy hoàng nói xong cũng đã qua đem máy đào cho chạy sau đó liền thấy máy đào bắt đầu làm việc rất nhanh liền đem đường cho moi ra một cái hố to ngay tại tần thủy hoàng xem sách dân trợn mắt hốt hồn mà có chút dương dương tự đắc thời điểm bị tần ba ở trên đầu đánh một cái tát Ngươi tên tiểu tử thối ngươi đem đường đào làm sao còn hơn người ách ba là như vậy Vốn là ta liền chuẩn bị lần nữa xây còn đường này, cho nên sớm muộn đều phải đảo. Chương 230, con nhà giàu bi ai. Đây là một cái đường đất, từ ngoài thôn đại lộ đến trong thôn cũ, chỉ có một cái đường xi măng, hơn nữa còn không phải đi thông nơi này, cho nên Tần Thủy Hoàng chuẩn bị từ Hạnh Phúc huyện xây một cái đường xi măng đi thẳng đến bên ngoài trên đường lớn xe chạy. Ngươi nói là phải ở chỗ này xây cái đường xi măng. Đúng vậy, nếu không bên trong xây tốt như vậy, bên ngoài lại là đường đất, nếu như đụng phải trời mưa, qua lại còn có đạp đường bùn ra ra vào, vào vậy giống như hình dáng gì? Ách. Cũng đúng à. Tần Ba gật đầu một cái. Mặc dù như vậy, Tần Thủy Hoàng vẫn là đem máy đào cho ngừng, bỏ mặt nói thế nào, bây giờ cũng không phải đào thời điểm. Vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là Trương Siêu đánh tới. Đoạn thời gian này, Trương Siêu không biết đánh tới nhiều ít điện thoại để cho Tần Thủy Hoàng đi ra ngoài chơi, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng lấy có chuyện làm mượn cớ cản trở về. Cái này không, điện thoại lại đánh tới, ngay tại Tần Thủy Hoàng tiếp thông sau này chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, đột nhiên lúc này thật giống như nghĩ tới điều gì, liền nói: "Siêu tử, chuyện gì? Lao Tần, ngươi làm xong chưa?" Rút xong, có chuyện gì không? Cái gì gọi là có chuyện gì không? Ta nói Lao Tẩn, cái này cũng thời gian bao lâu, ta tối thiểu cho ngươi đánh có 20 thông điện thoại, mỗi lần đều là bận điệu. Được rồi, đừng nói nhảm, nói đi, gọi điện thoại làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là để cho ngươi đi ra chơi. Đi ra ngoài chơi. Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, bây giờ phỏng đoán còn không có ở đây, như vậy đi, ngươi tới đây ta nơi này một chuyến, ta có chút việc và ngươi thương lượng. Phải, ta bây giờ liền đi qua. Trương siêu nhà siêu thị cũng chỉ thời điểm ăn Tết tương đối bận rộn một ít bởi vì khi đó rất nhiều ở bên ngoài đi làm người về nhà nhưng là bây giờ những cái kia ở bên ngoài đi làm người đều đi vậy liền không có người nào ngày thường trừ gặp tập hợp thời điểm người còn nhiều một chút không gặp tập hợp trên đường cũng không có mấy người mua đồ có thể có người nào thấy địa phương tốt như vậy mọi người dĩ nhiên muốn khoảng cách gần nhìn một chút không có biện pháp tần thủy hoàng chỉ có thể đem cửa chìa khóa giao cho phụ thân để cho phụ thân mang mọi người đi vào xem xem nhưng là có một chút tần thủy hoàng cũng không có đem biệt thự chìa khóa giao ra bên trong biệt thự trước mắt vẫn không thể ra ánh sáng Tối thiểu ở một đoạn trong thời gian không thể ra ánh sáng, đồ vật bên trong cũng quá cao cấp quá sang trọng. ở phụ thân và mẫu thân mang mọi người vào hạnh phúc huyền sau này không có mấy phút, trương siêu lại tới, xuống xe sau này thì bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, coi như là hắn kiến thức rộng, cũng không có gặp qua trước mắt những thứ này. lao tần, đây là người xây. nghe được trương siêu lời này, tần thủy hoàng liếc khinh bị, nói, ngươi lại không thể hỏi điểm mới mẹ. như vậy tần thủy hoàng ngày hôm nay nghe quá nhiều, mẹ kiếp, ngươi làm sao làm được? tần thủy hoàng lần nữa liếc khinh bỉ, làm sao đều là giống nhau chiêu thức lại không thể nói được khác. Được rồi, đừng nói nhảm, cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Trước một mực nghe ngươi nói ngươi muốn làm chút gì, không muốn để cho cha ngươi quang vằng một mực gắn vào trên đầu ngươi. Chuyện này có phải là thật hay không? Nói nhảm, đương nhiên là thật. Lão tần, cái này ngươi cũng không phải không biết. Ta bây giờ ra cửa, bỏ mặc đụng phải ai, người ta đều là ta là ai ai nhi tử, bỏ mặc ta làm gì đều giống nhau. Cho nên ta muốn mình làm chút gì, sau này ta muốn cho người thấy ta, không còn là ai ai nhi tử. Nếu như có khả năng, tốt nhất để cho người thấy ba của ta thời điểm, nói ba ta là ai ai phụ thân. Ta nói thẳng nhóc ngươi giá tâm không nhỏ ạ. Đó là đương nhiên, Lão Tần, ta thống khổ ngươi là sẽ không hiểu, liền lấy đoạn Tử Phong, Lưu Vĩ bọn họ tới nói đi, mặc dù bọn họ không dám trọng ta, nhưng mà bọn họ vậy xem thường ta, ta đem bọn họ trọng tới, bọn họ liền nói ta chẳng qua là dựa vào lao ba ta, có bản lãnh mình làm ra một phen sự nghiệp. À, Tân Thủy Hoàng vũ một cái trương siêu bả vai nói, con nhà giàu bi hay. Đúng vậy, thật rất đau xót. Trương Siêu lắc đầu một cái. Nếu như là trước kia, Tân Thủy Hoàng nhất định sẽ cho hắn một cước, sau đó mắng hắn thân ở trong phúc không biết phúc. Nhưng là bây giờ tần thủy hoàng sẽ không, bởi vì hắn có thể cảm giác được Trương Siêu nói đều là thật. Được rồi, không nói cái này, tới xem xem những thứ này máy móc như thế nào. Tần Thủy Hoàng chỉ những cái kia máy đào và kiến trúc sẽ hỏi. Tốt vô cùng. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái Trương Siêu, nói, nếu như ta đem những thứ này máy móc giao cho ngươi, ngươi có dám tiếp hay không trước? Đóng. Giao cho ta. Trương Siêu chỉ chỉ lỗ mũi mình. Đúng, ngoài ra ta nói cho ngươi, những thứ này máy móc đều không phải là thông thường máy móc, không cần dùng người làm việc, toàn bộ là máy vi tính công chế cũng chính là tục xưng người máy trí năng. Không thể nào. Không có biện pháp, vì để cho Trương Siêu tin tưởng, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể ở cho hắn biểu diễn một lần. Khi thấy những thứ này, máy đào thật không cần nhân công làm việc liền có thể làm việc, Trương Siêu trên mặt cái đó xuất sắc. Thật ra thì những thứ này, máy móc Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể để cho thiên biến thu, sau đó mang tới Đế Đô, cũng là nghĩ muốn hay là chuẩn bị lưu lại, đồ chơi này Tần Thủy Hoàng tùy thời đều có thể tạo, căn bản không cần thiết mang về. Hơn nữa, Trương Siêu điều không phải muốn liền cái gì sao, như vậy thì đem những thứ này cho hắn, để cho hắn ở quê quán phát triển. Trọng yếu nhất chính là có Trương Siêu ở quy quán, thần thủy hoàng cũng có thể yên tâm không thiếu, tối thiểu trong nhà nếu như có cái gì chuyện, Trương Siêu tuyệt đối sẽ cái đầu tiên tới đây. Lao Tần, cái này, cái này thật đúng là đúng vậy. Nói nhảm, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi quên ta và ngươi nói qua, ta ở Đế Đô thì có một nhà công ty xây cất, những thứ này máy móc đều là ta từ ta công ty xây cất trở tới đây, ta cũng không dự định trở trở về. Lao Tần, cái máy này muốn bao nhiêu tiền à? Ta có thể không có nhiều tiền như vậy cho ngươi. Không lấy tiền. Không. Không lấy tiền chương siêu còn lấy là mình ngay lầm. Đúng, không lấy tiền, ta có thể dùng những thứ này máy móc vào nhóm. Năm chiếc lớn máy đào, mỗi chiếc đều cần hơn 3 triệu sắp xỉ 4 triệu, cộng thêm xe đù đất và xe nâng, 20 triệu chỉ nhiều không thiếu, nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là chiếc kia tự động kiến trúc xe. Lao Tần, ngươi nói là. Đúng, và ngươi nghĩ như nhau, ngươi ở quê quán bên này thành lập cái công trình công ty xây cất, ta dùng những thứ này máy móc vào nhóm, nhưng là có một chút, ta không phụ trách quản lý, ngoài ra ta còn muốn một nửa cổ phần. Một một nửa cổ phần. Lão Tần, ngươi không có nói đùa sao? Ngươi đưa vào nhiều như vậy thì phải một nửa cổ phần. Ngươi xem ta giống như đùa giỡn hay sao?" Tân Thủy Hoàng cho Trương Siêu một cái liếc mắt. Trương Siêu lắc đầu một cái nói, "Vậy không được, ngươi có thể như thế nói, nhưng là ta không thể làm như vậy, ta xem như vậy đi, công ty ta tới ghi danh, ngoài ra ta lấy thêm ra tới 2 triệu, hơn nữa ta phụ trách quản lý, ta cầm là 20% cổ phần." Cái này còn là bởi vì là Trương Siêu còn không biết tự động tiến trúc xe, nếu không phỏng đoán liền là 20% cổ phần cũng không dám muốn. Chương 231 Trước khi rời đi chuẩn bị, tự động kiến trúc xe, ở chưa mở trước, nhìn qua liền cùng một chiếc bê tông tới xe không sai biệt lắm, chứ siêu bây giờ liền đem nó làm một chiếc bê tông tới xe. Được rồi siêu tử, hai chúng ta ai cho ai hả? Liền quyết định như vậy. Vậy không được, lão tần, nếu như ngươi còn đem ta làm huynh đệ, như vậy chúng ta vẫn là đem. Cái này nói rõ ràng tương đối khá, ta không muốn bởi vì những thứ này cuối cùng mất đi ngươi cái này huynh đệ. Ách! Ta nói siêu tử, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Thật ra thì điều này cũng không có thể trách tần thủy hoàng. Những thứ này máy móc đều là hắn dùng phế tiền tạo nên, ở hắn trong mắt căn bản cũng không đáng tiền, cho nên hắn mới nói muốn một nửa cổ phần, nếu như dựa theo hắn nghĩ như vậy vậy không sai. Có thể sự việc cũng không phải như vậy, ở hắn trong mắt là một đống sắt vụn, nhưng là ở Trường Siêu trong mắt, đây có thể đều là mới tinh máy móc, giá trị 2000 tới vạn máy móc, hắn làm sao có thể sẽ đi chiếm cái tiện nghi này. Cuối cùng đi qua một phen trả giá, công ty mới người đại diện trước luật pháp có Trường Siêu đảm nhiệm, Tần Thủy Hoàng chiếm 70% cổ phần, Trường Siêu chiếm 30%, bất quá Trường Siêu phải lấy ra 5 triệu thành tựu khởi động tiền vốn. Ngoài ra, Tần Thủy Hoàng vậy cho công ty tăng thêm nữa 4 chiếc kiến trúc xe. "Lão Tần, đây chính là ngươi nói tự động kiến trúc xe." Trương Siêu sở chiếc kia nhìn qua và bê tông tới xe không sai biệt lắm kiến trúc xe hỏi. "Không sai. Đồ chơi này làm sao dùng?" "Muốn biết?" Tần Thủy Hoàng mỉm cười nhìn Trương Siêu. "Ừ." Thấy Trương Siêu gật đầu, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, "Đi, ta để cho ngươi xem xem làm sao dùng." Cục gạch còn dư lại một ít, vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn cho Thiên biến Thu, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có thu, mà là cho bỏ vào kiến trúc trên xe, bỏ mặc nói thế nào? vậy nhìn giống như chuyện như vậy. thật ra thì mới vừa rồi trương siêu liền thấy kiến trúc trên xe có cục gạch, còn tưởng rằng là bê tông tới xe cần lắp thêm nặng, cho nên mới thả cục gạch. lên xe. tần thủy hoàng đem tự động kiến trúc xe khởi động, để cho trương siêu đi lên. nghe được tần thủy hoàng để cho hắn đi lên, trương siêu không chút suy nghĩ lên tự động kiến trúc xe. sau đó tần thủy hoàng mở liền hướng nhà đi, dọn vào biệt thự, tối thiểu cũng phải đến đầu mùa xuân sau này, cho nên tần ba tần Mụ còn muốn ở nhà cũ ở một đoạn thời gian. vừa vào nhà cũ tưởng viện có chút gia cũ. Hơn nữa có mấy cái địa phương cũng sắp sụp, nếu còn muốn ở một đoạn thời gian, Thần Thủy Hoàng liền muốn cho làm lại xây một chút, cái này không, tự động kiến trúc xe liền phái lên công dụng. Mở tự động kiến trúc xe về nhà sau này, Thần Thủy Hoàng đối với Trương Siêu nói, ngươi liền đứng ở chỗ này nhìn, ta hiện tại bắt đầu. Phải, ngươi bắt đầu đi. Thần Thủy Hoàng đem tự động kiến trúc xe mở ra, chống đỡ từ từ mở ra, rất nhanh tự động kiến trúc xe liền cây tốt lắm, Thần Thủy Hoàng trước đem dự tính thiết lập thành thảo tưởng, liền xem tự động kiến trúc xe rất nhanh liền đem tường viện phá hủy. Hơn nữa tháo ra cục gạch lại thả vào kiến trúc trên xe. Tần Thủy Hoàng đi tới xe mình trước, đem xe cọp sau mở ra, nói ra một ít xi si măng và cát, nhìn là từ trong xe nói ra, nhưng thật ra là mới thiên biến không gian lấy ra, bất quá nơi này không có ai, chương siêu lại là kiến trúc trên xe, căn bản không biết bên này chuyện gì xảy ra. Tần Thủy Hoàng đem từng đợi một xi si măng và cát rời qua, sau đó đến nước vào bồn giường, từ trong sân để ép một ít nước đổ vào, xi si măng giường có tự động khoe chức năng, rất nhanh xi si măng liền hòa thuận sao. Tần Thủy Hoàng đi tới tự động kiến trúc trên xe, đem tường số liệu truyền vào đi vào, thật ra thì chính là cao độ và độ dày, sau đó điểm một cái bắt đầu kiến trúc xe liền bắt đầu xây. Thấy vậy từng cục cục gạch bị truyền tống mang truyền đưa qua, sau đó lũi tốt, trương siêu kinh ngạc há to mồm, ngay cả lời đều không nói ra được, nửa ngày mới nói một câu, cái này cũng được. Như thế nào? Không tệ chứ? tân thủy hoàng vỗ một cái trương siêu bả vai, nào chỉ là không tệ à? đây cũng quá để cho người không dám tin. trương siêu lắc đầu một cái, vẫn không thể tiếp nhận cái hiện thực này. siêu tử, nay chỉ có thể thuyết minh ngươi kiến thức nông cạn, xem xem những video này. tân thủy hoàng đem điện thoại di động lấy ra, đưa cho trương siêu. Phía trên toàn bộ là đế đô tất cả cái địa phương có người vỗ tới tự động kiến trúc xe video, dĩ nhiên, những kiến trúc này xe đều là tần thủy hoàng công ty, có người thấy sau này cảm giác được tương đối hiếm lạ, liền cho quay video sau đó chuyển tới trên net. Con bà nó, không phải đâu, bên ngoài bây giờ cũng như thế trước vào. Thấy trong video những nhà kia xe đang xây phòng, trương siêu không thể không tin tưởng. Bây giờ tin chứ? Tin, OH đúng rồi lão tần, cái này tự động kiến trúc xe bao nhiêu tiền một chiếc? Vừa mới bắt đầu hắn lấy làm cho này tự động kiến trúc xe là bê tông tới xe, cho nên cũng không có để ý nhưng là bây giờ không giống nhau, đây căn bản cũng không phải là bê tông tới xe, đây có thể so bê tông tới xe cao cấp nhiều, nếu cao cấp nhiều, giá cả khẳng định cũng biết cao rất nhiều, vô giá, vô giá, có ý gì? Tân Thủy Hoàng vỗ một cái trương siêu bả vai nói, loại này tự động kiến trúc xe, trước mắt liền ta một người có, ngươi thấy những video này, nhưng là ta công ty xây cất ở cho người khác xây phòng, sau đó có người vỗ xuống tới truyền tới trên net, cho nên kiến trúc này xe ta nói bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền, vô giá, con bà nó, lão tần, vậy ý ngươi loại này kiến trúc xe chỉ có ngươi có? Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, trước mắt mà nói, chỉ có ta có. Mẹ kiếp, ngươi châu bò, bất quá lao tẩn, cổ phần còn muốn làm lại phân phối, phân phối cái rắm, ngươi lại đề ra chuyện này, ta liền đem những thứ này máy móc trở trở về, công ty không mở, không được. Trương Siêu liền vội vàng lắc đầu, hơn nữa gắt gao môi kiến trúc xe cửa xe, hình như là sợ Tần Thủy Hoàng đem kiến trúc lái xe đi. Thấy Tần Thủy Hoàng thái độ quyết quyết, Trương Siêu cũng không có lại đề ra cổ phần chuyện, rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt, mặc dù mình chiếm một ít tiện nghi, nhưng là chỉ cần mình nhiều làm chút việc, cho nhiều Tần Thủy Hoàng kiếm ít tiền không được sao? máy móc trước thả ở bên này, trương siêu đợi một hồi liền đi, hắn phải đi về chuẩn bị tiền, ngoài ra còn muốn ghi danh công ty. mấy ngày kế tiếp, tần thủy hoàng lại tạo bốn chiếc tự động kiến trúc xe. lại qua một tuần lễ, trương siêu qua tới, đoạn thời gian này, trương siêu chẳng những đem tiền xoay sở chuẩn bị xong, còn đem công ty ghi danh tốt lắm, hắn lần này tới đây chính là gửi vận chuyển máy móc tới. mà lúc này, tần thủy hoàng vậy không sai biệt lắm phải đi về, trở về quê quán. đoạn thời gian này, tần thủy hoàng một mực điện thoại điều khiển từ xa chỉ huy, mặc dù không có xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có một đống sự việc cùng hắn trở về làm và Tần Thủy Hoàng nghĩ như nhau, Trương Siêu tên này đầu tiên đem công ty xác định vị trí mới nông thôn xây dựng, đây là muốn cùng Lưu Vĩ đoạt mối làm ăn à? Có thể đây không phải là khi dễ người ta Lưu Vĩ sao? Ngươi dùng toàn tự động dụng cụ, người ta dùng nhân công, cái này căn bản cũng không cần cạnh tranh. Ở Trương Siêu đem máy móc dụng cụ trở đi sau này, Tần Thủy Hoàng cũng chưa có xen vào nữa, bởi vì hắn lúc này đang đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về đế đô, thật ra thì cũng không có cái gì tốt dọn dẹp, liền mấy bộ quần áo mà thôi. Chương 232: Vô tình gặp gỡ Vương Định. Ăn cơm chưa xong sau này Tần Thủy Hoàng đem đồ vật đưa lên xe, liền chuẩn bị đi. Tần Ngụ đề ra cái bao đi ra, nói: Nhi tử, đưa cái này mang theo. Đây là cái gì? Ta cho ngươi làm chút đồ ăn, trên đường có thể ăn. Tần Ngụ đem một cái túi nghiêm nghiêm thật thật giữ ấm thùng đưa cho Tần Thủy Hoàng. Ừm. Um. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói: Ba Mụ, ta đi. Các người khá bảo trọng. Đi thôi đi thôi, nhớ lấy được sau này gọi điện thoại. Tần Ba Tần Ngụ cũng biết Tần Thủy Hoàng ở Đế đô có rất nhiều chuyện phải làm, mặc dù có thể lưu lại thời gian dài như vậy, chính là cho bọn họ ở Quyển Câu Lý xây phòng. Bây giờ hạnh phúc viện đã xây xong, liền liền điện và internet cũng trang bị. Chỉ cần mở một cái xuân bọn họ liền có thể vào ở đi, đến lúc đó nhà cũ cũng sẽ bị phá hủy. Vậy ta đi. Nói thật, Tần Thủy Hoàng thật là có điểm không thôi à, đáng tiếc phụ mẫu không thích đi đế đô, nếu không phụ mẫu đi đế đô, Tần Thủy Hoàng vậy liền không cần phế lớn như vậy sức lực đi xây cái gì phòng. Tần Thủy Hoàng trước lái xe tới đến chân trên, muốn tìm Trương An xếp một chút việc, đáng tiếc tấm không có ở đây, hơn nữa nghe hắn tức phụ nói, tên này từ công ty ghi danh tốt sau này, trên căn bản rất ít về nhà. Nếu như vậy Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không đợi, trực tiếp lái xe đi Cao Miệng, hắn muốn từ nơi này lên cao, sau đó trực tiếp chạy đến đô. Đi tới Cao Miệng thời điểm, Tần Thủy Hoàng lơ đãng nhìn lướt qua, vậy không có quá để ý, liền hướng Cao Miệng mở, đống nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng dừng xe lại, từ kính chiếu hậu lên lui về phía sau nhìn một cái, sau đó gục trở về. Xe trực tiếp đổ đến một cái cô gái trước mặt, dừng lại, Tần Thủy Hoàng đem ngồi kế bên người lái cửa kính xe mở ra, kêu một tiếng, "Vương Đình." Nghe có người kêu mình, cô gái cũng chính là Vương Đình, vội vàng đi trong xe nhìn một cái. Thấy là Tần Thủy Hoàng, nói, là ngươi, ngươi đây là... Hai người mặc dù liền gặp qua một lần, nhưng mà chung một chỗ đợi bốn tiếng, cái này cũng không chỉ một mặt, phỏng đoán coi như là đụng phải mười lần, cũng không có cái này một mặt khắc sâu ấn tượng, cho nên có thể nhớ đối phương rất bình thường. Ta phải về đế đô. Ngươi đây cũng là phải về đế đô sao. Ẩm. Lên xe đi, ta mang ngươi một đoạn đường. Huyện Thành có đi đế đô đường dài xe hơi, bất quá một ngày chỉ có một chuyến, bỏ qua điểm thì phải ngồi ngày thứ hai hơn nữa còn thường xuyên không có phiếu, cho nên rất nhiều người cũng biết tới cao miệng ở nơi này chờ xe. Bởi vì nơi này có rất nhiều lỡ đường xe, bỏ mặc người đi chỗ nào, ở chỗ này đều có thể đến khi xe. trước tần thủy hoàng ở nơi này ngồi qua. không cần, ta chờ một lát nữa thì có xe. lên đây đi, trước không nói có hay không xe, lúc này coi như là có xe. trên xe khẳng định người rất nhiều. cái này, được rồi. vương đình do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng, bởi vì tần thủy hoàng nói không sai, lúc này đi đến đâu người hẳn không thiếu. đường dài trên xe hơi hẳn liền hành lang ngồi đều là người thấy Vương Đình đáp ứng, Tần Thủy Hoàng vội vàng từ trên xe bước xuống, đem nàng dương hành lý bỏ vào cốp sau, Vương Đình cũng lên kế bên người lái. Tần Thủy Hoàng sau khi lên xe, trước đem dây nịt an toàn cột lên, sau đó đối với Vương Đình nói, nịt dây an toàn. Ôn hát, được. Ngươi tại sao không có từ viện thành ngồi xe? Tần Thủy Hoàng một bên nổ máy xe một bên hỏi, ta đến chạm xe thời điểm, xe đã lái đi. Người đi chạy đi. Không có à? Nói là 9 điểm xe, ta đến thời điểm còn thiếu 10 phút đây. Nghe được Vương Đình như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, không sai, nói đúng chín điểm xe. Có thể đó là ngày thường, bởi vì ngày thường cũng không có nhiều người, cho nên mới 19 điểm xe, như vậy có thể nhiều kéo một hai người. Nhưng là bây giờ là thời gian lúc nào, vừa qua khỏi hết năm hơn 1 tháng à, thời tiết có chút trở nên ấm áp, rất nhiều ở đội xây cất người làm việc, lúc này vừa vận ra, bây giờ lúc này, trên căn bản là bất luận điểm, chỉ cần người ngồi đầy liền xe. Nếu không có xe, tại sao không ngày mai đi? Hoặc là nói đi thành phố ngồi tàu cao tốc? Ta sợ tàu cao tốc buổi chiều không xe đi đến đô, bởi vì ta ngày mai sẽ phải đi báo danh, cho nên ngày hôm nay phải đi. Nghe được Vương Đình như thế nói, Tần Thủy Hoàng không biết nói cái gì cho phải, bây giờ cô gái không phải muốn chạy đến cuối cùng mới ra, Vương Đình như vậy, em gái mình cũng là như vậy, Tần Thủy Hoàng không biết, có phải hay không tất cả cô gái đều như vậy. Lên cao chạy sau này, Tần Thủy Hoàng nghe được có cô lô lô tiếng vang, cẩn thận vừa nghe, nguyên lai like là Vương Đình bụng đang gọi, lại hỏi, buổi trưa không có ăn cơm đi. Ừ, ta buổi sáng 10h liền tới nơi này chờ xe, sợ bỏ lỡ xe, cũng chưa có dám đi ăn cơm, ai biết hết mấy chiếc đi ngang qua cũng đẩy. Ngươi vậy thật, ngươi nói ngươi để ra mấy ngày trước đi tốt biết bao cũng không cần gấp như vậy là đợt. Điều không phải muốn ở nhà đợi thêm 2 ngày sao? Ách. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, điểm này hắn tương đối đồng ý, nói thật, nếu như không phải là đế đô có một đống lớn sự việc chờ hắn, hắn cũng muốn ở nhà nhiều đợi mấy ngày. Cái đó phía trước có khu phục vụ, ngươi dừng một chút, ta đi bán chén mì gói. Ầm. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Ở phía trước khu phục vụ Tân Thủy Hoàng đem xe lái vào, xe mới vừa đậu xong, Vương Đình liền chuẩn bị đi xuống, bị Tân Thủy Hoàng cho tê. Thế nào? Chớ ăn rau diện, đối với thân thể không tốt, ăn cái này đi. Tân Thủy Hoàng đem mẫu thân cho chuẩn bị thức ăn lấy ra. Đây là, đây là mẹ ta cho ta chuẩn bị, để cho ta ở trên đường xe. Nếu ngươi đói, ngươi liền ăn đi. Không không không, như vậy sao được? Đây là A Di cho ngươi chuẩn bị, ta làm sao có thể ăn? Không có sao, coi như là mụ ta biết cũng không biết nói gì. Hơn nữa, ta nơi này có thức ăn, lại để cho ngươi đi ăn mì gói. Nếu để cho mụ ta biết, không thu thập ta mới là lạ. Ách, cái này. Được rồi, chẳng cái này kia, ăn đi. Tân Thủy Hoàng đem giữ ấm thùng đưa cho Vương Đỉnh, sau đó liền từ trên xe đi xuống. Tần Thủy Hoàng đi khu phục vụ mua mấy chai nước suối, lúc trở lại, Vương Đình đang ngồi ở kế bên người lái trên đại ăn, Tần Thủy Hoàng đưa tới một chai nước suối nói: "Uống nước." "Cảm ơn." Dựa theo Tần Thủy Hoàng dự trù, trễ nhất buổi tối 10h liền có thể đến Đế Đô, nhưng là có lúc người định không bằng trời định, ở Tần Thủy Hoàng bọn họ lái xe đến Trung Nguyên tỉnh và Hà Bắc tiếp giáp nơi này thời điểm, trước mặt sinh một chảng nghiêm trọng tai nạn giao thông. Mà lúc này, Tần Thủy Hoàng bọn họ cách trạm thu lệ phí cũng chỉ 2 3 cây số, không riêng gì bọn họ nơi này trận, trạm thu lệ phí bên kia cũng giống như vậy, rất nhiều xe cũng chặn đến trạm thu lệ phí trong. Bỏ mặt ngươi là đóng qua phí vẫn là không, có đóng tiền cũng không đi được. Tần đại ca, chuyện gì xảy ra? Vương Đình mới rồi có điểm bế hãm, liền nhắm hai mắt nghỉ ngơi một hồi, mở mắt ra thấy xe dừng lại liền hỏi Tần Thủy Hoàng. Mới vừa rồi nghe người ta nói trước mặt sinh nghiêm trọng tai nạn giao thông, Cái xe. Chương 233: Trên đường. À. Lúc này cái xe. Vương Đình trước sau nhìn một cái, rất nhiều người đều xuống xe, bất kể là phía trước mặt vẫn là phía sau, dừng xe cũng nhìn không thấy cuối. Tần đại ca, cái này phải trật tới khi nào ạ? Vương Đình đem điện thoại di động lấy ra nhìn một cái thời gian, ta cũng không nói được, hẳn rất mau đi. Hai nạn giao thông loại chuyện này, trước đem người cứu ra, sau đó tìm thành trướng xe dọn dẹp một chút, hẳn không tới thời gian bao lâu. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Tần Thủy Hoàng mình nghĩ, cũng không phải là tất cả hai nạn giao thông đều giống nhau. Mặc dù bây giờ cách ăn tiết đã qua hơn một tháng, thiên đã không phải là lạnh như vậy, nhưng đây chẳng qua là tương đối, thiên vẫn tương đối lạnh, vẫn là phải xuyên áo lông. Hơn nữa những cái kia xuống xe người, từng cái đông xoa xoa tay. Nửa giờ sau này, trước mặt xe vẫn là không có động một cái. Tần Thủy Hoàng hỏi Vương Đình: "Ngươi biết lái xe không?" "Ta không biết." Vương Đình lắc đầu một cái. Vốn là Tần Thủy Hoàng muốn cho Vương Đình lái xe, mình đi trước mặt nhìn một chút, không nghĩ tới Vương Đình sẽ không, không, có biện pháp, chỉ có thể và người khác như nhau đợi, cũng không biết lúc nào có thể đi. "Tần đại ca, ta đi xuống xem xem." "Ừm, chú ý an toàn." "Ta biết." Vương Đình mở cửa xe xuống đi, ở cửa xe mở ra ngay tức thì, một cổ hàn lưu trôi vào, từ nơi này liền có thể biết bên ngoài có nhiều lạnh. Hơn nữa chỗ này trước không ai phía sau thôn không ai tiệm, ở nơi này chờ. Còn người khác đang khu phục vụ các loại, đáng tiếc không có sớm biết, nếu như sớm biết, tần thủy hoàng tuyệt đối sẽ ở phía trước một cái khu phục vụ dừng lại. Tần thủy hoàng không có đi, đã có người gấp gáp, bởi vì hắn thấy có người ở đi đi về phía trước, bất quá cũng vậy, lúc lái xe không có cảm giác gì, nửa giờ rất nhanh liền đi qua, nhưng là để cho người ở một chỗ cùng nửa giờ, cũng cảm giác được thời gian qua đặc biệt chậm. Lại qua mấy phút, Vương đỉnh từ phía dưới đi lên, mới vừa lên tới liền nói, tần đại ca, bên ngoài lạnh lắm. Lãnh Liên ở trên xe đợi, ta xem đã có người đi qua, cùng bọn họ trở về hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Ừ, Ô oh, hát đúng rồi, phía sau có đồ uống, ngươi muốn uống gì tự cầm. Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ phía sau. Hắn trên xe lúc nào cũng sẽ không thiếu đồ uống, đặc biệt là bò húc hoặc là thể chất năng lượng, không có biện pháp, mỗi ngày chạy ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có mệnh giả rời thời điểm, có lúc uống mấy nghe giải giải phạc. Không cần tân đại ca, ta không khát, đúng rồi, người ta cũng đem xe tắt máy, ngươi làm sao không tắt? Một hồi không dầu liền xấu xa. Yên tâm đi, dầu tràn đầy, chạy nữa mấy trăm cây số vậy không thành vấn đề. Thiên biến căn bản lại không tồn tại không dầu tình huống, hơn nữa Coi như không phải đi đi, chính lạc lỉ tật 15, đeo tràn đầy một rừng dầu, nếu như chẳng qua là đãi mà nói, một ngày vậy chưa dùng hết, phải biết lỉ tật 15 bình xăng có thể chứa 2500 đồng tiền dầu ma rút. Lại lang đự giờ trôi qua, vẫn không có một chút động tĩnh, mà lúc này, Tần Thủy Hoàng thấy có người gánh thứ này, cầm trong tay tô mì và thịt hun khói ở dọc theo đường tiếng giao hàng, không riêng gì những thứ này, còn có bán nước sôi. Tần đại ca, ngươi nói không? Ta đi mua hai chén mì gói. Không cần, ta không đói bụng, hơn nữa, mua mì gói cũng không, có nước sôi. Tân đại ca ngươi xem, bọn họ cũng mang có nước sôi, mua mặt liền cho ngâm. Vậy cũng không cần, không biết nước sạch sẽ không, vẫn là coi là. Vậy cũng tốt. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã trễ lên 6 giờ, vốn là suy nghĩ 10 điểm đến đến đô, bây giờ nhìn lại là không thể nào, coi như là bây giờ thông xe, phỏng đoán cũng phải đến hơn 11h đến. Vừa lúc đó, Tân Thủy Hoàng cầm ra 200 đồng tiền đưa cho Vương Định. Tân đại ca, ngươi đây là. Tân Thủy Hoàng đi bên ngoài xe chỉ một cái con thùng xốp người phụ nữ trung niên nói, đem nàng khoai lang đỏ nướng cũng cho mua. À cũng mua rồi đúng cũng mua rồi còn không biết lúc nào có thể thông xe chúng ta cũng không thể đói bụng ạ. ta biết tần đại ca bất quá không cần ngươi tiền ta có tiền vương đình nói xong cũng xuống xe đem tên kia con thùng xốp người phụ nữ chung nhiên đeo vốn là tần thủy hoàng còn cho là có rất nhiều đây cùng vương đình đi lên mới biết chỉ có mười mấy coi như cái này mười mấy xài vương đình bảy tám mười thật đúng là đắt coi như là ở đế đô cái này mười mấy khoai lang đỏ lớn nhiều nhất cũng không quá hai ba chục đồng tiền lấy ra mấy cái bây giờ ăn còn dư lại cho thả vào giữ ấm trong thùng chờ ngươi khi đói bụng còn có thể ăn. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Vương Đình ngẩn người một chút. Bất quá hay là từ phía sau đem giữ ấm thùng lấy tới, giữ ấm thùng đã rửa, bên trong rất sạch sẽ. Vương Đình đem mấy cái khoai lang đỏ bỏ vào, đậy nắp lại. Tần đại ca, cho ngươi. Vương Đình đưa cho Tần Thủy Hoàng một cái. Ừ, ô oh, hát đúng rồi. Nhìn phía sau một chút còn có nước suối chưa. Sớm biết sẽ trận ở chỗ này, Tần Thủy Hoàng liền mua thêm một chút nước suối. Tần Thủy Hoàng trên xe có rất nhiều đồ uống, chính là không có nước suối, bởi vì hắn trừ ăn đồ thời điểm sẽ uống nước suối, lúc khác đều không uống. Cho nên cũng không có chuẩn bị. Còn có hai bình, một hồi ta lại đi mua mấy chai. Vương Đình chỉ chỉ bên ngoài những cái kia bán nước suối. Không cần, hai bình là đủ rồi. Ăn mấy cái khoai lang đỏ nướng cũng sẽ không ở cảm giác được đói, nhìn một chút vẫn là không có động dòng xe chạy, Tần Thủy hoàng đối với Vương Đình nói, ta đem phía sau ngồi tử để xuống, ngươi đi ra sau nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ còn không biết lúc nào có thể đi. Không cần Tần đại ca, ta bây giờ không buồn ngủ, ta cùng ngươi nói chuyện thêm đi. Vậy cũng tốt, bất quá ngươi buồn ngủ nói cho ta một tiếng. Ừm. Đi tất 15 phía sau tất cả đều là chạy điện ghế ngồi, hơn nữa có thể 360 độ xoay tròn, toàn bộ để xuống sau này chính là một bản giường sỉ mọn, bởi vì chiếc này nghỉ tật 15 là thiên biến thay đổi, chức năng so trên thị trường chạy nghỉ tật 15 nhiều hơn. Sau đó hai người liền nói chuyện tiếm, Vương Đình nói một ít nàng trường học sự việc, đặc biệt là nói đến chuyện cao hứng tình thời điểm, cái này nha đầu cười cái đó không có tim không có phổi, một điểm này ngược lại là và Tần Sảng rất giống, nhưng là vừa không giống. Tần Sảng vậy nha đầu như thế nói sao, tuyệt đối là thuộc về tiểu ma nữ tiểu, ngươi không chọc nàng chuyện gì cũng không có. Nếu như ngươi trọng nàng, như vậy ngươi xong rồi, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí sẽ nghĩ đủ phương cách đúng ngươi. Vương Đình không giống nhau, biết thời điểm cười cũng là không có tim không có phổi, nhưng nàng tương đối điểm đạm nho nhã, mà tần Sảng căn bản và điểm đạm nho nhã dính không được bên. Tân đại ca, ngươi tới Đế Đô mấy năm? Ta à? Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, năm nay là cái thứ 6 năm đầu. À, thời gian dài như vậy. Đúng vậy. Thời gian qua thật mau, thời gian đảo mắt ta tốt nghiệp đại học cũng sắp 6 năm. Tân đại ca, ngươi không phải ở Đế Đô lên đại học sao? Nghe được Tần Thủy Hoàng tốt nghiệp đại học mau 6 năm, tới Đế Đô là cái thứ 6 năm đầu, vậy khẳng định không phải ở Đế Đô lên đại học. Chương 234: Đến Đế Đô. Không phải, ta lên chẳng qua là đại học phổ thông, là ở tỉnh chúng ta lên, ta tốt nghiệp đại học sau này mới đi Đế Đô. Như vậy à? Các người âm nhạc học viện rất tốt, thật tốt học, nói không chừng huyện chúng ta sau này có thể ra một cái ngôi sao lớn. Tần Thủy Hoàng nói nửa đùa nửa thật trước. Tần đại ca, ngươi liền chớ có nói đùa, không phải lên âm nhạc học viện là có thể làm tài tử, âm nhạc học viện hàng năm tốt nghiệp nhiều người như vậy. Nhưng mà làm ca sĩ lại có mấy cái, rất nhiều đều là trước nổi danh hậu tiến sơi, giống như chúng ta loại này không đối cảnh học sinh phổ thông, căn bản cũng không có thể. Ách, cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không biết, hắn còn lấy là từ âm nhạc học viện tốt nghiệp, sẽ đi ca hát, nguyên lai like cũng không phải là có chuyện như vậy. Nếu như ngày hôm nay không phải Vương Đình nói với hắn cái này, Tần Thủy Hoàng phỏng đoán vẫn luôn là như thế cho rằng, nếu biết không có thể làm ca sĩ, vậy tại sao còn muốn khứ âm vui học viện? Cái này như thế nói sao, vậy không phải tuyệt đối không thể nào, cái này muốn xem ngươi năng lực, dĩ nhiên cũng phải xem ngươi có cơ hội hay không, hơn nữa thì là không thể vào làm ca sĩ, cũng có thể làm cái khác cả, ví dụ như khi lão sư hoặc là mở lớp đào tạo cái gì. Đó không phải là lãng phí sao? Tân Thủy Hoàng nhưng mà biết, giống như thứ nghệ thuật này trường, học phí có thể là rất cao, không riêng gì học phí cao, còn có một chút bừa buổi chi phí cùng với dụng cụ, vậy cũng đều không phải là một khoản nhỏ số lượng, trách không được Vương Đình muốn ở cờ tờ vờ đi làm kiếm tiền. Làm sao có thể nói lãng phí đâu, cái gì cũng phải có người đi làm, khi lão sư cũng giống như vậy. Nghe được Vương Đình như thế nói, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, vậy ngược lại cũng là. Hắn vẫn tương đối đồng ý Vương Đình lời này, trên đời này làm cái gì đều có, quét đường cái, móc phân người, thậm chí rời gạch, dù sao phải có người đi làm, nếu như đều không đi liền những thứ này, vậy thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì. Ta xem ngươi hay là đi phía sau nghỉ ngơi một chút đi, xem ra thời gian ngắn là không thể nào thông xe. Không sai biệt lắm mau thời điểm 9h, Tần Thủy Hoàng nhìn một chút đồng hồ đeo tay đối với Vương Đình vừa nói. Vương Đình quả thật cũng có chút vây hãm, tối ngày hôm qua vì muốn đuổi thời gian, cũng không có thật tốt nghỉ ngơi. Mặc dù cuối cùng vẫn là không có gặp phải xe. Gật đầu một cái nói, "Ừ, Tần đại ca, nếu như thông xe người đưa ta." "Được." Tần Thủy Hoàng ở trước mặt nhấn mấy cái nút, phía sau ghế ngồi bắt đầu chuyển động, để nằm ngang, rất nhanh một bản nhìn qua giống như là tịch ngộ tư, có ghế ngồi hình thành giường xuất hiện, sau đó Tần Thủy Hoàng xuống xe, từ cốp sau lấy ra một ga trải giường bỏ vào. Tần Thủy Hoàng xe này vốn là chiều rộng, thân xe lại dài, một bản chiều rộng hơn 2m, dài hơn 2m giường lớn ở trong buồng xe, căn bản cũng không coi là cái gì. "Đi nghỉ ngơi đi." "Ừ, cảm ơn Tần đại ca." ở Vương Đình nghỉ ngơi sau này, Tân Thủy Hoàng vậy đem ghế ngồi để nằm ngang, nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết lúc nào hắn vậy ngủ. Tân Thủy Hoàng là bị gõ cửa kiếng xe thanh âm đánh thức, mở mắt ra mới phát hiện trước mặt xe ở rời động, vội vàng đem xe cửa sổ mở ra. Đối với gõ hắn cửa kiếng xe người trung niên nói, cảm ơn, không khách khí, rốt cuộc có thể đi. Người trung niên nói xong cũng lui về phía sau đi, đoán chừng là mở hắn xe mình đi. Tân Thủy Hoàng nhìn một chút đồng hồ đeo tay, đã là năm giờ sáng trưởng. Tần đại ca, có thể đi được chưa? Vương Đình có thể cũng là bị gõ cửa kiếng xe đánh thức. Ngồi dậy hỏi Tần Thủy Hoàng. "Đúng, có thể đi, ngươi ngủ một hồi nữa đi, bây giờ còn sớm." "Không cần, ta đã nghỉ khỏe." Tần Thủy Hoàng quay đầu nhìn Vương Đình một mắt hỏi, "Người báo danh sẽ không trễ đi, chúng ta có thể phải đến cỡ 10h đến đế đô." "Không có sao, chỉ cần buổi chiều trước khi tan sở đến liền có thể." "Đó không thành vấn đề." Tần Thủy Hoàng còn lấy là Vương Đình là ở buổi sáng lúc làm việc đi báo danh, nếu như là nói như vậy liền không còn kịp rồi, không nghĩ tới cũng không phải là. "Xe thông, bất quá cũng chỉ có thể chậm rãi chạy, hơn nữa còn là đi một chút dừng một chút, một thẳng đến trạm thu lệ phí." mới thật sự có thể chạy, chạy một hồi, phía trước có cái khu phục vụ, Tần Thủy Hoàng liền đem lái xe tiến vào. Dĩ nhiên không phải cố gắng lên, mà là đi phòng vệ sinh, vào khu phục vụ mới phát hiện, và hắn có giống vậy nhu cầu người lại rất nhiều, khu phục vụ bên trong cũng không có chỗ đậu xe, bất quá lúc này cũng không có ai quản cái gì dừng xe không dừng xe. Chỉ cần có thể dừng xe, liền trực tiếp ngừng, Tần Thủy Hoàng cũng không ngoại lệ, tùy tiện tìm một chỗ dừng xe lại, cho Vương Đình nói một tiếng liền xuống. Vương Đình cũng giống như vậy, đi xong phòng vệ sinh, Tần Thủy Hoàng rửa mặt, cả người tinh thần rất nhiều. Suy nghĩ một chút đi ngay khu phục vụ nhà ăn, chuẩn bị mua chút cháo cái gì, theo lý cái điểm này khu phục vụ nhà ăn là không mở cửa. Có thể là biết lúc này muốn thông xe đi, cho nên trước thời hạn mở cửa, hơn nữa điểm tâm đều đã làm xong, toàn bộ nhà ăn người ai người, đều là tới ăn cơm. Vương Đình, Tần Đại ca, Tần Thủy Hoàng ở nhà ăn đụng phải Vương Đình, hai người nghĩ đến một khối đi, đều là tới nhà ăn mua đồ. Người đi trước trên xe đi, ta tới mua." Tần Thủy Hoàng nói. "Ta đã mua." Ách, Vương Đình mua đồ đều có thể đánh gói mang đi, bất quá nếu Tần Thủy Hoàng tới vậy liền không cần gói, hai người ở trong phòng ăn tìm một chỗ ngồi xuống, ăn xong mới đi. buổi sáng 9h nhiều hơn một chút, tần thủy hoàng bọn họ tiến vào đế đô biên giới, 9h40 trường đi tới trung ương âm nhạc học viện cửa bắc, trung ương âm nhạc học viện ở vào khu thành tây bảo gia đường phố số 43, tây 2 vòng năm đoạn, phú hưng cửa nam đại đường phố vùng lân cận. trung ương âm nhạc học viện và trung quốc âm nhạc học viện cũng không phải là một trường học, rất nhiều người cũng biết đưa cái này tính sai, trung quốc âm nhạc học viện là ở khu dương triều an bay đường số một, chính là kiện bay cầu phía bắc một chút. trung ương âm nhạc học viện gọi tắt tương âm. Học viện thành lập tại 1949 năm là một khu nhà đào tạo cao cấp đặc biệt âm nhạc nhân tài cao đẳng học phủ trực thuộc tại Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa nước Bộ Giáo Dục là toàn bộ nước trường nghệ thuật trong duy nhất một khu nhà 211 công trình điểm chính xây dựng đại học. Tân Đại Ca, ta đến, cảm ơn ngươi đưa ta tới đây. Không khách khí. Tân Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống, mở cốp sau xe, đem Vương Đình Dương hành lý lấy ra đưa cho nàng. Ngày hôm nay hẳn là báo danh ngày cuối cùng. Tân Thủy Hoàng nhìn thấy rất nhiều người kéo Dương hành lý đi trong trường học đi, hơn nữa đều là một ít soái ca người đẹp, không hổ là Trung ương âm nhạc học viện. Bất quá tần thủy hoàng nghỉ tất 15 vẫn là hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhưng là tần thủy hoàng bây giờ đối với cái này đã miễn dịch, giống như không thấy tự như, đem cái dương đưa cho vương đỉnh sau này nói, có chuyện cho ta gọi điện thoại. Ừm. Um, phải, ta đi. Tần thủy hoàng rời đi, ngay tại hắn vừa rời đi, một cái cô gái xuất hiện ở vương đỉnh sau lưng, vỗ một cái nàng bả vai nói, đừng xem, người đều đi. Cái thanh âm này đem vương đỉnh sợ hết hồn, liền vội vàng chuyển người, thấy là mình bạn cùng phòng, mới thở phào nhẹ nhõm nói, Trần Tiểu Mưa, là ngươi. Trước định một mục tiêu nhỏ, ví dụ như một dây nhớ. Chương 235, gặp Hà Tuệ. Nếu không ngươi cho là ai, vẫn là nói ngươi cho là mới vừa rồi vị kia xoáy ca." Trần Tiểu Mưa đùa giỡn vừa nói, "Nói bậy gì đấy?" Vương Đình ở Trần Tiểu Mưa trên cánh tay nhéo một cái, "Ai u, ai u, còn ngúng ngùng, ta nói Vương Đình, ngươi coi như là muốn vạn, cũng đi vạn mới vừa rồi vị kia xoáy ca đi, vạn ta làm gì?" "Ngươi nói sao?" "Được được được, ta không nói, ta đầu hàng, bất quá Vương Đình, ngươi ẩn nút nhưng mà đủ sâu, nếu như ngày hôm nay không phải là bị ta chính mắt thấy được, phỏng đoán không biết lúc nào mới có thể biết." Nói bậy gì đấy. Hắn chẳng qua là ta một người đồng hương, vừa vặn đụng phải, cho nên hắn mới đưa ta tới trường học. Một mình người đồng hương, sau đó lại vừa vặn đụng phải, sau đó hắn lại đưa ngươi tới trường học. Đúng vậy. Đúng cái gì đúng, chính ngươi tin tưởng sao. Ách, Vương Đình là thật không biết nên giải thích thế nào, có thể sự việc thật chính là như vậy. Nàng biết, mình bây giờ bỏ mặt nói gì, Trần Tiểu Mưa cũng sẽ không tin tưởng, chẳng những sẽ không tin tưởng, hơn nữa mình giải thích càng nhiều, Trần Tiểu Mưa vẫn sẽ không tin tưởng. Có câu nói giải thích chính là che giấu, cho nên Vương Đình cũng không giải thích tùy tiện Trần Tiểu Mưa nghĩ như thế nào, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Thấy Vương Đình không giải thích, Trần Tiểu Mưa cũng không có nói sau cái này, mà là kéo Vương Đình hỏi: Vương Đình, ngươi cái này lao hứa là làm cái gì? Không biết. Vương Đình lắc đầu một cái. Không biết. Trần Tiểu Mưa cả đầu hất tuyến. Ta thật không biết, ta không phải nói với ngươi liền sao? Hắn chính là ta một người đồng hương. ở trước ngày hôm qua, chúng ta liền gặp qua một lần. Không thể nào. Trần Tiểu Mưa có chút tin tưởng Vương Đình lời của. Ta nói là sự thật. Tiếp theo Vương Đình liền đem mình trở xe. Sau đó chạy đến Tần Thủy Hoàng sự việc nói một lần, nghe xong Vương Đình mà nói, Trần Tiểu Mưa cảm giác được rất huyền huyễn, bất quá vẫn là nói, ngươi cái này người đồng hương thật không đơn giản. Làm sao rồi? Làm sao cái không đơn giản? Ngươi không xem phim sao? Trần Tiểu Mưa nhìn Vương Đình hỏi. Không thế nào xem? Vương Đình lắc đầu một cái. Vậy thì không trách. Trần Tiểu Mưa gật đầu một cái nói tiếp, ngươi biết không? Ngươi giả hương mở chiếc xe kêu kêu cười tật 15, là điện ảnh tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nằm bên trong the dốc Johnson tỏa giá, khởi bước giá cả ở triệu trở lên Nếu như bán ở quốc nội mà nói, tối thiểu 20 triệu trở lên, vậy chút gì siêu xe ở trước mặt nó đều là cặn bã. Không thể nào, chiếc xe kia muốn 20 triệu trở lên. Vương Đình có chút không dám tin tưởng, nàng còn lấy là chiếc xe kia chính là một chiếc SUV, chỉ bất quá so giống vậy xe SUV lớn một ít. Không tin à, vậy ta cho ngươi nhìn một chút." Chân Tiểu Mưa nói xong cầm lấy điện thoại ra, ở trên mạng lục soát một chút, quả nhiên một chiếc và tần thủy hoàng mở giống nhau như lúc xe xuất hiện ở phía trên, hơn nữa phía dưới còn có chiếc xe kia giới thiệu và giá bán. "Như thế nào, ta không có lựa gà ngươi đi." cái này, xe này làm sao đắt như vậy? cho nên nói à, ngươi vị kia đồng hương không đơn giản, đáng tiếc không biết hắn là làm gì. Trần Tiểu Mưa một mặt tiếc nuối lắc đầu một cái. ngươi, ngươi muốn làm gì? thấy Vương Đình Khẩn Trương hỏi mình, Trần Tiểu Mưa cười một tiếng nói, chớ Khẩn Trương, ta không muốn làm gì. chính là nghĩ nếu như biết hắn là làm cái gì, như vậy, nếu như chúng ta có cái việc gì động, có thể tìm hắn tài trợ. ta nói cho ngươi Trần Tiểu Mưa, muốn cũng đừng nghĩ. được rồi được rồi, ta chỉ bất quá nói một chút mà thôi, xem đem ngươi Khẩn Trương, hơn nữa, hắn cũng không mất mát gì à? cho chúng ta tài trợ, chúng ta cho hắn quang danh, đây là cùng thắng. Ta bỏ mặc ngươi cái gì cùng thắng, dù sao thì là không được. Ách, vậy cũng tốt. Hai cái cô gái kéo cái dương vào trường học. ở hắn sau khi đi phát sinh những thứ này hắn cũng không biết, coi như là biết hắn cũng không biết suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn lúc này đang chạy về Hà Tuệ nơi đó. Gần hai tháng, trừ ở giữa đánh mấy điện thoại, ngay cả mặt mũi cũng không có gặp một lần. cho nên Tần Thủy Hoàng bây giờ nhất chuyện muốn làm chính là đi gặp một chút Hà Tuệ, Nếu như buổi trưa có thể ăn cơm chúng tốt hơn. Đứng xe ở Hà Tụy các nàng công ty dưới lầu. Tần Thủy Hoàng liền cho nàng gọi một cú điện thoại. Này, là ta. Ừ, ngươi làm sao lúc này có thời gian cho ta gọi điện thoại? Ta bây giờ đến Đế đô, ngay tại công ty các ngươi dưới lầu. À, ngươi trở về. Đúng, trở về. Ngươi chờ ta một chút, ta cái này sẽ xuống ngay. Được, ta chờ ngươi. Thật ra thì bất kể là Tần Thủy Hoàng muốn gặp Hà Tuệ, Hà Tuệ giống vậy muốn gặp Tần Thủy Hoàng. Trước hai người thường xuyên gặp mặt, thường xuyên cứ gọi điện thoại. Hà Tuệ còn không có cảm giác được cái gì, nhưng là từ Tần Thủy Hoàng trở về quê quán sau này. Hà Tuệ mới cảm giác được không có Tần Thủy Hoàng ở đây, thật giống như mất cái gì. Thật ra thì người đều là như vậy, mỗi ngày ở bên người ngươi lắc lư, ngươi căn bản cũng không biết có cảm giác gì. Nhưng là người này sau khi rời đi, ngươi sẽ phát hiện, trong cuộc sống thật giống như thiếu mất cái gì đủ như nhau. Đang đợi Hà Tuệ lúc xuống, Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại cho nhà. Cũ điện thoại này vốn là tối ngày hôm qua nên đánh, nhưng mà hắn khi đó ngăn ở nửa đường. Này, Nhi Tử, ngươi làm sao lúc này mới gọi điện thoại? Điện thoại di động mới vừa vang lên một tiếng, điện thoại liền tiếp thông. Tần Ngụ Thanh âm gấp rút từ trong điện thoại di động chuyển tới, xem bộ dáng là một mực đang đợi Tần Thủy Hoàng điện thoại. Thật xin lỗi à mụ, là như vậy, ngày hôm qua đi tới nửa đường thời điểm, trên đường xảy ra tai nạn giao thông, ta bị trận ở trên xa lộ, cái này không vừa mới tới đế đô. À, ra tai nạn giao thông, như tử ngươi không có sao chứ? Ta có chuyện gì, ta chẳng qua là bị trận ở trên đường. Ách, cũng đúng à, phải, ngươi trận cả đêm xe, phỏng đoán không có nghỉ ngơi tốt, như vậy, ngươi trước thật tốt nghỉ ngơi một chút, hồi đầu lại nói, không có chuyện gì mụ, ta ban đêm ngủ một đêm vậy cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút vậy cũng tốt ta biết tần thủy hoàng bên này mới vừa đem điện thoại di động cắt đứt liền thấy hà tuệ từ cửa cao ốc chạy đến vội vàng quay kiếm xe xuống đối với hà tuệ vây vây tay hà tuệ chạy tới kéo ra kế bên người lái trên cửa tới nói ta cho chủ quản mời 10 phút giả à rồi mời 10 phút à ta còn muốn buổi trưa cùng nhau ăn cơm đây hà tuệ đối với tần thủy hoàng liếc khinh thường một cái nói bây giờ là thời gian đi làm ăn cơm có thể trở khi đến ban ách đúng vậy hí hí hắc ta quên Tần Thủy Hoàng gãi đầu một cái. Ở quê quán ăn Tết như thế nào? Tốt vô cùng, ngay cả có một ít chuyện cho trì hoãn, nếu không ta sớm trở về, đúng rồi, ngươi đâu? Một người ở Đế Đô ăn Tết, khẳng định không phải quá tốt đi. Tạm được đi, ta đã thành thói quen." Hà Tuệ lời nói này để cho Tần Thủy Hoàng không biết nên làm sao nhận, bởi vì Tần Thủy Hoàng không biết hắn là thói quen một người sinh hoạt, vẫn là thói quen một người ăn Tết, nếu như là phía sau còn dễ nói, nếu như là trước mặt. Chương 236, không đủ tiền tiêu à? Nghĩ gì vậy? Chặn suy nghĩ nhiều, ta là nói ta thói quen một người hết năm. Tố Hát. Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi. "Được rồi, ta đi lên trước đi làm, buổi trưa cùng nhau ăn cơm." Hà Tuệ nói xong cũng đẩy cửa xe ra đi xuống, hình như là có chút ngại quá, phỏng đoán đây là nàng lần đầu tiên chủ động và cậu bé nói lời này đi. "Tố Hát, tốt, ta chờ ngươi." Mười 1 giờ dưới cỡ đó, Hà Tuệ tan việc, hai người cùng nhau ăn ở bên ngoài bữa cơm, Tân Thủy Hoàng rời đi, không, có biện pháp, hắn cái này mới vừa hồi đế đô, có rất nhiều chuyện chờ hắn tới xử lý. Cái khác trước không nói, liền nói chạm mua bán xả bẩn bên này, Tần Thủy Hoàng lúc tới Toàn bộ trạm mua bán đồ phế thải đã bị đóng tràn đầy, nói khó nghe, cũng sắp không có chỗ đặt chân. Còn có chính là trong bãi cắt cắt cũng không nhiều, cái này cũng phải bổ sung, bất quá sự phát hiện này ở không thể làm, chỉ có thể ở sau khi trời tối liền, cho nên Tần Thủy Hoàng chẳng qua là sang xem một mắt, sau đó tiến vào công ty. Tần Thủy Hoàng lúc tới, thấy trong sân trên căn bản đã không có xe, không cần phải nói, tất cả đi ra ngoài đi làm việc, trong công ty cũng chỉ có Tiểu Hình một người ở đây, phòng đoán người cũng đều phải đi ra ngoài làm việc, hoặc là đi chạy nghiệp vụ đi. Lão bản. Ừ, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Nói cho ta nói đoạn thời gian này tình huống. Tốt lão bản. Hai người đi tới Tần Thủy Hoàng phòng làm việc sau này, Tiểu Hình đem cái này hơn một tháng một tới công ty nghiệp vụ đối với Tần Thủy Hoàng làm một cái báo cáo, thật ra thì cũng không có cái gì, chính là xây nhiều ít nóc nhà, thu vào có nhiều ít, sau đó chính là phái đi ra ngoài nhiều ít công trình xa. Đúng rồi lão bản, công ty di động bên kia lại khởi động 6 công trình, hơn nữa còn đều không nhỏ. Ừ, cái này ta đã biết. Công ty di động khởi động những công trình này thời điểm, cũng trước thời hạn cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, nhưng mà Tần Thủy Hoàng khi đó vẫn còn ở quý quán chỉ có thể để cho bọn họ trực tiếp liên lạc công ty bên này, lấy công ty danh nghĩa cho bọn họ đem hợp đồng ký. Ồ, không đúng à? Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái nói, "Sáu công trình, không có nhiều như vậy máy đào ạ." "Là như vậy lão bản, mới trối dậy sáu công ty cái đó công trường đã làm xong, máy đào rút về, ta liền đem rút lui trở về máy đào phái đã qua." "Như vậy ạ? Phải, ta biết, ngươi đi ra ngoài đi." "Ừ." "Ở tiểu hình đi ra ngoài sau này, Tân Thủy Hoàng nhìn một chút hóa đơn, "An tiết sau này hóa đơn, cái này hơn 1 tháng tới một cái, công ty quang nhà liền sơi hơn 100 nóc." Mặc dù phần lớn đều là nhà dân, nhưng là lợi vẫn là rất khả quan. Liên giữ một ngôi nhà diện tích 80M2 tính toán, 3 tầng chính là 240M2, 1M2 giữ 300 đồng tiền, một cái nhà chính là ngàn hai. đây chẳng qua là kiến trúc chi phí, nếu như bao hết, kiếm còn nhiều hơn một chút. Liên giữ chỉ xây xây coi là, một cái nhà ngàn hai, hơn 100 nóc vậy gần chục triệu thu vào hả, đồ chơi này thật đúng là tới tiền, chắc không được nhiều người như vậy liền kiến trúc, Tần Thủy Hoàng bây giờ thiếu tiền à, mặc dù hơn triệu thu vào đối với bây giờ Tần Thủy Hoàng mà nói không coi vào đâu. Nhưng mỗi nhỏ đi nữa cũng là thì ta. Tần Thủy Hoàng hiện ở trong tay là còn có mấy tỷ, nhưng mà đối mặt đảo hồ tạo núi cái này đại công trình mà nói, chút tiền này căn bản là không chống đỡ được thời gian bao lâu. Từ công ty sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng lại đi một ngày hương Thọ công trường. đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng cũng không đến, nhưng mà đem Hắc Tử bọn họ cho mệt lạ, ở trong điện thoại, Hắc Tử nói cho Tần Thủy Hoàng, bây giờ mỗi ngày từ bên ngoài đi bên này vận đất cũng không sai biệt lắm cũng có 30.000 xe. 30.000 xe ạ, đây là khái niệm gì? Liền giữ một xe 200 đồng tiền tính toán, một ngày chính là 6 triệu một tháng chính là 100 triệu 80 triệu, cái này cũng chưa tính đào hồ đào đất tiền, nếu như đưa cái này vậy tính luôn, một ngày không sai biệt lắm thì phải 7 triệu. Một ngày 7 triệu, một tháng chính là 200 triệu 10 triệu, cho nên nói Tần Thủy Hoàng trong tay cái này mấy tỷ, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ hơn nửa năm một chút. Cho nên Tần Thủy Hoàng bây giờ chỉ có một việc có thể làm, đó chính là kiếm tiền, bất kể là nhiều tiền vẫn là chút tiền, chỉ cần có tiền được lợi liền có thể. Con bà nó, Lão Tần, ngươi tên này là thật thoải mái, về nhà ăn Tết cũng có thể đợi hai cái tháng. Tần Thủy Hoàng mới vừa đậu xe xong, còn không có cùng hắn xuống xe, Hắc Tử liền chạy tới đối với hắn vừa nói, Cút đi, ngươi lấy là ta mượn à? Nhưng mà không có biện pháp, coi như là được lợi nhiều tiền hơn nữa, ta cũng trước phải đem ba mẹ ta an bài xong. ở Tần Thủy Hoàng trong lòng, tiền lúc nào vậy không có người nhà trọng yếu, tiền là được lợi không xong, hơn nữa tiền lúc nào đều có thể được lợi, nhưng là người nhà cũng là độc nhất vô nhị, tiền không có còn có thể lại được lợi, nhưng là người nhà. Lão Tần, về điểm này, ta nhất bội phục ngươi. Hắc Tử lời này tuyệt đối là thật lòng, hắn cũng chưa có gặp qua còn có ai so Tần Thủy Hoàng quan tâm hơn người nhà rất nhiều người cũng là vì tiền đem người nhà để qua một bên. Tần Thủy Hoàng ngược lại tốt, hắn là vì người nhà tình nguyện không kiếm tiền. Ngươi cũng không tệ à? Ta nghe nói ngươi cho ba mẹ ngươi ở khu thành phố mua một ngôi biệt thự. Ách, ngươi đây cũng biết. Hắc Tử Phụ Mẫu và Tần Thủy Hoàng Phụ Mẫu như nhau, cũng không muốn tới đế Đô. Bất quá lại có điểm không giống nhau. Hắc Tử Phụ Mẫu không muốn tới đế Đô, cũng không phải là không muốn rời nhà, cho nên Hắc Tử ngay tại bọn họ quê quán nội thành cho Phụ Mẫu mua một ngôi biệt thự. Như vậy, Hắc Tử Phụ Mẫu tùy thời có thể trở về quê quán xem xem. Cách gần à? Ngồi xe đi trở về nếu như từ điểm này tới xem, hát tử phụ mẫu cũng không muốn cách quê quán qua xa. nói nhảm, còn có cái gì ta không biết chuyện sao? thiết, nếu như ta đoán không sai, là lao đố bọn họ và ngươi nói chứ? cái này ngươi liền không cần lo, dù sao ta chính là biết. mấy tên này, miệng làm sao nhanh như vậy? ô hát đúng rồi, lao đố bọn họ đâu? làm sao liền một mình ngươi? à, đừng nói nữa, lao đố con gái tới, lao đố mang con gái hắn đi ra ngoài chơi đi, lao cô hắn phụ mẫu tới, và lao đố như nhau, mang ba mẹ hắn đi thiên an môn đi. nghe được hát tử như thế nói. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, lại hỏi: Lão kia rất nhiều đâu, người nhà hắn nhưng mà một mực ở chỗ này, sẽ không vậy mang người nhà đi ra ngoài chơi đi chứ? Cái đó ngược lại không có, bất quá hắn có một người bạn tới đế đô chơi, liền cho lào hứa gọi điện thoại, cái này không, lào hứa cũng đi qua, cho nên bây giờ toàn bộ công trường liền ta một người xem. Tần Thủy Hoàng có chút đồng tình vỗ một cái hắc tử bả vai nói: cực khổ, con bà nó, lão tần, đây chính là ngươi công trường, nếu ngươi nói ta cực khổ, chẳng lẽ cũng chưa có điểm biểu thị? Biểu thị à? Có, như vậy đi, buổi tối ngươi cùng ta ăn cơm. Ngươi, ngươi đây coi là cái gì biểu thị? Làm sao không tính là ta mời ngươi ăn cơm à? Nhưng mà ngươi mới vừa nói là để cho ta cùng ngươi ăn cơm. Đều giống nhau. Ách. Được rồi." Hách Tử lắc đầu một cái, nói có chút tức giận không có sức, hắn là bị Tần Thủy Hoàng đánh bại. Chương 237, một ngữ kinh tỉnh người trong động. Hách Tử phụng bồi Tần Thủy Hoàng ở trên công trường vòng vo một vòng, buổi tối hai người ở hương Thọ trấn trên một quán cơm ăn chút gì, Tần Thủy Hoàng lại rời đi, không có biện pháp, mới vừa trở lại đế đô chính là như vậy. Tần Thủy Hoàng trở lại công ti, thừa dịp trời tối thành phố vận xả bẩn xe còn không có tới, liền đem xả bẩn cho chia liệu, sau đó đến bãi cắt bên, kia đem chia ra cắt đá thả ra. Hắn bên này mới vừa làm xong, tới đây đổ xả bẩn xe đã tới rồi, một chút cũng không có chế ngại thời gian. Đem công ty bên này làm xong sau này, Tần Thủy Hoàng vậy chưa có về nhà, trong nhà đã thời gian rất dài không có ở người, lúc này trở về phòng đoán quang thu thập cũng cần nửa ngày, cho nên liền ở công ty nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến mới trối dậy kiến trúc tập đoàn 6 công ty, không sai, hắn là tới muốn tiền, công trình đã làm xong dĩ nhiên phải đem công trình khoản muốn xuống. ngươi tốt, ta tìm các ngươi một chút giám đốc hồ. tân thủy hoàng đi tới lễ tân, muốn cho lễ tân thông báo một tiếng tổng giám đốc phòng làm việc. Tiên sinh ngại khỏe, ngại quá, giám đốc hồ không có ở đây. không có ở đây. tân thủy hoàng nhíu mày một cái. đúng vậy, giám đốc hồ đã mấy ngày không có tới công ty. nếu không như vậy, ngài lưu cái phương thức liên lạc và huynh muội cùng giám đốc hồ đi làm sau này ta cho ngài báo lên. không cần, ta ngày khác tới nữa đi. được. tân thủy hoàng người này làm gì đều thích sấm sền rò quấn, không người liền không người bất quá sớm ngày chậm một ngày chuyện, cho nên hắn cũng không để bụng. Hơn nữa, hắn còn có chuyện khác phải làm, mà Tần Thủy Hoàng phải làm sự việc, đó chính là đi một chuyến Đại Hưng. Mùa xuân sau này, Đại Hưng bên kia nhà trọ cũng đã bắt đầu đối bên ngoài cho mướn. Tần Thủy Hoàng đến bây giờ còn chưa qua xem xem, cũng không biết là tình huống gì. Từ sáu công ty sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi Đại Hưng. Đến nhà trọ nơi này thời điểm, Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa lấy làm mình đi lộn địa phương. Hắn đến thời điểm vừa lúc là buổi trưa lúc tan việc gian. ở nhà trọ cửa có rất nhiều người đẩy xe mua đồ, chủ yếu là bán thức ăn còn có người bán ăn vặt cũng chính là rán bánh trái cây cái gì thậm chí còn có người ở chỗ này bán cơm hộp tần thủy hoàng không có để ý những thứ này trực tiếp ngừng xe ở nhà trọ cửa liền tiến vào mới vừa đi vào liền thấy vương lương cầm một cái cuốn vợ đi tới lui vẽ liền đi lên đánh bả vai hắn một chút ai vương lương vội vàng quay đầu ta à tần huynh đệ ngươi làm sao tới ta tới đây xem xem nơi này như thế nào được quá tốt nghe được vương lương lời này tần thủy hoàng sờ một cái lỗ mũi nói vương đại ca ngươi chẳng nói cho ta những thứ này à nói một chút làm sao tốt pháp, ách, ngại quá tần huynh đệ, như vậy chúng ta đi vào trước, ngồi xuống từ từ nói. ầm, tần thủy hoàng gật đầu một cái, liền theo vương lương tiến vào, là ở siêu thị đối diện, vương lương nghe tần thủy hoàng đề nghị, để cho hắn tức phụ ở bọn họ ở đối diện mở ra một nhà siêu thị, lúc này siêu thị người rất nhiều, cho nên hai người đi thẳng tới vương lương chỗ ở, nơi này là một nơi hai buồng một phòng khách, là tần thủy hoàng cố ý cho vương lương xây, để cho hắn và người nhà có thể ở nơi này. tần huynh đệ mau ngồi, ta rót trà cho ngươi, không cần bận rộn, ta bây giờ không khát. Ngươi hay là cho ta nói một chút nơi này tình huống đi. Được." Vương Lương đáp ứng một tiếng, "Bất quá hay là cho Tần Thủy Hoàng rót một ly trà tới đây." Đem trà thả vào Tần Thủy Hoàng trước mặt, lúc này mới ở bên cạnh ngồi xuống nói, "Tần huynh đệ, ta và Tẩu tử ngươi là năm trước rời tới, liền đứa nhỏ vậy cùng nhau tới, thời điểm ăn Tết, nơi này trống rỗng, liền bên ngoài một nhà ba người, nhưng mà vừa qua khỏi hết năm, đã có người tới hỏi nhà." Nói đến đây thời điểm, Vương Lương ngừng một chút, sau đó đem trong tay cuốn vợ thả vào Tần Thủy Hoàng trước mặt nói, "Tần huynh đệ, ngươi xem xem phía trên này liền biết rõ." nghe được vương lương như thế nói, tần thủy hoàng đem cuốn vợ cầm lên mở ra, phía trên dậm rạp chẳng chị viết cửa phòng số, nhà ở tên họ, nước đồng hồ, điện đồng hồ con số, cùng với vào ở ngày tháng, có thể nói viết rõ ràng. Hơn nữa toàn bộ cuốn vợ cũng sắp viết xong, tần thủy hoàng đại khái tính một chút, tối thiểu có 7-8 mét gia, nói cách khác nơi này đã ở đi ra ngoài 7-8 mét gia, chớ quên cái này cách qua hết năm mới hơn một tháng. Mặc dù còn không có cho thuê một phần năm, nhưng là chớ quên đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, rất nhiều người mới nhà, ở một cái chính là mới năm, phòng thường tử cũng cho thuê sau này tùy thời có người đi đã có người tới liền vừa mới bắt đầu sẽ có điểm phòng đoàn đến chậm có thể hả vương đại ca ta muốn chậm nhất là đến năm nay 6 tháng nơi này nhà toàn bộ đều có thể cho thuê ta cũng nghĩ như vậy mấy ngày nay muốn phòng đặc biệt nhiều ta mỗi ngày quan gái người xem nhà cũng xem không đặt tới cái này rất bình thường nếu không như vậy đi vương đại ca thuê hai người cho ngươi giảm bớt một chút gánh vác không cần không cần ta có thể bận biệu tới đây vương lương vội vàng vắt tay thấy vương lương cái bộ dáng này tần thủy hoàng cười khổ một tiếng nói vương đại ca thuê hai người vậy xài không được bao nhiêu tiền Bây giờ người còn không nhiều, ngươi còn có thể bận bịu được tới đây, nếu như nơi này cũng ở thêm người sau này, phỏng đoán mỗi ngày quang dọn dẹp rác dưới ngươi cũng không giúp được. Cái này, Vương đại ca, không phải sợ tiêu tiền, nếu như có thể, tốt nhất đem mình giải phóng ra ngoài, như vậy ngươi mới có thể liền càng nhiều hơn sự việc, mình làm, vĩnh viễn chỉ có thể chuyện nhỏ, để cho người khác giúp ngươi kiếm tiền, đây mới là làm đại sự. Tân huynh đệ, ngươi nói cái này ta rõ ràng, có thể ta thì không phải là một cái người làm đại sự. Vương đại ca, ngươi vẫn là không có rõ ràng ta ý nghĩa, ta là ý nói Ngươi đem những chuyện này giao cho người khác làm, ngươi chỉ cần đem toàn bộ nhà trọ quản lý tốt là được, ngươi nói ngươi quang bận bịu bên này đi, đến lúc đó toàn bộ nhà trọ loạn cho chỗ đổ rác tựa như, ai còn tới chúng ta nơi này nữa nhỉ. Ách, Vương huynh đệ, ta hiểu ý, ta biết phải làm sao, huynh đệ, ngươi thật đúng là một lời thức tỉnh người trong lòng ạ. Vương đại ca đừng nói như vậy, ta chỉ bất quá trước xem người khác làm như vậy qua. Tân Thủy Hoàng lời này liền có chút khiêm lượng, bởi vì hắn chính là như vậy làm, bất kể là công ty, vẫn là bãi cát, hoặc là là công trường, Tân Thủy Hoàng đang lưu lại ở trên công trường thời gian rất ít. Bởi vì hắn sẽ dùng người, trên căn bản đều là để cho người khác giúp hắn nhìn. Bất quá làm lão bản cũng không là thế này phải không, chỉ cần đem nhiệm vụ hạ đạt, đem phải làm sự việc an bài xong, lão bản là làm cái gì? Nếu như đem một cái công ty tỷ dụ thành một cái thuyền, lão bản chính là người lãnh đạo, chính là thuyền trưởng, chỉ cần đem đà đem tốt, sau đó hạ đạt các loại chỉ thị là được. Trước kia Tần Thủy Hoàng và bây giờ Vương Lương là như nhau, cái gì cũng hôn lực hôn lả, nhưng mà một đoạn thời gian sau này, Tần Thủy Hoàng cảm giác được như vậy quá mệt mỏi, không riêng gì thân thể mệt mỏi, lòng cũng mệt mỏi, không có biện pháp cuối cùng nghĩ ra cái biện pháp này, khoan hay nói, còn rất tốt dũng. chương 238, ta khang khang không đi. mới vừa rồi mặc dù chỉ là đại khái nhìn một chút, nhưng là tần thủy hoàng cảm giác được có rất nhiều vấn đề, liền từng cái đối với vương lương tiến hành giảng giải. sau đó vương lương cho nhớ kỹ, từ đầu đến cuối, vương lương cũng đặc biệt bội phục tần thủy hoàng, cho nên bỏ mặc tần thủy hoàng nói gì, hắn cũng biết thi hành. một điểm này để cho tần thủy hoàng rất vui vẻ yên tâm. nhớ kỹ tần thủy hoàng mang vương lương, đem toàn bộ nhà trọ cũng vòng vo một vòng, đem vấn đề cũng nói ra. Ví dụ như nhiều khoảng cách xa thả một cái rác dưới thùng, thùng rác mỗi ngày đều lúc nào dọn dẹp những thứ này. Ngoài ra còn có thực hành vệ sinh trách nhiệm chế, ai cửa nhà ai đánh quét, còn như dọn dẹp rác dưới, cần cái này thuê người đi làm, cho mớn nhà trọ và làm ăn như nhau, không thể chỉ suy nghĩ thu vào, không nghĩ bỏ ra, như vậy là không được. Cuối cùng chính là phòng cháy chữa cháy an toàn, cái này là trọng yếu nhất, lối đi an toàn tuyệt đối không thể đống thả đồ lặt vặt, cũng không thể khóa, còn có chính là, bỏ mặc bất cứ lúc nào, cũng phải bảo đảm lối đi an toàn thông suốt. Còn có chính là bình chữa lửa, bình chữa lửa Cái này vậy muốn quản lý tốt, mặc dù đang xây thời điểm, Tần Thủy Hoàng liền cân nhắc đến cái này, đã sắp xếp tự động tắt lửa dụng cụ, nhưng là nếu quả thật xuất hiện vấn đề lớn, tự động tắt lửa dụng cụ cây bản không có ích lợi gì. Dĩ nhiên, nếu như chẳng qua là vấn đề nhỏ, hoặc là là mặt nhỏ tích, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Tần Thủy Hoàng đem tất cả vấn đề nói ra hết, Vương Lương cũng đều cho nhớ đứng lên, thấy hắn nhớ hoàn sau này, Tần Thủy Hoàng nói, "Vương đại ca, ta nói những thứ này chẳng coi thường, nhất định phải đưa cái này thi hành tốt, tốt nhất làm một trách nhiệm chế, đem muôn nóc lầu đều giao cho một cái chuyên gia phụ trách." Ta biết tần huynh đệ, cái này ngươi yên tâm, quay đầu ta tìm người." Ừ." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. "Đi, chúng ta trở về, để cho tẩu tử ngươi cho ngươi xả mấy tốt thức ăn, buổi trưa hai anh em chúng ta uống hai ly." Vốn là Tần Thủy Hoàng thì không muốn uống, cũng là nghĩ muốn buổi chiều giống như không có chuyện gì, đáp ứng, sau đó hai người liền trở về Vương Lương chỗ ở, vợ Vương Lương siêu thị làm ăn cũng không tệ lắm, bây giờ đã mướn một người hỗ trợ nhìn. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là tạm thời, nếu như nơi này toàn bộ đều ở thêm người, phòng đoán lại thuê hai cái cũng không giúp được, nhưng liền trước mắt mà nói đã đủ. Ở Tần Thủy Hoàng ngồi xuống sau này, Vương Lương lại cho Tần Thủy Hoàng rót một ly trà, sau đó đi siêu thị bên kia kêu hắn tức phụ trở về làm cơm. Tần huynh đệ, ngươi tới, ngồi trước, ta vậy thì đi nấu cơm. Phiền toái ngươi tẩu tử." "Xem ngươi lời nói này, phiền toái gì không phiền toái, đến nơi này liền cho về đến nhà như nhau, cho nên loại này lời khách khí sau này thì không cần nói." "Tốt tẩu tử." Vương Lương ý tưởng rất nhanh nhẹn, đeo lên tạp dề tiến vào phòng bếp, Vương Lương tới đây ngồi ở Tần Thủy Hoàng đối diện, hai người một vừa uống trà vừa trò chuyện, trời, từ trong lúc nói chuyện phiếm Tần Thủy Hoàng hiểu được lần này chẳng những Vương Lương và hắn tức phụ trở tới, liền liền nhà bọn họ nữ nhi vậy chuyển học đến nơi này. Xem ra Vương Lương thật sự là muốn ở chỗ này cắm rễ à? Bất quá nói chuyện cũng tốt, tỉnh bọn họ phân tâm, như vậy Tần Thủy Hoàng sau này hoàn toàn có thể đem nơi này buông tay. Hơn nữa hắn tin tưởng Vương Lương có chút sẽ đem nơi này quản lý rất tốt. Cơm nước xong sau này Tần Thủy Hoàng cũng không có gấp đi, không có biện pháp, hắn uống rượu. Nơi này không phải quê quán, ở quê quán trên căn bản không có ai quản. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể người thiên biến mở, nhưng là cảnh sát không biết à? Cho nên Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lưu lại nghỉ ngơi một chút, không sai biệt lắm 5 giờ thời điểm, Tần Thủy Hoàng mới rời đi. Đô thị lệ cảnh, Tần Thủy Hoàng lái xe tới đây thời điểm, vừa vặn 6h30 cơ đó, hắn không sai biệt lắm là bấm thời gian tới đây, cho nên ở Tần Thủy Hoàng mở cửa thời điểm liền thấy trên bàn để thức ăn, muội muội đang cầm chén chứa cơm. "Ca, ngươi nghe Tương Lai đi." Thấy mở cửa là mới vừa, Tần Sảng nói một câu. "Ta không phải nghe Tương Lai, ta là bấm thời gian tới." "Ách." Tần Thủy Hoàng mà nói, để cho Tần Sảng rất im lặng, đây có khác biệt sao? Tần Thủy Hoàng đổi một đôi dép, lão phòng khách lớn Thấy Hạ Dĩnh Tuyết lại hỏi, "Vẫn chưa đi đâu? Chuẩn bị ở tới khi nào?" "Ca, làm gì vậy chứ?" "Ách, phải, ta không nói." Hạ Dĩnh Tuyết cũng cho Tần Thủy Hoàng làm một mặt quỷ nói, "Ngươi để cho ta đi, ta khăng khăng không đi." "Ừ. Được rồi, bỏ mặc ngươi, yêu ở bao lâu ở bao lâu, dù sao ta liền làm thu nhận chỉ mèo hoang. Ngươi mới làm mèo hoang đâu?" "Đúng, ta làm mèo hoang, bất quá nếu như ta làm mèo hoang, như vậy ngươi liền mèo hoang cũng không bằng, tối thiểu ta không để cho người khác thu nhận, ta ở tại trong nhà mình, coi như ta làm mèo hoang." ta cũng là một cái có ổ mèo hoang. được rồi ca, ngươi bất tranh cãi một tí, Dĩnh Tuyết tỷ ở chỗ này cùng ta tốt vô cùng. nghe được lời của em gái, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, thật đúng là chuyện như vậy. Muội muội sở dĩ thu nhận Hạ Dĩnh Tuyết, không phải là bởi vì nàng một người cô đơn sao? mình lại không thể tới đây cùng nàng, bây giờ có cái Hạ Dĩnh Tuyết cũng không tệ. được rồi, người cao hứng liền tốt. đi nhanh rửa tay ăn cơm, ta lại đi cầm một chén. ừ. Tần Thủy Hoàng đi phòng vệ sinh rửa tay, sau đó trở về nhà ăn. Hạ Dĩnh Tuyết đã từ tủ lạnh lấy ra hai ngay bia và một chai đồ uống thấy Tần Thủy Hoàng đi ra, đem đồ uống thả vào trước mặt hắn nói, ngươi một hồi còn lái xe, không thể uống rượu, uống đồ uống đi. Ách, Tần Thủy Hoàng không nghĩ tới, mình cũng như vậy nói nàng, nàng trả lại cho mình cầm đồ uống, cảm ơn. vậy thì đúng rồi sao? Tần Sảng cầm chén từ phòng bếp đi ra, vừa vặn thấy một màn này, liền nói một câu, thật ra thì Hạ Dinh tuyết cái này nha đầu vẫn là rất tốt, trừ có chút tự do phong khoáng. đối với trưởng bối rất có lễ phép. ở quê quán một đoạn kia thời gian, Tần Ba, Tần Mụ đều rất thích nàng, đáng tiếc nàng không phải Tần Thủy Hoàng bạn gái. Nếu không tần ba tần mụ không đem nàng lưu lại không thể. Đúng rồi ca, ngươi cái này hai ngày bận rộn gì sao? Ngày hôm nay mới nhớ tới đây xem xem ta. Tần Thủy Hoàng hồi đế đô, tần chẳng là biết, bất quá Tần Thủy Hoàng trở về liền bận biểu chuyện của công ty, một mực liền cũng không đến. Ta đoạn thời gian này một mực ở Quế quán, bên này có rất nhiều chuyện cần ta xử lý, cái này không, ngày hôm nay vừa vặn đi ngang qua nơi này, cứ tới đây xem xem, nếu không phỏng đoán còn cần mấy ngày. Bận rộn như vậy à? Ngươi nghĩ sao? Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng. Ca, ta xem nơi cũng đủ mệt. Buổi tối liền chặn trở về, ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai ăn điểm tâm xong trực tiếp từ nơi này đi. Vốn là Tần Thủy Hoàng là không muốn đáp ứng, bởi vì nơi này liền hai cái gian phòng, mới vừa em gái ngoan và Hạ Dĩnh Tuyết một người một cái, bất quá suy nghĩ một chút vẫn đáp ứng, hắn có thể ngủ ghế salon, bởi vì về nhà còn muốn thu thập. Được. Thấy ca ca đáp ứng, Tần sằng nói, "Như vậy ca, buổi tối ngươi ngủ với ta gian phòng, ta và Dĩnh Tuyết tỷ ngủ mở gian." "Không cần, ta ngủ ghế salon liền có thể." Chương 239, Lục Địa Dương Quang Viên hạ ngục. Như vậy sao được? Ngươi mỗi ngày như vậy mệt mỏi, không suy nghĩ một chút tốt sao được, cứ quyết định như vậy, ngươi ngủ với ta gian phòng." Tần Sảng mặc dù tự do phóng khoáng, hơn nữa còn đặc biệt thích khi dễ Tần Thủy Hoàng ca ca này, nhưng mà đối với nàng ca ca này vậy rất tốt, vậy đặc biệt quan tâm hắn, ca ca này, hơn nữa, muội muội khi dễ ca ca, cái này không phải là rất bình thường sao? Nếu quyết định không đi, Tần Thủy Hoàng liền đem đồ uống đổi thành nghiện, ba người vừa ăn cơm vừa uống đứng lên, Tần Sảng rất ít uống rượu, cho nên đang uống liền vừa nghe sau này, Tần Thủy Hoàng cũng không để cho nàng uống. Dung Tần Sảng nói nói, Trong nhà cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng trước tắm một cái rồi ngủ, buổi sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng vẫn chưa rời giường, Tần Sảng cũng đã đem cơm làm xong, bởi vì Tần Sảng mỗi ngày đi làm tương đối sớm. Cùng Tần Thủy Hoàng lúc thức dậy, Tần Sảng đã đi rồi, vừa vặn lúc này Hạ Dĩnh Tuyết vậy từ gian phòng đi ra, vừa thấy chính là mới dậy, nếu như nói Tần Thủy Hoàng là bởi vì là ngày mai bận việc, ngủ nướng, nhưng là Hạ Dĩnh Tuyết cái này cả ngày lẫn đêm cái gì cũng không là người, cũng ở đây ngủ nướng liền có chút không nói được. Nhìn cái gì, không gặp qua người để à? thấy tần thủy hoàng nhìn chằm chằm mình xem hạ dĩnh tuyết trợn mắt nhìn hắn một mắt ủm không có gặp qua như thế lười người đẹp ngươi hạ dĩnh tuyết thở phì phò nhưng mà không muốn biết làm sao phản bát tần thủy hoàng làm sao ngươi muốn cắn ta à ngươi lấy là ta không dám à hạ dĩnh tuyết nói xong cũng đi tần thủy hoàng bên người đi đây chính là đem tần thủy hoàng sợ hết hồn nói ngươi tới thật à nói nhảm không phải ngươi nói để cho ta cắn ngươi sao ách đùa giỡn tần thủy hoàng vội vàng đi một bên tránh hắn không nghĩ tới cái này nhả đầu đùa thật Hắn chẳng qua là làm trò đùa mà thôi, thật giống như thấy Hạ Dĩnh Tuyết không cờ trách nàng mấy câu trong lòng liền bất đắc kính. Lần sau tốt nhất chặn cho ta mở ra đùa giỡn, bởi vì ta sẽ coi là thật. Phải, ngươi lợi hại, coi là ta sợ ngươi." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Qua qua miệng viền còn có thể, động thật, cái này Tần Thủy Hoàng thật không phải, dĩ nhiên, nếu như đem Hạ Dĩnh Tuyết nếu đổi lại là Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng phỏng đoán sẽ rất vui lòng, đáng tiếc Hà Tuệ căn bản cũng không biết làm như vậy. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng rời đi, trước hay là đi mới trối dậy tập đoàn 6 công ty, ngày hôm nay vẫn là như vậy Leton thấy Tần Thủy Hoàng tới đây liền nói xin lỗi chúng ta Hồ Châu vẫn là không có tới còn chưa tới Tần Thủy Hoàng liễu mày một cái cảm giác được thật giống như xảy ra vấn đề gì theo lý một cái công ty tổng giám đốc không thể nào mỗi ngày không tới công ty lại hỏi các người giám đốc Hồ có phải là có chuyện gì hay không cái này ta cũng không rõ ràng nếu không ngài cho giám đốc Hồ gọi điện thoại nếu như điện thoại có thể đánh thông Tần Thủy Hoàng còn tới đây làm gì chứ hắn cũng không có vì đòi tiền đặc biệt đi một công ty sở dĩ tự mình tới đây chính là bởi vì hắn đánh mấy lần giám đốc Hồ điện thoại di động Điện thoại di động đều là tắt máy. Như vậy đi, cái này là điện thoại ta số. Nếu như các người giám đốc hồ tới, phiền thoại ngươi cho ta gọi điện thoại. Tần Thủy Hoàng đưa tới một bản danh thiếp. Lễ Tân nhìn một cái, liền đem danh thiếp thả xuống phía dưới, nói: Tốt Tần Tiên Sinh, cảm ơn, không khách khí. Tần Thủy Hoàng chỉ có thể rời đi trước. Ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không đi tìm giám đốc hồ nhi tử hồ bay hỏi một chút thời điểm, điện thoại di động hắn văng lên, vừa thấy là một số xa lạ, liền tiếp thông. Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị nào? Tần Tông ngại khỏe, ta là ánh mặt trời vườn Lưu Kim Sơn. Ánh mặt trời vườn, Lưu Kim Sơn. Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, bởi vì hắn không biết cái gì là ánh mặt trời vườn, càng không biết Lưu Kim Sơn là làm cái gì. Là như vậy Tân tổng, ta nơi này là một cái dân tộc, ngay tại sông Hồ Lô thôn trước mặt, ngài không phải cho sông Hồ Lô thôn một cái trại nuôi bò sữa một con đường sao?" "Ốt hát, ta biết, ngài nói đúng ở đường lập thang và bốn trận đường giao hội chỗ phía đông cái đó lục địa dương quang viên đi." Nghe được đối phương vừa nói như vậy, Tân Thủy Hoàng nhớ ra rồi, là có như thế cái đối phương. "Đúng đúng đúng, chính là cái này. Xin hỏi ngài có chuyện gì không?" là như vậy, ngày đó ta đi xem ngài xây trại nuôi bò con đường kia, xây rất tốt, cho nên ta muốn nhờ ngài giúp chúng ta ánh mặt trời vườn đem đường xây. Nguyên lai like là tìm mình làm sống, cái này lục địa dương quang viên tần thủy hoàng biết, bởi vì đi hương thọ mỗi lần đều phải đi ngang qua, là một nhà làm dân túc, dĩ nhiên dân túc chẳng qua là chủ yếu, bọn họ còn làm thuê ngày phòng, ngắn bữa phòng, cùng với gia đình quán trọ cái gì. Hai ngày trước đi ngang qua nơi đó thời điểm, thật giống như vẫn còn ở xây, nhanh như vậy cũng đã xây xong sao? Lưu tổng, nếu không như vậy, ta trước lại xem, sau đó chúng ta bàn lại. Có thể, có thể. Vậy được, ta bây giờ liền đi qua. Tốt tốt. Cái này Lưu Kim Sơn hẳn là Lục Địa Dương Quang Viên lão bản, nếu không hắn không biết tìm mình, không phải cho mình làm sống, ai sẽ như vậy khách khí, cho mình làm sống mới có thể tìm làm việc tốt, nếu như là cho người khác liền, ai quản ngươi đường xây có được hay không, chỉ chỗ tốt hơn cho là được. Tân Thủy Hoàng lái xe tới Lục Địa Dương Quang Viên thời điểm, xem tới nơi này từng lớp từng lớp nhà đã xây xong, chỉ còn lại đường còn không có xây, nơi này xây cũng không phải là cái gì nhà lầu, mà là một ít nửa phòng nửa phòng ấm kiến trúc. Mỗi một ngôi nhà chỉ có 2 phòng, sau đó ở một bên có một cái phòng ấm, bên trong có thể trồng rau cái loại đó, thật ra thì bây giờ loại phòng này rất nóng, bởi vì hắn không phải bán mà là thuê, nhất thuê dài hạn kỳ chỉ có 20 năm. Hơn nữa tiền thuê cũng không đắt, giống như loại này liền nhà mang phòng ấm, diện tích đại khái ở một mẫu tả hữu địa phương, 20 năm tiền thuê chỉ cần ngàn, nói cách khác một năm mới 20000 đồng tiền trừng. Đây đối với về hưu người mà nói, tuyệt đối là một cái dưỡng lao địa phương tốt, chẳng những cách xa thành phố ồn ào, không khí khá tốt, trọng yếu nhất chính là mình còn có thể trồng rau. Muốn ăn, cái gì loại cái gì? Nói thật, thấy những phòng ốc này, Tân Thủy Hoàng cũng muốn thuê một bộ, đáng tiếc hắn không có ở đây hưởng thụ. Tân Thủy Hoàng dừng xe lại, liền cho Lưu Kim Sơn gọi một cú điện thoại. "Này, Lưu tổng, ta đến." "Được, ta cái này thì đi ra ngoài." Mới vừa cúp điện thoại, Tân Thủy Hoàng liền thấy một cái người trung niên chạy qua bên này, người trung niên nhìn qua 40-50 tuổi, ăn là cao lớn và vữa, vừa thấy chính là đặc biệt có phúc tướng, cái loại đó. "Tân tổng ngại khỏe, thật sự là ngại quá, để cho ngài đặc biệt đi một chuyến." Nơi đó nơi đó, đây đều là ta phải làm. Hai người khách khí mấy câu, Lưu Kim Sơn liền mang Tần Thủy Hoàng đi bên trong, từ bên ngoài còn không nhìn ra cái gì, đến bên trong, Tần Thủy Hoàng nhìn rõ ràng hơn, từng hàng nhà xây rất có quy luật. Lưu Tổng, nơi này là ngài khai thác. Không sai. Lưu Kim Sơn gật đầu một cái. Ta xem Lưu Tổng hẳn là người làm ăn đi, nghĩ như thế nào làm cái này. Cái này Lưu Kim Sơn vừa thấy thì không phải là phổ thông người làm ăn, tuyệt đối không phải là nông dân, có thể chính là như vậy một người, vậy mà sẽ làm cái này, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng không nghĩ ra. Trưng 240. Trưng 240. Hình dáng không đặc biệt gì nhân vật lớn. Không sai, ta cũng không muốn làm cái này, vốn là ta là định cho ta phụ mẫu tìm một chỗ dưỡng lao, vừa mới bắt đầu chuẩn bị cho bọn họ ở ngoài ô mua bộ biệt tự, nhưng mà hai vị lão nhân không muốn ở khu biệt tự, ta quê quán là vùng khác Đông thôn, ta phụ mẫu liền muốn tìm một có thể ở vừa có thể làm ruộng địa phương, cái này không, thì tùy làm một cái này. Như vậy ạ, vậy thì không trách. Cái này Tần Thủy Hoàng có thể hiểu, hắn phụ mẫu cũng không phải là không muốn tới đế đô, tự mình thì có nguyên nhân này, dựa theo lời của cha mẹ, chồng nửa đời, bỗng nhiên để cho bọn họ cái gì cũng không làm cả người cũng bất đắc tính. Tân tổng, chính là những thứ này đường, ngài xem ngài có thể hay không làm. Làm là không thành vấn đề, chính là không biết Lưu tổng phải làm gì tiểu. Sửa đường có rất nhiều loại, ví dụ như gạch đường, chính là ở trên đường trải gạch, loại này đơn giản, nhưng là tần thủy hoàng không làm, giống như loại địa phương này, hẳn là lót gạch đi. Tân tổng, ta rõ ràng ngài là nghĩ như thế nào, là như vậy, ta nơi này chuẩn bị sửa đường xi măng, nếu không ta cũng không cho ngài gọi điện thoại. Sửa đường xi măng? Lưu tổng, ngài đường này có thể có phải hay không, nếu như sửa đường xi măng mà nói, chi phí sẽ rất cao. Dựa theo nơi này cách cục, nhà nhà trước sau trường đều phải sửa đường, có thể nói có nhiều ít nhà thì phải sửa nhiều ít đường, cái này chi phí liền có chút cao, thậm chí so xây nơi này chi phí cũng cao. Ta biết, nhưng mà không có biện pháp, nơi này là cho ta phụ mẫu chuẩn bị, sở dĩ xây nhiều như vậy, thật ra thì chính là vì cho ta phụ mẫu tìm điểm chung một chỗ người nói chuyện, cho nên tiền không là vấn đề. Ách. Nghe được cái này vị Lưu tổng như thế nói, Tân Thủy Hoàng không khỏi không cảm khái, chính hắn vì cho phụ mẫu xây một cái chỗ ở, mua toàn bộ và mương. Nhưng là bây giờ cho vị này Lưu tổng vừa so sánh với, vậy đơn giản là tiểu vu Kiến đại vu. Người ta vị này Lưu tổng, vì cho phụ mẫu tìm điểm người nói chuyện, lại muốn lớn như vậy một mảnh đất, xây nhiều như vậy nhà, mặc dù nói cho thuê sẽ thu một số tiền, nhưng là cho đầu tư đi vào so, căn bản cũng không coi là cái gì. Lưu tổng, ta hiểu ý, ngài nói đi, ngươi muốn sửa nhiều dày nhiều chiều rộng đường xi măng. Là như vậy Tân tổng, ngài nhìn một chút, trừ ở giữa hai cái này đường lớn tu thành 6m chiều rộng trở ra, trước phòng sau nhà cái này cũng tu thành 2m chiều rộng, còn như lộ dày Hai con đường tránh 30 cm dày, còn lại đều là 20 cm. Tiếp theo tần thủy hoàng đi theo lưu tổng đem toàn bộ lục địa Dương Quang Viên đi một lần, hơn nữa còn là vừa đi lưu tổng vừa cho tần thủy hoàng giới thiệu, nơi này tổng cộng là 420 mẫu đất, có phòng ấm phòng 320 căn. Phòng ấm phòng tổng cộng có 80 hàng, một hàng có 4 căn, vừa vặn 320 căn, mà mỗi một phòng ấm phòng diện tích là một mẫu, nói cách khác chỉ đường thì phải sửa sắp xỉ 120 mẫu cơ đó, dĩ nhiên, coi như là thiếu vậy thiếu không tới địa phương nào. Cái này phòng ấm phòng khu chiều rộng là 304.5m dài 920 gạo ở giữa hai cái chiều rộng 6m đường chính đây chính là 1.840 gạo dài ở ngồi tại 6m chính là 11.000 nhiều thước vuông dựa theo một cái thước vuông 450 tính toán chỉ hai con đường này thì phải 5 triệu trường đường mòn càng nhiều 3045 m giảm đi ở giữa hai con đường tránh chiều rộng còn dư lại 2925 điểm 5m 2m chiều rộng con đường này chính là 585m2 tổng cộng muốn sửa 80 cái như vậy đường mòn đây chính là 46.800 cái m2 20cm dày đường xi măng mua em mở hai cần 300 đồng tiền, như vậy thì hơn 1.400 vạn. Chỉ đường thì phải không sai biệt lắm 20 triệu, mà nơi này nhà coi như là cũng bán đi, liền giữ 400.000 một bộ, cũng không quá mới 100 triệu tám triệu, cũng đừng quên, thuê cũng cần tiền. Mặc dù nơi này là thuộc về xa ngoại ô, nhà tương đối tiện nghi, một mẫu đất một năm cũng chỉ 5.000 đồng tiền, nhưng mà 20 năm đâu, 420 mẫu đất, 20 năm thì phải 4.200 vạn, cộng thêm sửa đường 20 triệu, hơn nữa xây phòng, có thể nói rất có thể để tiền, bởi vì còn chưa nhất định có thể bán được 400.000 một bộ. Lưu tổng, ngài thật muốn như thế sửa. Không sai, chi phí này nhưng mà rất cao. Ta biết, bao nhiêu tiền cũng sửa, nhưng là có một chút, ta hy vọng ở 3 tháng trước đem nơi này đường sửa xong, ta đã hỏi thăm rõ ràng, ngươi sửa đường rất nhanh. Ách, Lưu tổng, đây sẽ không là ngài tìm ta nguyên nhân chứ? Không sai, chính là bởi vì cái này ta mới tìm ngài, dĩ nhiên, cái này là một cái trong số đó, trọng yếu nhất chính là ngươi sửa đường chất lượng rất tốt. Ha ha ha, Lưu tổng, ngài nói như vậy ta còn cao hơn hơn một chút, nếu như chẳng qua là bởi vì ta sửa đường mau ngài tìm ta để cho ta không có một chút cảm giác thành tựu. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lưu tổng liền vội vàng nói, "Tần tổng, đùa giỡn, hy vọng Tần tổng chớ để ý." "Không quan hệ, ta đã thành thói quen, bởi vì có rất nhiều người như vậy và ta nói qua." "À." Lưu Kim Sơn còn không biết có như thế chuyện xảy ra, bất quá Tần Thủy Hoàng vậy không có nói láo, quả thật có rất nhiều người và hắn nói như vậy qua, xây thành công ty bốn vương tổng, hai công ty Lý tổng, cái đó không, có nói qua những lời này. Chỉ bất quá sống không giống nhau mà thôi, một cái là đào đất, một cái là sửa đường. Tân Thủy Hoàng lúc ấy thì đem cho Lưu Kim Sơn tính một khoản nợ, hơn nữa đem ra giá cho hắn xem. Lưu Kim Sơn chẳng qua là tùy tiện nhìn một cái, liền nói: vậy Tân Tổng, ngài xem ta trước cho ngài nhiều ít định vàng? Không cần. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Ách! Lưu Kim Sơn ngẩn người một chút, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy làm như vậy công trình, lại liền định vàng đều không muốn. Lưu Tổng, ngài cũng là làm ăn, hẳn rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là thành thật. Ta sợ dĩ không cùng ngài muốn định vàng, chính là bảo đảm cho ngài sửa chất lượng hợp cách. Nếu như không hợp cách, ngài có thể một phân tiền không cho giống nhau. Nếu như ta cho ngài sửa đường hợp cách, mà ngài không trả tiền, cái này chính là của ngài vấn đề. Đến lúc đó, ha ha ha, tân tổng tuổi còn trẻ, không nghĩ tới lại có như vậy quyết đoán. Tốt, đây là ta danh thiếp. Nếu như ngươi đường sửa hợp cách, ta không cho ngươi tiền, ngươi mỗi ngày dơ bảng đến ta công ty đi mang ta. Tần Thủy Hoàng đem danh thiếp nhận lấy, thấy phía trên chức vụ, con ngươi chính là có giúp một cái, bởi vì cái này chức vụ quá lớn, lơ Lớ Tần Thủy Hoàng đều có điểm khiếp sợ. Tập đoàn Trung lương là cái gì khái niệm? Coi như là Tần Thủy Hoàng đối với những đại công ty này lại không có khái niệm, cũng biết chung lương đại biểu cái gì. Trung Quốc 500 xí nghiệp mạnh hạng thứ 25 tên, hoàn toàn có thể dùng tập đoàn siêu cấp công ty để hình dung, Tân Thủy Hoàng làm sao vậy không nghĩ tới, trước mắt một người dáng mạo tầm thường, nhìn qua rất dễ nói chuyện người trung niên, lại là Trung Lương tổng giám đốc. Lưu tổng, ngài hù được ta." Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, muốn cho mình thanh tỉnh một chút. "Có không? Có. Chắc không được số tiền lớn như vậy, cũng vậy, thành tựu Trung Lương tổng giám đốc, chút tiền này coi là cái gì, chỉ cần phụ mẫu cao hứng, coi như là tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không có vấn đề gì." Chương 241, muốn làm Vậy được, như vậy bên trong liền giao cho ngươi, ta hy vọng ngươi lần sau cho ta gọi điện thoại thời điểm, là để cho ta tới đây kiểm tra. Lưu tổng xin yên tâm, ta bảo đảm bảo đảm chất lượng hoàn thành. Được, ta tin tưởng ngài. Lưu tổng sở dĩ gấp như vậy, là bởi vì là hắn phụ mẫu tại đầu xuân sau này tới đây, cho nên hắn để cho Tần thủy hoàng tại đầu xuân trước đem đường sửa xong, như vậy, hắn phụ mẫu tới đây liền có thể ở. Chuyện bên này nói xong sau này, Lưu tổng gọi một cú điện thoại, không có mấy phút cứ tới đây một chiếc Bentley, chiếc này Bentley nhìn qua và thông thường Bentley nhìn không có gì khác biệt. Nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, chiếc xe này giá cả tuyệt đối không rẻ, rất có thể vẫn là mang chống đạn cái loại đó. Lưu Tổng đi sau này, Tần Thủy Hoàng vậy rời đi, hắn cũng không nóng nảy bây giờ liền sửa, nếu như Tần Thủy Hoàng nguyện ý, chỉ cần mấy ngày thời gian hắn liền có thể đem nơi này sửa xong, nhưng là ở sửa trước, hắn còn phải làm một chút chuẩn bị. Còn có chính là, Tần Thủy Hoàng chuẩn bị trước đem Tiểu Tân Trang bên kia nhà trọ xây xong, bởi vì cũng không ai biết Tiểu Tân Trang lúc nào phá bỏ và rời đi, vạn nhất còn không có cùng hắn xây, Tiểu Tân Trang liền phá bỏ và rời đi, vậy hắn có thể sẽ thua lỗ lớn cho nên ở Tần Thủy Hoàng sau khi rời đi trực tiếp đi Tiểu Tân Trang, xây Tiểu Tân Trang nhà trọ vật liệu năm trước cũng đã chuẩn bị xong, có thể nói một chút xây liền xây. Nhưng là trước lúc này, Tần Thủy Hoàng phải đem nơi này địa hình cho chuyển vào hệ thống, sau đó làm một phần bản vẽ đi ra. Tần Thủy Hoàng cũng không có thông báo lão Lưu và Hắc Tử bọn họ. Buổi tối hôm đó ở Hồi Long Quan ăn bữa cơm, liền lần nữa trở lại Tiểu Tân Trang, trước đem tường viện cho kéo lên, không có biện pháp. Tần Thủy Hoàng nếu như không muốn đem thiên biến bại lộ ra, chỉ có thể trước đem tường viện cho kéo tốt. Một đêm bây giờ, một trăm lẻ đất liền bị tường viện vây lại bây giờ đế đô bên này khắp nơi đều có tần thủy hoàng công ty kiến trúc xe đang xây phòng, cho nên rất nhiều người đều đã thấy có lạ hay không. liên tiếp nửa tháng, tần thủy hoàng đều ở đây tiểu tân trang bên này, cuối cùng đem nơi này nhà trọ cho xây xong. ở nhà trọ xây xong sau này, tần thủy hoàng lập tức cho lão lưu bọn họ gọi điện thoại, để cho bọn họ tới đây. lão lưu cách tương đối gần, là cái đầu tiên trước tới, khi thấy cái này một mảng lớn nhà trọ thời điểm, mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, vẫn sợ hết hồn, miệng mở có thể chứa cái kế tiếp chứng vị. được rồi, đem miệng khép lại đi, lại tấm cảm cũng hết. ta nói lao tần. Ngươi là làm sao làm được? Ta đem công ty tất cả kiến trúc xe cũng phái tới đây, chỉ dùng nửa tháng liền cho xây xong. Mẹ kiếp, ngươi thật đúng là số lượng lớn. Nghe được Lão Lưu như thế nói, Tần Thủy Hoàng nón vai một cái nói, không có biện pháp à? Chúng ta cũng không biết nơi này lúc nào phá bỏ và rời đi. Vạn nhất tại chưa có xây xong trước phá bỏ và rời đi, vậy chúng ta nhưng mà thua thì lớn. Điều này cũng đúng. Nơi này Lão Lưu cũng đã chiếm 10% cổ phần. Vạn nhất thật giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy, như vậy hắn Lão Lưu giống vậy tổn thất thảm trọng, thậm chí nói hắn tổn thất nghiêm trọng hơn. 10 triệu đối với hắc tử bọn họ mà nói, có thể chính là mấy cái công trình chuyện, nếu như nói Tần Thủy Hoàng bây giờ công trình, có thể chính là sỉ nhục mấy tháng chuyện. Nhưng là lão Lưu không giống nhau hả, hắn không phải làm công trình, hắn chẳng qua là làm rượu thuốc lá làm ăn, 10 triệu rất có thể để cho hắn làm xong mấy năm, cho nên cái này tổn thất là hắn không thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, coi như là không có xây phòng, bọn họ cũng không khả năng tổn thất nhiều như vậy, bởi vì diện tích bồi thường cũng sẽ có một ít, bất quá đến lúc đó thì phải xem nơi này đất đai bồi thường vàng là bao nhiêu. Ngay tại Trần Thủy Hoàng mang lão Lưu xem nhà trọ thời điểm, tự bọn họ vậy tới, hơn nữa Lao Đô còn mang con gái hắn cùng đi đến, phỏng đoán không phải từ trên công trường tới đây, mà là ở bên ngoài chơi, nhận được điện thoại sau này chạy tới. Lao Đô nữ nhi mới mười mấy tuổi, ở quê quán thành phố lên vậy giáo, thật vất vả tới một chuyến đế đô, Lao Đô làm sao có thể không mang theo nàng thật tốt xem xem. Cháu gái lớn cũng tới. Lao Lưu thấy Lao Đô nữ nhi, hỏi một câu. Lưu thúc thúc tốt, tần thúc thúc tốt. Tiểu lệ tới. Ừ. Lao Đô nữ nhi, đô Mỹ lệ, từ trung học cơ sở trực tiếp thi vậy giáo, ở quê quán, vậy giáo thì tương đương với chức cao chính là trường nghề cấp 3 ý nghĩa đều là từ trung học cơ sở thi đậu đi dĩ nhiên cái này chỉ là không có thi thượng hạng trường cấp 3 một loại lựa chọn lao tần ngươi khi nào thì bắt đầu xây hắc tử kinh ngạc hoàn sau này đụng phải tần thủy hoàng bên người hỏi nửa tháng trước bắt đầu xây như thế nào còn có thể chứ đâu chỉ còn có thể hả thật là quá có thể chúng ta bây giờ sẽ chờ phá bỏ và rời đi là tốt ha ha ha trước ta còn có chút lo lắng sợ phá bỏ và rời đi trước xây không tốt nhưng là bây giờ mặc dù hắc tử còn chưa nói hết nhưng là mọi người đều biết hắn muốn nói gì Tần Thủy Hoàng và Lão Lưu đã đi vào xem qua, cho nên cũng chưa có lại vào đi, Hắc tử bọn họ tiến vào, cái này vừa thấy chính là hơn một giờ, Tần Thủy Hoàng không hiểu, nhà có gì để nhìn, xem mấy lần ý nghĩa một chút là được rồi, dù sao cuối cùng vẫn là phải bị tháo. Lão Tần, trong này làm sao cũng sửa xong rồi, chẳng lẽ ngươi vậy tự động kiến trúc xe còn có thể sửa sang? Hắc tử bọn họ lúc này từ bên trong đi ra, mới ra tới liền hỏi Tần Thủy Hoàng. Đúng, có thể, bất quá chỉ là tương đối phiền thoái, sửa sang xong không phải có thể nhiều đổi một ít sao, cho nên ta liền cho sửa sang một chút. Như vậy à? Lão cô lúc này đi tới lão lưu bên cạnh hỏi, lão lưu, ngươi hỏi thăm rõ ràng sao? Nơi này lúc nào phá bỏ và rời đi? Không có, vẫn là không có nghỉ nơi. Phòng đoán đang hủy đi di chuyển trước không thể nào đem tin tức truyền tới. Được rồi, không nói cái này, bỏ mặc lúc nào tháo. Số tiền này là kiếm được. Như vậy, ngày hôm nay cao hứng, ta mời mọi người ăn cơm. Muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, ăn cái gì ta cũng trả tiền. Hắc tử đại khí vừa nói, tại sao phải ngươi mời khách à? Muốn mời cũng là ta mời. Lão hứa đem hắc tử đẩy qua một bên. Lão hứa, ngươi có ý gì? Tại sao phải ngươi mời? Vậy tại sao lại phải ngươi mời? Hai người tất cả không ngừng nhịn, dĩ nhiên không phải muốn làm, mà là tranh nhau mời khách, mời tần thủy hoàng khách, nếu như không có tần thủy hoàng, nơi này tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy liền xây xong, hơn nữa còn như vậy tiện nghi. Tốt lắm, tốt lắm, cũng đừng cái cọ, ta xem như vậy đi, nhà đầu thật vất vả tới một chuyến đế đô, chúng ta xem nàng muốn ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái gì, còn như nói ai mời khách, vậy cũng không có vấn đề, chúng ta ai còn để ý cái này. Lão cô gật đầu một cái nói, lão tần nói đúng. Ai mời khách đều giống nhau. Nếu như mọi người cảm thấy ấy nấy, đều có thể mời một lần sao? Lão Tần tuyệt đối sẽ không nói các người mời quá nhiều. Ha ha ha. Tần Thủy Hoàng cười một tiếng nói, không sai, các người mỗi ngày mời khách ta mới cao hứng, như vậy ta ăn cơm cũng không cần tốn tiền. Nghĩ đẹp, ta nói Lão Tần, bộ mặt nói thế nào ngươi cũng coi là người có tiền đi, cho chúng ta những thứ này người nghèo còn cân cân so đo. Lao hứa cho Tần Thủy Hoàng một cái lướt mắt. Chương 242, lòng bao lớn, sân khấu liền bao lớn hai ở một. Mẹ kiếp, hình như là các người tranh nhau muốn mời ta ăn cơm đi cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Tân Thủy Hoàng rất được tổn thương, vốn là không có hắn chuyện gì, làm sao cuối cùng ngược lại là mình không phải? Dĩ nhiên, Tân Thủy Hoàng đây cũng là đường dáng vẻ bị thương, bởi vì hắn biết, mọi người đều là làm cho đùa, đều là người anh em, ai quan tâm cái này? Hiện đang quyết định quyền ở lão đồ nữ nhi đồ mỹ lệ trong tay, cái này nha đầu cuối cùng lựa chọn đi ăn vị quay, dĩ nhiên không phải đi thành phố, mà là đi khu bình dương. ở khu bình dương thành khu bên trong cũng có một nhà toàn tụ đức tiệm vị quay. khu bình dương toàn tụ đức tiệm vị quay, ở vào khu bình dương bắc vòng đường thiên hạ đệ nhất lâu một ba Tần Thủy Hoàng bọn họ trước sẽ tới qua rất nhiều lần, dĩ nhiên, vậy cũng là trước mời khách ăn cơm tới đây. Tần Thủy Hoàng bọn họ cũng không có muốn phòng riêng, liền ở đại sảnh tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, đây là một cái bàn tròn, có thể ngồi xuống tám người, mà Tần Thủy Hoàng bọn họ liền bảy người, hoàn toàn có thể ngồi xuống. Phục vụ viên cầm thực đơn tới đây, nhưng mà Tần Thủy Hoàng bọn họ những người này, căn bản cũng không cần xem thực đơn, bởi vì mỗi lần tới chính là vậy mấy thứ, có thể nói trừ vịt quay chính là vị quay, dĩ nhiên, nơi này còn khác biệt thức ăn. Nhưng là nếu như muốn ăn món ăn khác, ai còn tới nơi này, nói như vậy Nơi này cũng chỉ vịt quay làm có thể, món ăn khác, như thế nào chỗ khác làm tốt, toàn tụ Đức vịt quay, phân là rất nhiều loại. Liên ăn hết pháp lên, thì có sau ăn, 12 ăn, 18 ăn và 24 ăn, thật ra thì cũng không kém nhiều ít, chính là nhiều hơn một chút tương liệu và lắp thêm thức ăn mà thôi. Nếu Lao Đồ nữ nhi muốn ăn vịt quay, vậy thì không thể ăn thông thường, điểm mấy phần 24 ăn, nói thật, nếu như Liển Tần Thủy Hoàng bọn họ mấy cái, tuyệt đối sẽ không điểm cái này, quá phiền toái, nhưng là đối với Lao Đồ nữ nhi mà nói, sẽ cảm giác được rất tươi. Ngày hôm nay uống chút rượu chứ? Hắc Tử đề nghị ta thấy được, lão cố gật đầu phụ hòa, cái này không được đâu, còn phải lái xe, lão lưu nhìn xem mọi người, không có sao, uống ít chút, chẳng qua tìm một khách sạn nghỉ ngơi một chút. Lão hứa nói xong nhìn tần thủy hoàng hỏi, lão tần, ngươi nói có uống hay không? thấy trừ lão lưu, mọi người cũng muốn uống chút, liền liền lão lưu vậy không phải là không muốn uống, mà là phỏng đoán uống rượu không tốt, cho nên tần thủy hoàng gật đầu một cái nói, vậy thì uống chút đi, nhưng là có một chút, không thể uống nhiều. Tiên tâm đi, không biết uống nhiều, ngày hôm nay cao hứng, nếu như không uống chút rượu, chân thực không nói được. Tần Thủy Hoàng sở dĩ đồng ý uống rượu là hắn đã nghĩ xong, cơm nước xong sau này ở vùng lân cận tìm một khách sạn để cho mọi người nghỉ ngơi một chút. cùng men rượu đã qua lại đi, nói thật, thời gian rất dài không có ở ăn cơm chung, hắn cũng muốn và các huynh đệ uống hai ly. Rượu vẫn là Lưu Lan Sơn, bình sứ tám hai chén, loại rượu này ở bên ngoài rượu thuốc lá có tiếng tiệm bán hơn 200 một chai, nhưng mà Tần Thủy Hoàng ở rượu một lên thấy là hơn 500, Tần Thủy Hoàng đem rượu một đưa cho Lão Lưu nói, xem xem so ngươi trong tiệm đắt nhiều ít. Lão Lưu cầm lấy đi nhìn một cái, nói, tối thiểu đắt một nửa. Mẹ kiếp, hiệu ăn là thật hắc. Hắc tử ở bên cạnh nói. Hắc tử mới vừa nói xong, Lao Hứa ở bên cạnh nói tiếp, chẳng lẽ còn có thể so sánh ngươi Hắc tử đen hơn? Cút. Hắc tử ở phía dưới đá Lao Hứa một cước. Hắc tử chẳng qua là Têu Hắc tử, thật ra thì không hề hắc, nói thật, nếu như không phải là mỗi ngày ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng, tên này đều có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất. Lao Hứa lời này chẳng qua là làm trò đùa mà thôi. Hắc thúc, ngươi một chút cũng không hắc cả, vậy tại sao mọi người cũng Têu ngươi Hắc tử? Lao Đồ nữ nhi không hiểu hỏi một câu. Ha ha ha, cháu gái lớn, ngươi lời này coi như là hỏi đúng rồi. Để cho ngươi hát thúc cho ngươi nói một chút. Lao hứa là e sợ cho thiên hạ không loạn. Kệ rắm, tên là cha mẹ cho, cho cái gì tên gì, ta cũng không có phản đối quyền lợi. Hát tử trừng mắt một cái lao hứa. À, hắc thúc, hắc tử không phải ngươi ngoại hiệu sao? Con gái, ngươi hát thúc đó là tên chữ, không phải ngoại hiệu. Lao Đấu cương chịu sờ một cái con gái đầu. Như vậy à? An vịt quay có một chút tương đối phiền, đó chính là quá chậm, từ chọn món ăn đến lên bữa ăn, tối thiểu cũng phải 40-50 phút, bất quá không có biện pháp, bởi vì vịt quay đều là hiền lưỡng cận cái này thời gian. Cấm nước xong sau này, Tân Thủy Hoàng vốn là dự định ở vùng Lân Cận tìm một khách sạn mở mấy cái gian phòng để cho mọi người nghỉ ngơi, nhưng là lão đồ nữ nhi muốn đi ra ngoài chơi một chút, lần này tốt lắm, liền mở gian phòng tiền cũng tiết kiệm. Mở gian phòng tiền là tiết kiệm, nhưng là tốn càng nhiều, bất quá cái này không có vấn đề, bởi vì số tiền này sớm muộn đều phải tốn, đó chính là cho lão đồ nữ nhi mua lễ vật, coi như là ngày hôm nay không tiêu số tiền này, qua 2 ngày vẫn là phải xài. Một buổi chiều thời gian, 6 người đàn ông mang một cái cô bé ra ra vào vào tất cả trung tâm thương mại, cái gì hỗn náo dây, đồ trang sức, mua một đồng lớn, bất quá tần thủy hoàng không có mua, nhưng cái kia đều là hắc tử bọn họ mua cho, bởi vì tần thủy hoàng đã chuẩn bị xong lễ vật, liền làm một khối nữ sĩ đồng hồ đeo tay, một khối giá trị không rẻ tệ tẹt phí lìp lè đồng hồ đeo tay, cái này dĩ nhiên không phải mua, mà là thiên biến tạo nên, biết sau này loại vật này không thiếu được, tần thủy hoàng sẽ để cho thiên biến làm ra tới một ít, đặc biệt chuẩn bị đưa người, tệ kẹt phí lìp lè cũng không đều là trên một triệu, mấy triệu đồng hồ đeo tay, vậy có rất nhiều lấy rẻ một chút, cũng tỷ như tần thủy hoàng cho lão đồ nữ nhi chuẩn bị một khối này. Giá bán chỉ có mấy trăm ngàn mà thôi. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không phải một chút cũng không có mua, ở đi qua một cửa hàng tổng hợp châu báo quầy thời điểm, Tần Thủy Hoàng cũng cho lão đồ nữ nhi mua một bộ đông thái rũ bạch vàng khảm chùi cái loại đó. Đặc biệt là Tần Thủy Hoàng từ trên xe cầm ra khối kia tệ tẹt Philippe, đưa cho lão đồ con gái thời điểm, Hát Tử bọn họ thấy sau này cảm khái đối với lão đồ nữ nhi nói, cháu gái lớn à, không nên chê chúng ta cho ngươi mua lễ vật kém, bởi vì chúng ta không thể và ngươi Tần Túc so, hắn là cường hào. Ha ha há ha. Há. Hắc Tử Túc, ngài nói cái gì vậy? ta cũng không có chê, không chê liền tốt. Được rồi Hắc tử, ngươi liền đừng làm trách." Lão hứa đẩy Hắc tử một chút. Thật ra thì ở mọi người cho lão đồ nữ nhi mua đồ thời điểm, thấy Tần Thủy Hoàng không có mua cũng biết, Tần Thủy Hoàng nhất định là chuẩn bị xong, hơn nữa còn biết Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đồ tuyệt đối không bình thường. "Ô thác đúng rồi, ta nơi này còn có mấy khối nữ sĩ đồng hồ đeo tay, vốn là nói là muốn đưa cho các vị phu nhân, không quá ta xem Hắc tử thật giống như hứng thú cũng không nhiều, nếu như vậy coi như xong đi." "Cái gì?" Lão cố một cái đem Hắc tử cho gạt bỏ mỡ, đi tới Tần Thủy Hoàng bên người hỏi: lấy ra, Hắc Tử không có hứng thú, chúng ta cảm thấy hứng thú à? Đúng vậy lão Tần, chúng ta cảm thấy hứng thú. Lão Hứa cũng lên tới vừa nói, hơn nữa còn cố ý đem Hắc Tử lại đẩy ra một ít. Mấy người các ngươi không tiếp, ai nói ta không có hứng thú. Hắc Tử đi lên đem Lão Hứa và lão Cố đẩy ra. Tân thủy hoàng thật ra thì chính là đùa giỡn, lễ vật hắn đã sớm chuẩn bị xong, vốn là muốn tự mình đưa đến Hắc Tử bọn họ những người này tức phụ trong tay, bất quá ngày hôm nay nếu lấy ra, liền trực tiếp cho bọn họ đi. Ta nói các người những người này, năm này ta cũng cho các người tức phụ chuẩn bị lễ vật các người cho ta chuẩn bị cái gì? Tần Thủy Hoàng nắm tay đồng hồ đưa đi sau này hỏi. mấy tên từng cái cầm đồng hồ đeo tay ở đó xem, nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, liền nói, chờ ngươi có tức phụ sau này hãy nói. Ách, con bà nó, các người những người này, bất quá người ta nói cũng đúng à? Ngươi đều là cho người ta tức phụ chuẩn bị lễ vật, người ta chuẩn bị lễ vật dĩ nhiên cũng là cho ngươi tức phụ, đáng tiếc ngươi không có tức phụ, cho nên vậy liền không cần chuẩn bị. Làm sao? Không phục à? Không phục ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm một tức phụ. Hừ, các người những người này cho ta chờ, cùng ta có tức phụ. Ta nhất định hung hãn làm thịt các người một lần. Không quan hệ, hoang nên tới làm thịt, nhưng là có một cái trước để ra, đó chính là ngươi trước tìm một tức phụ nói sau. Hừ. Buổi tối mọi người cũng không có ở cùng nhau ăn cơm, mua xong đồ mọi người liền tách ra, Tân Thủy Hoàng trở về sau này còn chưa có về nhà xem xem, lúc này đương nhiên là trước trở về một chuyến, mau hai cái tháng chưa có trở về nhà, nhà bùi đất cũng rơi xuống một tầng. Tân Thủy Hoàng quần áo vậy không đổi, sau đó liền bắt đầu thu thập, khá tốt đây chỉ là một phòng một phòng khách, tương đối khá thu thập, một tiếng sau này, gian phòng được dỡ đổi mới hoàn toàn liền liền ra giường, chân cũng cho đổi một lần. Nói thật, thu thập việc nhà còn thật không phải là người làm việc, liền cái này một tiếng cỡ đó, Tần Thủy Hoàng cảm giác được so ở bên ngoài liền một ngày sống còn mệt hơn, không biết những cái kia cả ngày ở nhà thu thập việc nhà gia đình người phụ nữ là làm sao làm được. Việc nhà thu thập xong sau này, Tần Thủy Hoàng tám, đổi cả người quần áo, đi ra ngoài ăn chút gì, trực tiếp rồi nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng lần nữa đi mới chối dậy tập đoàn công ty lục, vẫn là tới muốn tiền, vốn là lấy là Hồ tổng sẽ ở, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng lại nháo hỗn, không, có biện pháp chỉ có thể đi tìm Hồ Phi hỏi một chút, hỏi một chút Hồ Phi bố hắn là chuyện gì xảy ra. Bất chợt câu lạc bộ tới một chiếc lỷ tận 15, cái này thật đúng là là tương đối tươi, bất quá thấy là ai sau này, mọi người cũng sẽ không nói cái gì, ai quy định tới nơi này nhất định phải mở bất chợt. Tần lão bản, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Trần Gia Thanh thấy Tần Thủy Hoàng, cứ tới đây cho hắn lên tiếng chào. Dù sao không phải như gió, đúng rồi, Hồ Phi ở đây không? Hồ Phi? Thằng nhóc này cũng sắp một tháng cũng không đến, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Ta không tìm hắn, ta tìm cha hắn nhưng là tìm mấy lần không có tìm được người cái này không liền chuẩn bị tìm Hồ Phi hỏi một chút vậy ngươi vẫn là chờ tìm ta nghe nói ba hắn thật giống như xuất ngoại xuất ngoại vậy lúc nào thì trở về cái này ta cũng không biết Trần Gia Thanh lắc đầu một cái không đúng à ta đi bọn họ công ty nhân viên thật giống như cũng không biết Hồ Tổng già khỏi nước chuyện rất bình thường hắn xuất ngoại lại không phải đi làm việc chuyện mà là chuyện riêng cho nên không có nói cho nhân viên rất bình thường ta xem ngươi hay là chờ hắn trở lại hang nói đi mặc dù không biết Hồ Tổng xuất ngoại làm gì Nhưng là liền nhân viên cũng không biết, đoán chừng là không muốn để cho người khác biết, nếu như nói như vậy vậy thì rất bình thường, còn như nói Trần Gia Thanh làm sao biết, phỏng đoán ở bọn họ trong cái vòng kia đã không phải là bí mật gì. Phải, ta biết, cảm ơn. Không khách khí làm sao, ngày hôm nay không đến một vòng. Được rồi đi, ta không có mở hót chờ tới đây, xe này cho các người chơi, không có ý nghĩa. Vậy được, lần sau mở hót chờ tới đây, chúng ta chơi một vòng. Không thành vấn đề. Tân Thủy Hoàng Vốn là đến tìm Hồ Phi, nhưng mà biết Hồ Tổng xuất ngoại, Hồ Phi cũng có một tháng cũng không đến Tần Thủy Hoàng vậy cũng không chuẩn bị dừng lại. Lúc này coi như là tìm được Hồ Phi cũng không dùng, hắn lại không thể đem ba hắn từ nước ngoài lôi trở lại. Hơn nữa Hồ Phi tên nảy rất có thể vậy đi theo ba hắn cùng đi nước ngoài, nếu không không thể nào một tháng không đến câu lạc bộ. Không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể đợi thêm chút. Dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng nhàn rỗi. Lục Diệu Dương Quang Viên bên kia có thể sửa đường, cho nên từ câu lạc bộ sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng trực tiếp lái xe đi Dương Quang Viên. Lục Diệu Dương Quang Viên còn không có chính thức xây xong, lại là ở ngoại ô. Cho nên ngày thường cũng không có cái gì người tới, tần thủy hoàng hoàn toàn có thể dùng thiên biến tới sửa, bất quá đầu tiên là là phải đem nền móng cho moi ra. Chung quanh nhà đã xây xong, không thể trực tiếp đem mặt đường đè xuống, nói như vậy đối với nhà có ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể trước đào hố, sau đó sẽ từng điểm từng điểm bổ sung, mặc dù phiền phái một ít, nhưng cũng không phải vấn đề lớn là gì. Có thiên biến ở đây, đi qua một chuyến, một cái một em mở sâu cái hố liền xuất hiện, chỉ dùng một ngày thời gian, tất cả nền móng cũng đào xong, sau đó chính là từng điểm từng điểm lấp đất, sau đó một lần một lần dùng xe lu đè Đào hố tương đối mau, nhưng là lấp đất đè đường liền tương đối chậm, đào hố chỉ cần đi một lần, xe thu thập liền đem phía dưới đất cho đào được, nhưng mà đè đường muốn rất nhiều lần. Không, có biện pháp, cái này phải cân nhắc đến xung quanh nhà và phòng ấm. Bổ sung một tầng đất đè một lần, thẳng đến cách mặt đất chỉ có 40cm cơ đó mới dừng lại. Dĩ nhiên, cái này nói đúng những cái kia tiểu đạo, sau đó trải ba cỡ 10cm, đè thêm một lần, cách mặt đất cũng chỉ có 20cm. Lúc này liền có thể trải xi măng. Xi măng đồng dạng là một lần qua, 10 ngày sau đó, chỉ còn lại hai con đường chính vẫn là phải trước nào, không, có biện pháp, nếu như trực tiếp đè xuống, đối với bên cạnh nhà kết cấu nhất định là có ảnh hưởng. Nói thật, hay là trực tiếp sửa đường tương đối dễ dàng, căn bản cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, liền trực tiếp đem mặt đường đè xuống, vậy giống bây giờ tựa như, còn có trước đem đất moi ra, sau đó sẽ bổ sung đi vào. Cùng đem hai con đường tránh sửa xong, Tần Thủy Hoàng tới nơi này cũng đã nửa tháng, dùng nửa tháng thời gian mới đem nơi này sửa xong, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản là trễ nải thời gian. Nếu như không có những phòng ốc này, nhiều nhất một tuần lễ tần thủy hoàng là có thể đem nơi này đường cho sửa xong liên tục nửa tháng công tác hơn nữa còn là không phân chia ban ngày hay đêm coi như là tần thủy hoàng có thể ở trên xe nghỉ ngơi cũng là đem hắn cho mệt lạ liền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi hai ngày sau đó cho lưu tổng gọi điện thoại kiểm tra Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn đổi không phải biến hóa ngay tại tần thủy hoàng còn chưa tới nhà trên điện thoại di động đánh ra tới một cái tin tức để cho tần thủy hoàng lập tức tinh thần rất nhiều đế đô tam điểm ngũ hoàng muốn bắt đầu cạnh tiêu tần thủy hoàng một mực rất chú ý phương diện này tin tức cho nên đem có liên quan phương diện này tin tức cũng khai thông đạt chỉ cần có phương diện này, tin tức liền sẽ tự động đánh ra. Công trình làm càng ngày càng lớn, tần thủy hoàng lòng cũng trở nên càng ngày càng lớn, khẩu vị đi theo vậy trở nên lớn. Chương 243, tập đoàn Lộ Kiều Đỗ tổng. Thật ra thì đoạn này thời gian tần thủy hoàng một mực đang suy nghĩ sau này phát triển, nếu như chỉ là vì nhận thầu mở ra cái máng, kéo xà bẩn công trình, vậy liền không cần như vậy mệt mỏi, cho nên hắn nghĩ nhiều hơn. Có câu nói kim tiểu, bạc đường, đồng kiến trúc, xây cầu và sửa đường mới là nhất kiếm tiền, cho nên tần thủy hoàng một mực đang suy nghĩ đi phương diện này phát triển, nhưng là có một chút Hắn không có tư chất, Tần Thủy Hoàng sợ gì gấp như vậy tìm Hồ Tổng, cũng là bởi vì là nguyên nhân này. Nếu như chỉ là vì đòi tiền, Tần Thủy Hoàng sẽ một chuyến một chuyến chạy. Hơn nữa, nếu như chẳng qua là đòi tiền, không tìm Hồ Tổng cũng có thể muốn, Tần Thủy Hoàng tìm Hồ Tổng muốn là tư chất. Mới chối dậy công ty lục có phương diện này tư chất, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ có thể hay không treo rựa vào một chút, như vậy hắn liền có thể sử dụng công ty lục tư chất đi tham dự cạnh tranh. Dĩ nhiên, treo rựa vào cũng không phải miễn phí, hàng năm đều phải đóng một ít tiền cho công ty lục. Đáng tiếc Hồ Tổng không có ở đây. Tần Thủy Hoàng con đường này là không thể thực hiện được, nhưng là Tần Thủy Hoàng là một cái sẽ không bỏ qua người, công ty Lục bên này không thể thực hiện được, như vậy thì từ nơi khác tìm, hắn cũng không tin, đế đô nhiều như vậy có tư chất công ty lớn, hắn lại không thể tìm một cái. Nghĩ tới đây, Tần Thủy Hoàng vội vàng đem điện thoại di động lấy ra, cho Vương tổng đánh một cái đã qua. "Này, Vương tổng ngài khỏe, ta là Tần Thủy Hoàng." "Ốt hát, Tần lão bản, nghĩ như thế nào lúc này cho ta gọi điện thoại? Tìm ngài có chút việc." Ta liền nói, "Ngài Tần tổng là vô sự không lên điện ta bảo, nói đi, có chuyện gì?" Nghe được Vương tổng như thế nói, Trần Thủy Hoàng sờ một cái lô nuôi nói, "Vương tổng, ngài lời nói này cũng để cho ta có chút ngượng ngùng." "Ha ha ha, đùa giỡn, nói đi, chuyện gì?" "Là như vậy, ta biết các người công ty vốn là không có đạo cầu tư chất, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết có đạo cầu tư chất công ty sao?" "Đạo cầu tư chất?" "Tần tổng, ngài đây là?" "Là như vậy, lẽ đều không phải là muốn sửa tam điểm ngũ hoàn sao?" "Lập tức muốn cạnh tranh, ta muốn tham dự lần này cạnh tranh, nhưng là ta không có tư chất, cho nên muốn tìm một có tư chất công ty treo giự vào một chút." "Như vậy ạ?" Vương tổng suy nghĩ một chút nói, Tam điểm ngũ hoàng chuyện này ta biết, không phải cao tốc, cho nên cũng không cần cấp một tư chất, có cấp hai tư chất liền có thể. Như vậy, ngươi cho ta chút thời gian, ta cho ngươi hỏi thăm một chút, một có tin tức ta lập tức cho ngươi gọi điện thoại. Cảm ơn vương tổng, phiền thái, phiền thái cái gì, ta cũng giúp ngươi hỏi một chút, còn như có thể thành hay không ta cũng không biết. Bỏ mặc nói thế nào vẫn là phải cảm ơn ngài. Sau khi cúp điện thoại, Tần thủy hoàng suy nghĩ một chút, chỉ có tư chất còn không được, còn cần người, các loại nhân viên kỹ thuật tối thiểu cũng phải có một người trở lên, trong đó cao trung cấp nhân viên kỹ thuật, cấp một kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng cấp 2 những thứ này. Tần Thủy Hoàng sở dĩ muốn mời 100 người, đây chính là có nói pháp, 99 người một chút chỉ có thể coi như là vậy công ty nhỏ, vượt qua 99 người là thuộc về đại trung hình xí nghiệp, dĩ nhiên, những thứ này còn chưa đủ. Còn phải có khối đất, xây đường, cơ sở, vận chuyển cùng các loại dụng cụ, những thứ này Tần Thủy Hoàng không lo lắng, có thể nói muốn muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít, chỉ cần Tần Thủy Hoàng nguyện ý, 1 2 tháng, lấy ra hơn ngàn chiếc cũng không là vấn đề. Cho nên Tần Thủy Hoàng bây giờ việc cần kíp là đem người tuyển mộ tốt không có ai, coi như là treo lại gần cũng không được, dĩ nhiên, cái này treo dựa vào chẳng qua là tạm thời, cùng có nhất định cơ sở sau này, tần thủy hoàng muốn mình đi chứng nhận tư chất. mấy ngày kế tiếp, tần thủy hoàng mỗi ngày ở đế đô tất cả cái thị trường lao động chạy, khoan hay nói, thật đúng là để cho hắn tuyển mộ được một số người mới, cái niên đại này chính là như vậy, chỉ cần ngươi có tiền, đừng để ý ngươi có hay không tư chất, đều có người đi theo ngươi liền. dĩ nhiên, đang tuyển mộ thời điểm, tần thủy hoàng vậy không quên đi ghi danh đã cầu đường xây dựng công ty, tên chữ vẫn là tần thủy hoàng cầu đường xây dựng công ty bởi vì hắn muốn đem danh tự này đánh vang, giấy phép kinh doanh còn không có xuống, tân thủy hoàng trước hết đem người tuyển mộ tốt lắm, bất quá những người này tạm thời trước phân phối đến công ty xây cất bên kia, để cho bọn họ trước có chuyện làm. Ngày nay, tân thủy hoàng đang chuẩn bị đi công trường xem xem, vương tổng điện thoại gọi lại, tân thủy hoàng vội vàng tiếp thông, này, vương tổng, tân tổng, ngại quá, ta giúp ngươi hỏi mấy nhà, nhưng mà bọn họ đều không phải là rất vui lòng, bởi vì bọn họ phải chuẩn bị đi cạnh tranh lần này tam điểm ngũ hoàn xây dựng. Như vậy à? Không quan hệ, ta hỏi lại một chút người khác đi. Tân tổng, ngươi tại sao không cho Lý tổng gọi điện thoại? Lý tổng? Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, lập tức nhớ tới Vương tổng nói Lý tổng hẳn là xây thành hai công ty Lý tổng, liền liền vội vàng hỏi, "Vương tổng, chẳng lẽ Lý tổng có phương diện này quan hệ?" "Tân tổng, ta muốn một mình ngươi biết, xây thành tập đoàn cũng có cầu đường công ty. Cái này ta dĩ nhiên biết." Tân Thủy Hoàng làm sao có thể không biết xây thành tập đoàn có đường cầu công ty, chỉ bất quá xây thành tập đoàn cầu đường công ty quá lớn, có thể căn bản là coi thường mình nhà này công ty nhỏ, còn như nói treo dựa vào, liền vê điểm, kia treo dựa vào phí, người ta căn bản coi thường. Đế đô xây thành đạo cầu xây dựng tập đoàn công ty Hữu Hạn, nguyên danh Đế đô xây thành đạo cầu công trình công ty Hữu Hạn, tại 1 tháng 9 năm 837 tháng do nguyên xây cất công binh quân đội tập thể chuyển nghề soạn lại thành lập mà thành, hiện đã thành dài là một nhà lớn tổng hợp thi công xí nghiệp. Ghi danh tiền vốn 550 triệu, đồng thời có quốc lộ, phòng xây, thành phố chính thi công tổng nhận thầu cấp 1, nền móng cùng cơ sở, cầu công trình, quốc lộ mặt đường, quốc lộ đường, cơ công trình chuyên nghiệp nhận thầu cấp 1 và thành phố quý đạo giao thông công trình chuyên nghiệp nhận thầu tư thiết. Thành tựu cả nước ngày mồng 1 tháng 5 lao động văn bằng chúng thưởng xí nghiệp, công ty bao năm qua Nhiều lần bị đánh giá là AAA tư tin xin nghiệp, Trung Quốc kiến trúc nghiệp tổng hợp sức cạnh tranh 50 thí nghiệp mạnh, cả nước ưu tú thi công xin nghiệp, cả nước ưu tú thành phố chính thi công xin nghiệp cùng với thủ đô văn minh đơn vị, đế đô thành phố nặng chất lượng, thủ tín dùng xin nghiệp. Nhiều năm liên tục thông qua JBT190012008 ISO90012008 và JBT504302007 chất lượng quản lý hệ thống, JBT240012004 140012004 hoàn cảnh quản lý hệ thống. GBT 28001 nghề sức khỏe an toàn quản lý hệ thống chứng nhận. Tập đoàn công ty phát hiện có công chức 2.349 người, các loại nhân viên kỹ thuật 1.346 người, trong đó cao, trung cấp nhân viên kỹ thuật 430 người. Có cấp 1 kiến trúc sư 174 người, kỹ sư xây dựng cấp 2, 173 người. Có khối đất, xây đường, cơ sở, vận chuyển cùng các loại dụng cụ hơn 1.000 đài bộ, tài sản hữu hậu. Công ty thành lập đến nay. Một mực gửi lực tại Đế đô đạt tới bên ngoài phụ quốc gia điểm chính công trình xây dựng, đã mệnh kế hoàn thành xa lộ thi công tổng lý trình 12500 cây số, khối đất thi công hơn 100 triệu mét khối, tổng hợp thành phố chính mạng lưới hơn 5000 cây số, thừa kiến lớn, cỡ trung, cầu hơn 700 ngồi, tạo thành quốc lộ, thành phố chính, phòng xây, đầu tư đương nghiệp, bê tông, bảo vệ môi trường cục thủy vụ, xe điện ngầm cùng nhiều sản nghiệp bản khối. Từ lâu nay, trước sau gánh chịu kinh thạch, bát đạt lĩnh, kinh thử, kinh thẩm, kinh mở, kinh bình, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng, sáu vòng Sân bay năm tuyến, bắc tuyến, hai lối đi đợi một chút lớn công trình. Những thứ này vẫn chỉ là đế đô nơi này, bên ngoài tỉnh sửa xa lộ không biết có nhiều ít. Công ty lớn như vậy, tần thủy hoàng muốn cũng không có cảm tưởng. Tân tổng, ta nói cho ngươi đi, lý tổng và xây thành đạo cầu Đồ tổng là chiến hữu thêm bạn tốt, cho nên nếu như ngươi tìm lý tổng nói chuyện, ta suy nghĩ vấn đề hẳn không lớn. À, lý tổng còn có quan hệ này đâu? Ngài làm sao không nói sớm? Ngươi tên này, thật đúng là qua sông rút cầu, ta điều không phải muốn trước ngươi không cần quá cao tư chất. Xem xem có thể hay không có công ty khác nguyện ý để cho người treo dựa vào. Ách! Vương Tổng, chớ để ý, ta không có trách suy nghĩ của ngài, ta là ý nói, nếu như biết Lý Tổng có quan hệ này, vậy ta còn tìm người khác làm gì, mặc dù nói cần không cần lớn như vậy tư chất, nhưng là ai không nguyện ý tốt hơn. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Vương Tổng suy nghĩ một chút nói, cũng đúng à, cái này trách ta, ta hẳn sớm một chút nói cho ngươi. Vương Tổng, ngài dù sao cũng đừng nói như vậy, nói thật, ngài đã giúp ta bận việc, như vậy, cũng được chuyện sau này, ta nhất định phải thật tốt mời ngươi dừng lại đến lúc đó đem Lý Tổng cũng gọi lên. Ha ha ha, được. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền muốn cho Lý Tổng đánh tới, bất quá suy nghĩ một chút cú điện thoại này vẫn là không có đánh, bởi vì gọi điện thoại có chút cái kia, vẫn là tự mình đi một chuyến tương đối khá. Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến hai công ty, nơi này hắn đã tới rất nhiều lần, liền trong cửa bảo an đều biết hắn, cho nên trực tiếp cho đi. Tần tổng tốt, đi tới Lễ Tân, đúng phải một cái biết hắn Lễ Tân nhân viên làm việc. Ngươi tốt, ta tìm các ngươi một chút Lý Tông. Tốt Tần tổng, chờ một chút, ta cho Lý Tông gọi điện thoại. Ừ. Đánh đi. Lễ Tân cầm lên điện thoại, đánh liền một cái đã qua, đem Tần Thủy Hoàng tới đây sự việc nói một lần, sau đó điểm mấy cái đầu đáp ứng. Để điện thoại xuống sau này, Lễ Tân đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tần tổng, chúng ta Lý tổng mời ngài đi lên." "Được, cảm ơn." Tần Thủy Hoàng mỉm cười đối với Lễ Tân vừa nói. "Không, không khách khí." Lễ Tân vị này nhân viên làm việc lòng bây giờ ừm ừm này loạn. Tần Thủy Hoàng vốn là dáng dấp liền đẹp trai, lại còn trẻ nhiều vàng, có thể nói là rất nhiều cô gái trong suy nghĩ lý tưởng đối tượng, đáng tiếc Tần Thủy Hoàng đối với phương diện này trời xanh liền phản ứng trầm trệ cũng không thể bảo hoàn toàn là phản ứng chậm chậm đi, chính là ở cảm tình phương diện so người khác chậm nửa nhịp. Tần Thủy Hoàng đi tới lý tổng cửa phòng làm việc, gõ cửa trước, nghe được bên trong để cho đi vào, Tần Thủy Hoàng mới đẩy cửa ra. "Tân tổng, không biết đại giá đến chơi có gì phải làm?" Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, Lý tổng vội vàng từ phía sau bàn làm việc đứng lên, đi tới Tần Thủy Hoàng bên người, trước cùng Tần Thủy Hoàng bắt tay một chút. "Hôm nay là tới xin ngài giúp một tay. Mời ba mẹ ta." Lý tổng nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt, nói tiếp, ngồi trước, ngồi xuống nói. "Đúng, ngày hôm nay lại muốn đi qua phiền toái ngươi." Tần Thủy Hoàng ngồi xuống sau này vừa nói, "Chuyện gì? Là như vậy, nghe nói ngài và Cầu Đường đồ tổng quan hệ không tệ, không biết có phải là thật hay không?" "Không sai." Lý tổng gật đầu một cái, nói, "Là lão vương và ngài nói đi." Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi, không trả lời cái vấn đề này, thật ra thì đã không cần hắn trả lời, Lý tổng đã đoán được, bất quá cái này đã và Tần Thủy Hoàng không có quan hệ, hắn có thể không nói gì. Thật ra thì Vương tổng cũng biết, chỉ cần Tần Thủy Hoàng đến tìm Lý tổng, như vậy Lý tổng nhất định sẽ biết là hắn nói, cho nên đây cũng không phải bí mật gì, nhưng là có một chút Bỏ mặc đoán không đoán, vẫn là cái khác, dù sao tần thủy hoàng là không thể nói. Tân tổng, cầu đường lại có cái gì công trình để cho ngươi theo dõi? Nếu như ta nhớ không tệ, cầu đường bây giờ thật giống như không có gì đánh hạng mục. Lý tổng, ta ngày hôm nay tới đây không phải là vì hạng mục. Nghe được tần thủy hoàng như thế nói, Lý tổng đầu góc mơ hồ hỏi, không phải là vì hạng mục, vậy là ngươi? Là như vậy Vương tổng, ngài cũng biết, ta cũng mở ra một nhà công trình công ty, ngoài ra lại mới vừa mở ra một nhà cầu đường công ty, nhưng là ta công ty tương đối nhỏ, lại là mới vừa mở cái này tư chất vấn đề là cái vấn đề lớn, ta liền muốn xem xem có thể hay không treo tựa vào đường khác cầu tên công ty hạ, như vậy ta liền có thể tiếp công trình. ô hát, nguyên lai like ngươi là vì cái này à? Lý tổng gật đầu một cái, rõ ràng tần thủy hoàng qua tới tới làm gì? đúng, chính là vì cái này. tần tổng, ta trước không nói công ty lớn nhỏ, ta tương đối hiếu kỳ là công ty các ngươi có thể sửa đường sao? vạn nhất công ty các ngươi sửa đường xảy ra vấn đề, đến lúc đó nhưng chính là ngươi treo rựa vào chuyện của công ty, phải biết người ta sẽ không quản công ty các ngươi, người ta chỉ biết tìm ở Lý tổng lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Thủy Hoàng cắt đứt. Lý tổng, ngài nói cái này ta rõ ràng, nhưng là có một chút xin ngài yên tâm, không có cái này viên kim cương, ta cũng không ôm cái này đồ sứ sống. Nếu như ta có thể treo tựa vào cầu đường tên công ty hạ, ta có thể cho cầu đường công ty ký phần hiệp nghị, công trình xảy ra bất kỳ vấn đề gì, có ta phụ trách, ta muốn Lý tổng cũng biết ta thực lực, trách nhiệm này ta vẫn có thể gánh nổi. Như vậy à? Vậy được, ta cho ngươi hỏi một chút. Nói xong Lý tổng đứng lên, đi tới bàn làm việc bên kia, cầm lên điện thoại trên bàn làm việc liền gạn một cái số đi ra ngoài. Lão đồ ngươi tốt, ta là Lý Sê Bân. Lao Lý à, nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Điện thoại bên kia truyền tới một cái người trung niên thanh âm. Hai người khách xáo mấy câu, sau đó Lý tổng liền đem Tần Thủy Hoàng giống như treo rượi vào bọn họ chuyện của công ty nói một lần, đối phương cũng không có tại chỗ đáp ứng, cái này Tần Thủy Hoàng sớm liền nghĩ đến, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, coi như là có Lý tổng bảo đảm, người ta cũng không khả năng trực tiếp đáp ứng. Mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, bất quá cầu đường đổ tổng vậy đáp ứng và Tần Thủy Hoàng gặp mặt một lần, gặp mặt nói chuyện một chút, cái này đã để cho Tần Thủy Hoàng thật cao hứng. Không có biện pháp, ai bảo hắn cầu đến người ta trên đầu đây. Ở Lý tổng sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng lại trò chuyện với hắn mấy câu, sau đó rời đi. Hắn đương nhiên là đường đi cầu công ty, công ty xây dựng cầu đường, ở vào khu Dương Triệu Tây Đại vọng đường số 12, thông huệ Hà Bắc đường cùng Tây Đại vọng đường giao hội châu góc Đông Bắc, nơi này Tần Thủy Hoàng là lần thứ nhất tới. Có thể là trước thời hạn an bài xong chưa, Tần Thủy Hoàng thấy đồ tổng rất thuận lợi, thư ký trực tiếp đem Tần Thủy Hoàng mang tới đồ tổng phòng làm việc, Tần Thủy Hoàng vậy gặp được chính chủ, một người chừng 50 tuổi người trung niên. Nhìn qua rất tinh thần, Khả năng này là bởi vì là đã từng đi lính nguyên nhân, không hề giống như trước hắn đã gặp những cái kia tổng giám đốc, từng cái ăn cao lớn và mỡ. Ngài khỏe đồ tổng, ta là Tần Thủy Hoàng. Ngài chính là Tần tổng, mau mời ngồi. Cảm ơn. Hai người sau khi ngồi xuống, thư ký đưa lên nước trà rồi đi, ở thư ký đi sau này, đồ tổng hỏi, Tần tổng, không biết ngài có hay không sửa qua đường. Đường xi măng coi là sao? Ách. Đồ tổng lắc đầu một cái nói, đường xi măng không tính là. Đó cũng không có sửa qua. Tần Thủy Hoàng nói thật, không có sửa qua đường ạ. Đô tổng nhiễu mày một cái. Nếu như nói Tần Thủy Hoàng sửa qua đường, hoặc là nói làm qua sửa đường công trình, cái này còn có thể suy tính một chút. Nhưng là Tần Thủy Hoàng cái này vừa thấy chính là Tiểu Bạch cả, một cái liền kinh nghiệm phương diện này cũng không có người. Cái này làm cho Đô tổng rất khó khăn. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên vậy nhìn ra Đô tổng là khó, liền vội vàng nói: Đô tổng, ngài đừng xem công ty chúng ta không có sửa qua đường, đó là bởi vì chúng ta không có tư chất. Nếu như có tư chất, sửa đường tuyệt đối không bằng nói hạ. Ô hát, nói thế nào? Là như vậy, công ty chúng ta có các loại người hơn một người, trong đó cao. Trung cấp nhân viên kỹ thuật 53 người, có cấp 1 kiến trúc sư 17 người, kỹ sư xây dựng cấp 2 21 người. Chỉ những thứ này. Dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là chứng minh công ty chúng ta có sửa được người, ngoài ra công ty chúng ta có khối đất, xây đường, cơ sở, vận chuyển cùng các loại dụng cụ hơn 300 đại bộ. 3. Hơn 300 đại bộ. Đô tổng cũng bị Tần thủy hoàng báo con số sợ hết hồn, tập đoàn Lộ Kiều là lớn, thậm chí chỉ chi nhánh công ty liền có mấy, nhưng là tập đoàn Lộ Kiều toàn bộ cộng lại, cũng không quá mới hơn 1000 đại bộ dụng cụ mà thôi. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng một cái liền sửa đường tư cách cũng không có công ty, lại có hơn 300 đại bộ, không sai biệt lắm là bọn họ toàn bộ tập đoàn Lộ Kiều 1/3, có thể như thế nói, Tần Thủy Hoàng cái này cầu đường công ty, so bọn họ dưới cờ bất kỳ một chi nhánh công ty cũng lớn. Không biết Tần tổng công ty các người ghi danh sở hữu là nhiều ít. 2 tỷ. Nếu như là mới vừa rồi hơn 300 đại bộ dụng cụ để cho đồ tổng dân mình, như vậy Tần Thủy Hoàng ghi danh vốn để cho hắn càng dân mình, một cái gì tư chất cũng không có công ty, một cái liền một con đường cũng không có tu qua công ty, nếu ghi danh vốn 2 tỷ thật ra thì ghi danh sở hữu là thật ra thì hư báo, hắn cây bản liền không có nhiều tiền như vậy, hắn hiện ở trong tay cũng chỉ mấy tỷ, hơn nữa cái đó tiền vẫn không thể động, dĩ nhiên, tần thủy hoàng cũng không phải hoàn toàn báo cáo láo, chân thực không được, tần thủy hoàng hoàn toàn có thể dùng dụng cụ để, dụng cụ cũng là công ty vốn đi. tần tổng, nói thật, ngươi không thể không để cho ta cảm khái, vừa mới bắt đầu làm liền làm lớn như vậy, đây là ta lần đầu tiên thấy. đô tổng, thật ra thì ta đối với cái này vậy không phải rất rõ, trong tay vừa vẫn có chút tiền dư, sau đó ta muốn, ghi danh tiền vốn càng nhiều không phải càng tốt sao? cho nên liền cho đăng ký. Tần Thủy Hoàng đây tuyệt đối là nói dối, hắn lại không phải là không có ghi danh qua công ty, làm sao có thể cái gì cũng không biết? Nhưng là lúc này không thể nói lộ vẻ mình, cỡ tiểu bạch càng tốt. Tần Thủy Hoàng vừa không có nghĩ tới lâu dài treo ở tập đoàn lộ tiểu danh nghĩa, nhiều nhất một năm, Tần Thủy Hoàng sẽ đi chứng nhận mình công ty tư chất, nhưng là chứng nhận tư chất có một cái trước đề ra, đó chính là ngươi có thành tích gì. Thành tích càng nhiều, chứng nhận cũng chỉ vượt đơn giản. Nếu như Tần Thủy Hoàng xây qua một cái trường giang cầu lớn, ngươi xem xem, tư chất phân phút liền cho hắn chứng nhận, đáng tiếc hắn không có. Đừng bảo là trường giang cầu lớn, liên liên một ngày cấp huyện quốc lộ cũng không có sửa qua, người ta làm sao có thể cho hắn chứng nhận. Dĩ nhiên, chứng nhận tư chất, không riêng gì làm được thành tích, còn có công ty nhân viên kỹ thuật phương diện này, nếu không vừa mới bắt đầu ai cũng không có thành tích, đó là làm sao nhận chứng. Chương 244, muốn cạnh tranh 3 điểm năm vòng. Nhưng là chỉ lấy công ty nhân viên kỹ thuật chứng nhận đi ra ngoài tư chất, vậy nhưng là cấp bậc thấp nhất chứng nhận, sửa đường Hương thôn quốc lộ, hoặc là là huyện đạo không thành vấn đề, nhưng là muốn sửa giống như tam điểm ngũ hoàn như vậy đường, tư chất căn bản cũng không đủ đây cũng là Tần Thủy Hoàng muốn treo rửa vào nguyên nhân, Tần tổng treo rửa vào không có vấn đề nhưng là đồ tổng mời ngài nói Tần Thủy Hoàng còn lấy là đồ tổng nói là treo rửa vào phí chuyện cái này ở cũng không đến trước Tần Thủy Hoàng cũng đã nghĩ xong cái này treo rửa vào phí chẳng những cấp cho ở có cần phải dưới tình huống còn nhiều hơn cho là như vậy Tần tổng công ty các ngươi làm công trình công ty chúng ta phải phái trông coi ngoài ra chính là công ty các ngươi sửa đường muốn treo ở tập đoàn chúng ta danh nghĩa nghe được đồ tổng như thế nói Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói thật xin lỗi đồ tổng Cái này hai cái điều kiện ta đều không thể đáp ứng. Tần Thủy Hoàng lại không nốc, người phái trông coi, còn không biết sẽ tại sao phải cầu, không sai, là Tần Thủy Hoàng là đánh các người tập đoàn Lộ Kiều tên chữ, có thể hắn chẳng qua là treo dựa vào, nếu như các người lo lắng hắn sửa đường xảy ra vấn đề, các người cầu đường công ty hoàn toàn có thể trước kiểm tra một chút. Còn có chính là sửa đường treo ở cầu đường tên công ty hạ, Tần Thủy Hoàng là làm cái gì? Hắn chính là muốn sửa một ít đường, sau đó đi chứng nhận tư chất, nếu như đem sửa xong đường treo ở tập đoàn Lộ Kiều danh nghĩa, như vậy Tần Thủy Hoàng không phải cho cầu đường công ty làm đồ gửi? Như vậy sự việc Tần Thủy Hoàng làm sao có thể liền, dĩ nhiên, nếu như Tần Thủy Hoàng chỉ là để kiếm tiền, như vậy những thứ này cũng không có vấn đề, nhưng mà Tần Thủy Hoàng lần này thật không phải là chỉ vì kiếm tiền, mà là là sau này phát triển địa cơ. Tân Tổng, đây là vì cái gì? Đô Tổng, nếu như Ngài lo lắng chúng ta sửa đường sẽ đập tập đoàn lộ kiểu bảng, như vậy các người hoàn toàn có thể ở chúng ta đem đường sửa xong sau này trước kiểm tra một chút, còn như Ngài nói đem sửa xong đường treo ở tập đoàn lộ kiểu danh nghĩa, cái này liền càng không có thể, ta cho ngài nói thật đi Ta treo ở tập đoàn lộ kiều danh nghĩa, chính là vì những thứ này đường. Nghe ta Tần Thủy Hoàng mà nói, Đô tổng thật giống như rõ ràng liền cái gì, hắn vừa mới bắt đầu lấy là Tần Thủy Hoàng sửa đường liền là để kiếm tiền. Không sai, Tần Thủy Hoàng sửa đường là để kiếm tiền, ai làm sống không là để kiếm tiền, nhưng là kiếm tiền cũng phải xem bởi vì sao kiếm tiền, có lúc kiếm tiền cũng không phải là mục đích chủ yếu nhất, liền giống bây giờ Tần Thủy Hoàng. Tần tổng, ngài là muốn mình chứng nhận tư chất? Không sai Đô Tông, cho nên chuyện này ta không thể đáp ứng ngài. Đô Tông cao mày suy nghĩ một hồi, nói, như vậy đi Tần tổng. Ngài sửa đường, muốn phụ lên chúng ta hai nhà tên chữ. Treo hai nhà tên chữ. Đúng, treo hai nhà tên chữ, như vậy cũng không chế mãi ngài chứng nhận tư chất. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết đồ tổng tại sao nóng như vậy chúng phải đem sửa đường treo tập đoàn Lộ Kiểu tên chữ, nếu như là Tần Thủy Hoàng, hắn cũng biết làm như vậy, phải biết, tư chất đồ chơi này, không riêng gì quốc gia chứng nhận, còn có một cái trong nghề chứng nhận. Cũng chính là tiếng đồn, ngươi làm công trình càng nhiều, cũng chỉ vượt nổi danh, ví dụ như ngươi cho người khác lúc giới thiệu, hoàn toàn có thể nói con đường kia là công ty chúng ta sửa, tòa kia cầu là công ty chúng ta xây. Những thứ này đều có thể cho mình công ty thêm điểm. Như vậy à? Nếu là như vậy, ta đáp ứng. Tân Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, chỉ cần không ảnh hưởng hắn chứng nhận tư chất, tạm thời chịu thiệt một chút cũng không có cái gì. Nếu như vậy, ta bên này vậy không có vấn đề, còn như nói phái đốc công sự kiện kia, ta xem cứ dựa theo ngươi nói, làm xong sau này chúng ta trước kiểm tra. Không thành vấn đề. Chuyện này hai người rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị, Tân Thủy Hoàng công ty hàng năm cho tập đoàn lộ kiểu 10 triệu. Tân Thủy Hoàng cầu đường công ty liền có thể sử dụng xây thành tập đoàn lộ kiểu tư chất tiến hành công trình nhận thầu. Đây vốn chính là cùng thắng sự việc. Tân Thủy Hoàng cần tư chất, tập đoàn lộ kiểu cần danh tiếng. Dĩ nhiên, còn có 10 triệu treo dựa vào phí. 1 năm 10 triệu, nói thật cũng không phải một khoản nhỏ số lượng. Phải biết nhận thầu đến công trình khá tốt. Nếu như nhận thầu không tới công trình, Tân Thủy Hoàng liền không lãng phí 10 triệu. Coi như là nhận thầu công trình, vừa mới bắt đầu liền muốn kiếm được mười triệu cũng không phải như vậy dễ dàng. Chưa phi nhận thầu đến đại công trình. Hai ngày kế tiếp. Tần Thủy Hoàng liền phương diện chi tiết và tập đoàn Lộ kiểu bên này đạt thành nhận thức chung, sau đó chính là ký hiệp nghị, cùng hiệp nghị ký xong sau này, cách cạnh tranh cũng chỉ có ngắn ngủn nửa tháng mà thôi. Tần Thủy Hoàng đối với những thứ này không hiểu, nhưng là không quan hệ, hắn không hiểu có người hiểu à, nếu không tốn nhiều như vậy tiền mời nhân viên làm gì, không phải là để cho bọn họ làm cái này, cho nên làm đấu thầu chuyện Tần Thủy Hoàng rất nhanh liền an bài xong xuôi. Tư chất, công trình thi công cũng không có vấn đề, bây giờ chính là giá cả vấn đề, chủ yếu chính là làm dự tính, cái này muốn tìm hiểu được người làm, Hồ tổng mặc dù không ở đây, nhưng là hắn người công ty đều ở đây à, Tần Thủy Hoàng đối với cái này dự tính không phải rất rõ, nhưng là có người rõ ràng. Nửa tháng thời gian, Tần Thủy Hoàng là mỗi ngày vội vàng chân không chạm đất, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng cầu đường công ty, có thể hay không đánh văng cái này pháo thứ nhất, liền xem lần này, nếu như hắn có thể cạnh tranh thành công, như vậy đối với Tần Thủy Hoàng, cầu đường công ty mà nói, tuyệt đối là một lần cơ hội. Nhưng mà hắn cũng biết, muốn cạnh tranh thành công, cũng không phải là như vậy dễ dàng, nói khó nghe, liền điều này Tam Điểm Vô Hạn, cả nước tối thiểu có tốt mấy trăm công ty đang ngó chừng. Tam Điểm Vô Hạn Toàn dài 57.6 cây số, toàn tuyến cộng xây dựng lớn nhỏ cầu 72 ngôi, hơn nữa còn phải có hoàn thiện giao thông an toàn phương tiện. Đường chính đôi hướng 8 đường xe, toàn cách kín, toàn lập đóng. Hơn 50 cây số, phân là tất cả lớn nhỏ hơn mấy chục cái tiêu đoạn, bất kể là bất kỳ một người nào công ty, cũng không thể lập tức đầu mấy cái tiêu đoạn, cho nên tần thủy hoàng đã nghĩ xong, hắn liền toàn lực đầu một cái tiêu đoạn. Chỉ muốn bắt một cái tiêu đoạn, bỏ mặc cái này tiêu đoạn có nhiều dài, hoặc là nói có nhiều ít công trình, cái này cũng không cần quản, chỉ cần chúng đầu là được, hắn yêu cầu không hề cao. Tân Thủy Hoàng muốn cạnh tranh đoạn này, ngay tại An trinh cửa một khối này, một khối này ngôi nhà tương đối thiếu, Lúc ấy hậu tương đối dễ dàng phá bỏ và rời đi. Dĩ nhiên, giá cả cũng chỉ thấp rất nhiều. Nói thật, để đâu cái gì đắt tiền nhất, đương nhiên là nhà đắt. Cạnh tranh sau này, không riêng gì muốn sửa đường, hơn nữa còn phải phụ trách phá bỏ và rời đi. Tân Thủy Hoàng đối với cái này không thế nào cảm bảo, không có biện pháp, hắn không muốn nhìn thấy vì lợi ích, để cho người khác dọn đi, càng nhiều hơn chính là không muốn vì phá bỏ và rời đi, dùng các loại các dạng thủ đoạn đem người ta ép đi. Nói thật. Đây cũng là Tần Thủy Hoàng tại sao đi ra không nhận việc phá bỏ và rời đi, phải nói phá bỏ và rời đi nhưng mà rất kiếm tiền, nhưng là được lợi bao nhiêu tiền Tần Thủy Hoàng cũng không làm, bởi vì Tần Thủy Hoàng có mình danh giới cuối cùng, hắn có thể được lợi những người có tiền kia người tiền, cũng có thể được lợi những công ty lớn kia tiền, nhưng chính là sẽ không được lợi dân chúng tiền, đây chính là Tần Thủy Hoàng danh giới cuối cùng. Bây giờ Sở Dĩ lựa chọn nơi này, ngay cả có nguyên nhân này, hơn nữa bởi vì nơi này phá bỏ và rời đi tương đối thiếu, phỏng đoán rất nhiều công ty cũng sẽ không chọn nơi này, không có phá bỏ và rời đi, lợi ích vậy liền ít rất nhiều. Đồng dạng là sửa đường, sửa giống nhau đường, ai đều nguyện ý nhiều được lợi một ít. Nhưng là ra Tần Thủy Hoàng cái này loại khác, hắn cũng không chọn những cái kia phá bỏ và rời đi tương đối nhiều địa phương, coi như là thiếu được lợi một chút cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, mình chỉ cần đi vào cái nghề này, sau này không thể nào không tốt phá bỏ và rời đi giao tiếp. Nhưng là hắn vậy nghĩ xong, tận lực thỏa mãn dân chúng yêu cầu, làm xong là hòa bình giải quyết, dĩ nhiên, nếu như đụng phải cái loại đó càng quái, vậy thì không nên trách Tần Thủy Hoàng không khách khí, Tần Thủy Hoàng cũng không phải là trái hờn mềm. Tần Thủy Hoàng cạnh tranh đoạn này là 3 cây số dài, hơn nữa phía trên có 4 chỗ cầu. Tần Thủy Hoàng cho đề giá là mỗi cây số 200 triệu, cái này còn bao gồm phá bỏ và rời đi bồi thường, dùng công ty Lục tên kia dự tính sư mà nói, Tần Thủy Hoàng lần này nếu như trúng thầu, tuyệt đối sẽ lên tiền. Bởi vì dự tính sư cho đề giá là mỗi cây số 200 triệu 30 triệu, dùng công ty Lục Vị kia dự tính sư mà nói, một cây số không thể nào được lợi 30 triệu, loại trừ cái này 30 triệu thì nhất định phải để tiền. Đáng tiếc hắn đối với Tần Thủy Hoàng không được rõ, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không liền tưởng tiền mua bán, sợ dĩ đề giá thấp như vậy là bởi vì là hắn nhất định phải bắt lại cái này tiêu đoạn, coi như là không kiếm tiền đều được có thể Tần Thủy Hoàng sẽ không kiếm tiền sao? Đừng quên hắn có thiên biến, chỉ cần có thiên biến ở đây, đừng bảo là một cây số 200 triệu, coi như là một cây số 100 triệu cũng sẽ không đến tiền. Đấu thầu làm xong sau này, Tần Thủy Hoàng trực tiếp đưa đến tránh phủ thành phố, tiếp theo chờ thông báo cho. Đang đợi thông báo đoạn thời gian này, Tần Thủy Hoàng cũng không có nhàn rỗi, lục địa dương quang viên bên kia đường đã sửa xong, hắn vậy gọi điện thoại thông báo cho Lưu tổng, nhưng mà một mực đằng không ra thời gian trôi qua tính tiền. Đừng bởi vì tính tiền mỗi ngày đi theo người khác phía sau cái mông chạy, Tần Thủy Hoàng được không, người ta cho hắn tính tiền hắn cũng không có ở đây. Vì cái này ba cây số, Tần Thủy Hoàng cũng là liều mạng, mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian cũng không có vượt qua 6 giờ, lúc này, Tần Thủy Hoàng liền muốn ngủ một giấc thật ngon. Đi tới Lục địa Dương Quang Viên nơi này thời điểm, Lưu tổng cũng không ở nơi này, cũng vậy, lớn như vậy một ông chủ, không thể nào mỗi ngày ở chỗ này, hơn nữa, nơi này chẳng qua là Lưu tổng cho phụ mâu xây một cái rượng lao địa phương, hắn mỗi ngày ở chỗ này làm gì? Nghĩ thông suốt cái này sau này, Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái, lại lái xe đi lưu tổng công ty tập đoàn trung lương ở vào khu dương chiều ánh sáng mặt trời cửa nam đại đường phố ngày tám tân thủy hoàng lúc đến nơi này đã là buổi chiều 3 h tân thủy hoàng xe vậy chỉ cần không phải đi tránh phủ cơ cấu cũng chưa có người sẽ cản nơi này cũng giống như vậy bất quá ở phía trước đài thời điểm bị người cản trước Tiên sinh ngài khỏe xin hỏi ngài có chuyện gì ta tìm các ngươi một chút lưu kim sơn lưu tổng xin hỏi ngài có hẹn trước không không có tân thủy hoàng đàng hoàng lắc đầu một cái ngại quá thiên sinh không có hẹn trước là không thể nhìn thấy chúng ta lưu tổng nếu không như vậy Ngài nói ngài có chuyện gì, ta cho ngài hẹn trước một chút. Không cần, như vậy, ngươi cho các người lưu tổng gọi điện thoại, liền nói một cái kêu là Tần Thủy Hoàng tìm hắn, ta muốn hắn sẽ gặp ta. Cái này? Được rồi, chính ta đánh đi. Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra, dựa theo Lưu Kim Sơn để lại cho hắn điện thoại liền đánh tới. Này, vị nào? Ngài khỏe Lưu tổng, ta là Tần Thủy Hoàng. Là Tần tổng à, ngài khỏe ngài khỏe. Là như vậy, ta đi Dương Quan Viên, đến vậy không nhìn thấy ngài, cái này không, ta đã tới rồi công ty các người, nhưng mà Lễ Tân để cho ta hẹn trước cho nên, ha ha ha, như vậy à, vậy được, như vậy, ta cho lễ tân cứ gọi điện thoại, để cho các nàng mang người lên tới. được. Tần Thủy Hoàng cúp điện thoại, liền chuẩn bị và lễ tân nói, không nghĩ tới lễ tân điện thoại reo trước, sau đó liền thấy lễ tân cô gái nhỏ một cái sức lực gật đầu, sau đó cúp điện thoại, vội vàng từ bên trong chạy đến. thật xin lỗi tần tiên sinh, ta không biết ngài là lưu tổng Bằng hưu. ách, Bằng hưu. Tần Thủy Hoàng có chút mơ hồ, hắn không biết mình lúc nào thành lưu kim sơn lưu tổng bạn, bất quá nói chuyện cũng tốt, bất đi rất nhiều phiền toái, hơn nữa. Lưu Kim Sơn người này không tệ. Nói thật, Tần Thủy Hoàng thật vẫn muốn có Lưu Kim Sơn người bạn này, nếu như là nói như vậy, coi như là sau này đi ra ngoài khoác lác vậy có mặt mũi, trung lương tổng giám đốc là bạn ta, vậy nhiều hăng hái. Thần tiên sinh, thật sự là thật xin lỗi. Lệ Tân một cái sức lực cho Tần Thủy Hoàng nói xin lỗi. Không có sao không có sao, ngươi cũng là chức trách chỗ. Cảm ơn ngài có thể hiểu, ta mang ngài đi gặp Lưu tổng. Được. Đừng bảo là người ta cô gái nhỏ là chức trách chỗ, coi như không phải, Tần Thủy Hoàng vậy không cần thiết và một cái cô bé làm khó dễ, nói thật Có thể đi vào trung lương không dễ dàng, không biết chịu bao nhiêu khổ. Nếu như bởi vì mình vứt bỏ công tác, Tần Thủy Hoàng trong lòng sẽ ai nấy. Lễ Tân cô gái nhỏ liền đem Tần Thủy Hoàng đưa đến tầng trót, sau đó đem Tần Thủy Hoàng giao cho một người chừng 30 tuổi cô gái trẻ tuổi, sau đó liền xuống, bất quá nghe Lễ Tân kêu tên này cô gái trẻ tuổi nô trợ lý. Nếu như Tần Thủy Hoàng đoán không lầm, tên này cô gái trẻ tuổi rất có thể là Lưu Kim Sơn trợ lý. Thần tiên sinh, mời theo ta tới. Được, cảm ơn. Không khách khí. Nô trợ lý mang Tần Thủy Hoàng đi tới một gian cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái nghe được vội vàng kêu vào, nô trợ lý mới đẩy cửa ra, sau đó hướng về phía bên trong nói, Lưu tổng, tần tiên xin đến, mong mời. Ừ. Nô trợ lý trả lời một tiếng, quay đầu lại đối với Tần Thủy Hoàng nói, Tần tiên xin mời. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, liền tiến vào, mới vừa đi vào liền thấy Lưu Kim Sơn từ phía sau bàn làm việc đứng lên đi ra ngoài, thấy Tần Thủy Hoàng, liền vội vàng nói, Tần tổng, Lưu tổng, hai người bắt tay một chút. Lưu Kim Sơn mua dẫn nói, ta còn lấy là ngươi không lấy tiền, cho ngươi đánh mấy lần điện thoại ngươi cũng bật dịu, ngại quá à Lưu tổng đoạn thời gian này quả thật bận rộn, vội vàng ta thời gian ăn cơm cũng không có. Tần Thủy Hoàng lời này tuyệt đối không phải làm cho đùa. Đoạn thời gian này quả thật như vậy, bất quá khá tốt chính là, rốt cuộc ở cạnh tranh trước đem đấu thầu làm xong, nếu không Tần Thủy Hoàng đoạn thời gian này coi như mất toi công. Tới, ngồi xuống nói, được, hai người ngồi xuống sau này, nô trợ lý cho hai người có người rót một ly trà, sau đó liền đi ra ngoài. Lưu Kim Sơn lúc này mới hỏi, đoạn thời gian này bận rộn gì sao? Liên tiên cũng không cần. Quả thật Lưu Kim Sơn cũng không phải là muốn biết Tần Thủy Hoàng bận rộn cái gì chẳng qua là một lời liền nói mà thôi. Nói thật, hắn đối với Tần Thủy Hoàng có một loại cảm giác thân thiết, bởi vì hai người đều là từ vùng khác nông thôn tới đây. Sau đó đánh hạ một phiến Giang Sơn. Dĩ nhiên, cái này còn không là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là Tần Thủy Hoàng rất đúng hắn nóng nảy. Là như vậy, thành phố không phải muốn sửa một cái tam điểm ngũ hoàng sao? Đoạn thời gian này ta ngay tại bận biểu chuyện này. Chương 245, chế tạo, quyền khai thác, trộn. Là như vậy, thành phố không phải muốn sửa một cái tam điểm ngũ hoàng sao? Đoạn thời gian này ta ngay tại bận biểu chuyện này. Ngươi sửa đường, Lưu Kim Sơn ngẩn người một chút, bất quá nghĩ đến Tần Thủy Hoàng sửa đường chất lượng quả thật rất tốt, muốn liền bình thường trở lại. Mặc dù Tần Thủy Hoàng cho hắn sửa đều là đường hoàn, nhưng là phải có thể nhìn ra Tần Thủy Hoàng sửa đường thật rất tốt. Tần tổng, tam điểm ngũ hoàn phải có rất cao tư chất chứ? Đúng vậy, ta tạm thời treo tựa vào tập đoàn lộ kiểu. Ô hát, như vậy à? Lưu Kim Sơn thật giống như rõ ràng là một tên tổng giám đốc, dĩ nhiên biết treo tựa vào là chuyện gì xảy ra. Nói khó nghe, bên ngoài bây giờ chỉ treo tựa vào trong bọn họ lường công ty cũng không biết có nhiều ít, cái này rất bình thường. Lưu Kim Sơn bên này đưa tiền rất sung sướng, bởi vì lục địa dương quang viên không phải bọn họ công ty mở rộng, mà là hắn người, tiền dĩ nhiên cũng không đi công ty tài khoản, là hắn người cho Tần Thủy Hoàng mở ra một tờ chi phiếu. Bắt được chi phiếu sau này, Tần Thủy Hoàng rời đi, lúc này, thật phải đi về thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hai ngày sau đó, Tần Thủy Hoàng lại tinh thần sung mãn ra bên ngoài bây giờ, bởi vì cạnh tranh công bố cần thời gian, mà đây cái thời gian còn không biết hẳn, cho nên Tần Thủy Hoàng muốn không thể nào mỗi ngày nhìn chằm chằm cái đó. Trừ đi công ty xây kết không nói, Tần Thủy Hoàng bây giờ đang đào đất công trình có hai cái Nguyện thông một cái, thiên thông nguyện bên kia một cái, còn một người khác đảo hồ tạo núi công trình, còn như nói công ty di động công trình là thêm, đoạn thời gian này lại tăng lên hết mấy? Bất quá công ty di động công trình tính trừ mấy cái lớn lấy là, đều là một ít công nhân trình, cho tần thủy hoàng mang tới thu vào cực kỳ nhỏ. Bất quá bất kể là cái gì công trình, có việc liền tổng so không có mạnh, cho nên tần thủy hoàng cũng không chọn, đáng tiếc nhiều như vậy công trình, vậy không nuôi nổi đảo hồ tạo núi, cho nên tần thủy hoàng còn muốn muốn biện pháp khác. Cái này không, tần thủy hoàng liền đi ra chạy công trưởng tới, đại công trình không có, công nhân trình cũng có thể ạ. Tổng so mình nhàn rỗi mạnh, bất quá hắn cũng không phải có thể nhàn rỗi người, có thể nói một ngày không có chuyện gì làm, cả người cũng bất đắc kính. Liên tiếp ba ngày, Tần Thủy Hoàng không biết chạy nhiều ít cái địa phương, đáng tiếc cái gì cũng không có chạy đến, cũng đi không thiếu công trường, nhưng mà người ta không phải đã nhận tàu đi ra ngoài, chính là đang đang làm. Nói trắng ra, Tần Thủy Hoàng bây giờ chính là thiếu thiếu danh tiếng, nếu như Tần Thủy Hoàng cầu đường công ty giống như xây thành tập đoàn lộ kiểu như vậy có danh tiếng, nếu như hắn kiến trúc công trình công ty có mới chối dậy công ty lục như vậy có danh tiếng, còn sợ không có việc làm. Phòng đoán trừ quốc gia lớn hạng mục cần kêu gọi đầu tư một ít tiểu hạng mục người ta sẽ tự mình tìm tới cửa đây cũng là tần thủy hoàng tại sao phải treo rửa vào nguyên nhân không có tư chất bỏ mặc ngươi liền nhiều ít công trình đều vô dụng mặc dù tần thủy hoàng bây giờ cho người khác lúc giới thiệu đều nói mộ mộ tiểu khu mộ mộ hạng mục công trình là hắn đào đất nhưng là hiệu quả cũng không lớn tần thủy hoàng muốn muốn làm lớn thì nhất định phải có một khối vững vàng bảng một người để cho người khác đều biết bảng đây chính là cái gọi là thương hiệu hiệu ích nếu như vậy tần thủy hoàng cũng sẽ không chạy trước hay là bắt chặt thành lập công ty Đem công ty đặt ở Đông Tam Kỳ cái này là không sai, hơn nữa diện tích vậy quá lớn, chỉ công ty bên này liền diện tích 30 mẫu. Liên giữ một máy bộ công trình dụng cụ trung bình diện tích 30 m2, cái này dĩ nhiên đã cộng thêm hành lang, nếu không một máy bộ dụng cụ cũng không khả năng diện tích 30 m2, như vậy coi là công ty trong sân thả cái trường 600 đài bộ dụng cụ không có vấn đề. Cho nên Tần Thủy Hoàng quyết định, trước đem dụng cụ cho chuẩn bị xong, đoạn thời gian này hắn nơi này chính là thu không ít sát vụn, những thứ này bây giờ liền có thể phải sử dụng. Nói như vậy, Đông Tang Kỳ cái này phế phẩm thu mua đứng. Bây giờ trên căn bản đã không đem sắt vụn bán cho người khác, toàn bộ đưa đến Tần Thủy Hoàng nơi này. Không có biện pháp, bởi vì Tần Thủy Hoàng cho giá cả so với kia chút xưởng thép nhỏ tới đây thu giá cả còn cao, mặc dù chỉ là cao một mao tiền, nhưng đó cũng không phải là một cái con số nhỏ, một tấn là thêm 100. Mà đây chút thu mua điểm, mỗi lần bán sắt vụn đó cũng đều là mấy chục tấn mấy chục tấn bán, nhìn một mao tiền không nhiều, lần này liền có thể nhiều hơn mấy ngàn đồng tiền, kẻ ngu lúc này mới bán cho những cái kia xưởng thép nhỏ. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng không riêng gì thu sắt vụn, cái khác cũng phải, nói thí dụ như nhựa, đồng lữ, còn có rất nhiều điện tử nguyên thiện, tốt nhất là người khác không cần cái loại đó, bởi vì cái tiện nghi này, 1000 đồng tiền một tấn, cũng có rất nhiều người đưa tới. Tần Thủy Hoàng cho 1000 đồng tiền một tấn đã rất nhiều, bởi vì ở Tần Thủy Hoàng thu trước, đó cũng đều là dựa theo xử lý rất thải, có thể nói một phần tiền không đáng giá, bây giờ có thể bán được 1000 đồng tiền một tấn, tất cả đều là bởi vì Tần Thủy Hoàng. Những thứ này ở trong mắt người khác không có ích lợi gì rất dưới, phế phẩm, đến Tần Thủy Hoàng nơi này, đó cũng đều là báu bối. Bất quá vì không đưa tới người khác khủng hoảng. Tần Thủy Hoàng lại tìm đến bán tiệt tháp bí thư chi bộ, ở tận cùng bên trong muốn một mảnh đất, mảnh đất này chẳng những cách quốc lộ khá xa, bên trong bán tiệt tháp thôn vậy rất xa. Nói như vậy, coi như là thuê trồng rau người cũng sẽ không chọn ở chỗ này, bởi vì mỗi ngày phải đi đường rất xa, nhưng là Tần Thủy Hoàng không có vấn đề, hắn muốn chính là như thế cái địa phương. Bởi vì xa xôi, giá tiền cũng phải chăng, nơi này giá thấp vẫn chưa tới Tần Thủy Hoàng công ty bên kia 1 phần 3, nói cách khác một mẫu đất một năm mới hơn 10 ngàn một chút, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không có thuê nhiều, bởi vì như vậy rất lãng phí. Cho nên hắn ở chỗ này liền mướn 10 mẫu, sau đó lại dùng 2 ngày thời gian đem nơi này xây xong, không phải nhà, toàn bộ là lều, liền cho một chút hãng xưởng lớn xưởng không sai bị lắm, bởi vì Tần Thủy Hoàng phải ở chỗ này chế tạo dụng cụ. Sau đó Tần Thủy Hoàng cửa khóa một cái, ở nơi này mỗi ngày mỗi đêm chế tạo, thẳng đến xưởng không chứa nổi, mới có thể đem những thiết bị này đưa đến công ty trong đại viện, dòng dã một tháng, Tần Thủy Hoàng làm ra tới tất cả lớn nhỏ hơn 500 đại bộ công trình dụng cụ, đây có thể so hắn và Cầu Đường Đồ tổng nói số lượng nhiều rất nhiều. Thấy công ty trong đại viện những thiết bị này Tần Thủy Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ lúc này, chỉ cần có công trình, Tần Thủy Hoàng lập tức liền có thể lên, coi như là hắn không có ở đây cũng không có vấn đề. Nói thật, Tần Thủy Hoàng không phải là không có nghĩ tới tạo công trình dụng cụ bán, cũng là nghĩ muốn vẫn là tôi, những thiết bị này mình dùng có thể, nhưng là muốn đi ra ngoài bán, ít đi còn có thể, nhiều nói nhất định sẽ đưa tới sự chú ý của người khác. Đây là Tần Thủy Hoàng tối hôm nay đem một nhóm cuối cùng dụng cụ trở tới đây, mà mới vừa xây cái đó xưởng bây giờ đã không có gì dùng, tối thiểu trong thời gian ngắn là không hữu dụng, trừ phi Tần Thủy Hoàng tái tạo dụng cụ Mấy ngày trước Tần Thủy Hoàng đạt được một cái tin, tam điểm ngũ hoàn cảnh tranh kết quả muốn ở ngày 6 tháng 6 công bố, đoán chừng là muốn đồ cái Gly, mà bây giờ mới tháng 4, còn có không sai biệt lắm 2 cái tháng thời gian. Ở Tần Thủy Hoàng tạo thiết bị cái này một tháng, huyện thông Hòa thanh sông doanh hai cái công trường muốn đã làm xong, cái này thời gian trên căn bản không có gì việc đào đất, dĩ nhiên, vậy không phải tuyệt đối, chính là rất ít, bởi vì lúc này là kiến thiết thời điểm. Việc đào đất ít đi, nhưng là kéo xả bần sống lúc này tương đối nhiều, bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có phải làm xả bẩn dự định. Cái này đến không phải nói Tần Thủy Hoàng coi thường kéo xả bẩn chút việc này, mà là bây giờ kéo xả bẩn, nhưng là bên xây bên kéo, căn bản hình không thành được quy mô. Nói khó nghe, một cái công trường mỗi ngày ra xả bẩn cũng không đủ một cái đoàn xe kéo, như vậy quá lãng phí thời gian, cho nên Tần Thủy Hoàng muốn đem chủ ý đánh tới cắt đi lên. Bây giờ lúc này, tất cả công trường cũng bắt đầu làm việc, bê tông yêu cầu rất nhiều, bê tông yêu cầu nhiều, như vậy cắt cũng chỉ yêu cầu nhiều, cho nên Tần Thủy Hoàng nghĩ tới nghĩ lui hay là làm cắt tương đối khá. Đế đô ra cắt địa phương chỉ có 2 cái, một cái là sông Vĩnh Định một cái khác chính là sông xa, tập đoàn hoành vận mặc dù có thể nắm cắt lũn đoạn, chính là bởi vì bọn họ ở sông vĩnh định và sông xa cũng có mấy bãi cát lớn. hơn nữa tập đoàn hoành vận là khai thác, cho nên tần thủy hoàng cũng muốn đi khai thác, giữ nói đúng không có thể ở trong sông khai thác cát, nhưng đây chẳng qua là đối với tự mình khai thác, có chứng khai thác là không có ai quản, bởi vì người ta có khai thác chứng, mà muốn làm khai thác chứng, đương nhiên là phải đến dòng sông quản lý cục. sông xa toàn bộ ở khu bình dương biên giới, cho nên muốn ở sông xa khai thác cát, thì nhất định phải đi khu bình dương dòng sông quản lý cục đi làm. Buổi sáng 9h vừa qua khỏi, Tần Thủy Hoàng liền đi tới khu Bình Sương dòng sông quản lý cục. "Đồng chí, ngài muốn làm chuyện gì?" Đang phục vụ phòng khách, Tần Thủy Hoàng ngồi vào một cái trước cửa sổ, nhân viên làm việc hỏi hắn. "Ngài khỏe, ta muốn hỏi một chút, ở sông xa khai thác cát phải làm sao chứng?" "Ngại quá đồng chí, sông xa cấm chỉ khai thác cát, cho nên..." "Ma chứng, gặt quỳ hả?" Tần Thủy Hoàng thật muốn mắng to mấy tiếng, bởi vì trước khi tới, Tần Thủy Hoàng mới vừa đi sông xa bên kia vòng vo một vòng, phát hiện không hề thiếu thuyền ở trong sông khai thác cát, có thể hắn không có mắng ra, bởi vì hắn là tới làm việc nếu như đắc tội những người này, hắn muốn làm khai thác chứng liền càng không có thể. đồng chí, ngài nói cái này không đúng sao? ta mới vừa rồi lúc tới còn thấy có người ở trong sông khai thác cát, chẳng lẽ bọn họ không có khai thác chứng? à, ngài nói đúng cái đó à? bọn họ đó là giấy chứng nhận cũ, hơn nữa chỉ cho phép bọn họ một nhà khai thác, như vậy sẽ không quá phá hoại sinh thái hoàn cảnh. ách, tân thủy hoàng còn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, vậy liền không có biện pháp khác? cũng không phải, nếu như ngài có thể ở hoàn cảnh bảo vệ cục bắt được phê văn, đi tới chúng ta nơi này, vẫn là có thể làm khai thác chứng không quá ta phỏng đoán rất khó, bởi vì nhiều năm như vậy hoàn cảnh bảo vệ cục cũng chưa có tái phát qua phê văn. Tân Thủy Hoàng không nghĩ tới, khai thác cái cắt còn phải có cục bảo vệ môi trường phê văn. Hơn nữa nghe tên này nhân viên làm việc nói, cục bảo vệ môi trường đã rất nhiều năm không có phê qua, cũng biết chuyện này không phải đơn giản như vậy. Coi như hắn đi cục bảo vệ môi trường, phỏng đoán cũng là đụng một lỗ mũi bụi đất, rất nhiều năm không có phát qua phê văn, phỏng đoán những năm này rất nhiều người đi tìm qua đi, phải nói thân phận bối cảnh, so Tần Thủy Hoàng có thân phận bối cảnh người rất nhiều, bọn họ cũng không có làm đi ra, mình liền càng không có thể. Nếu sông xa bên này không được, như vậy Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đi sông Vĩnh Định, sông Vĩnh Định chỗ rộng nhất chính là ở Lô Mương Cầu Nam vậy một khối, khai thác cắt vậy ở nơi này một khối, dĩ nhiên, cái này nói đúng chủ yếu khai thác các địa điểm. Sông Vĩnh Định có chuyên môn quản lý chỗ, hơn nữa còn có hai cái, một cái ở Đài Phong khu Lô Mương Cầu hiệu trong tháng đường số 13, một cái ở Đài Phong khu Lô Mương cầu thành bắc đường số 2, chủ yếu đương nhiên là cái đầu tiên. Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng lại đi không, bởi vì nơi này giải thích và khu bình sương như nhau, cũng là muốn có cục bảo vệ môi trường phê văn, sau đó mới cho phát khai thác chứng. Không có cục bảo vệ môi trường phê văn, cũng không ai được. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng cái đó khí à, chắc không được tập đoàn Hoành Vận có thể lũng đoạn đế đô cắt đá làm ăn, bởi vì là căn bản cũng không cần bọn họ cố ý đi lũng đoạn, ở ngọn nguồn lên liền đã gãy người khác đường. Muốn cùng tập đoàn Hoành Vận tranh đoạt quyền khai thác, căn bản cũng không có thể, chứ không nói thực lực không thể so, người ta vậy không sẽ đem mình lợi ích nhường ra đi, nhưng mà Tần Thủy Hoàng muốn đem cắt đá làm ăn làm lớn, còn thì nhất định phải có cát. Nói thật, Tần Thủy Hoàng không phải là không có nghĩ tới mở thiên biến đi sa mạc kéo một nhóm cắt trở về, nhưng mà không được trong sa mạc cát căn bản cũng không có thể làm là kiến trúc dùng cát. trong sa mạc cát cũng gọi sa mạc cát, bởi vì sa mạc cát quá nhỏ, có đất, quá dính, hơn nữa cùng sông cát so sánh có thể dẻo dai tương đối kém, không quá thích hợp dùng ở kiến trúc và bê tông trong. kiến trúc dùng cát hột chặn mặt phải là tròn, bởi vì chỉ có chặn mặt là gần giống như tại hình tròn hạt cắt các, các phe hướng chịu lực mới hợp lý. trên thực tế, một nửa áp dụng sông cát, bởi vì sông cát thông qua con sông chuyên trở tác dụng đối với hạt cát lớn nhỏ sàng lọc tương đối khá, nước chảy mang tới các hột va chạm có thể khiến cho hột trơn nhẵn mà, cho nên Một nửa con sông Trung Du cắt tương đối thích hợp làm kiến trúc dùng cát. Trong sa mạc cát vàng không có có đất vàng sền sệt, vậy không có đủ cát có thể xây tính, bởi vì chúng quá nhỏ. Ví dụ như cát có thể đóng ra hình dáng mà cát vàng muốn đóng ra hình dáng có thể nói là dây dưa công trình, chủ yếu nhất là bị phong hóa qua, đổi được đặc biệt nhỏ. Trong sa mạc cát, đường kính chỉ có không điểm hai cái mờ MM mờ, mà mọi người biết kiến trúc dùng cát, phân là cát mịn, trung cát và to cát, mà đây ba loại cát đường kính theo thứ tự là một mờ mờ, hai mờ mờ và ba mờ mờ. Ngoài ra còn có kiến trúc dùng cắt tiêu chuẩn phân là bê tông kết cấu dùng xa và vậy kiến trúc lau bụi đất dùng cát, kết cấu dùng cắt yêu cầu khá cao, tu làm cắt thi lại đạt tới dùng cắt làm bê tông phối hợp so thiết kế, cấp không xứng với tốt, chỉ hột lớn nhỏ đều đều trình độ, cắt dây dưa dùng xi măng tính khá lớn, cho nên đưa đến bê tông chi phí vậy khá cao. Bê tông kết cấu dùng cát, tối thiểu là trung cắt hoặc là cắt to, chỉ có tô tường mới dùng cắt mịn, mà tô tường cắt mịn cũng phải có đường kính một ly. Suy nghĩ một chút liền biết trong sa mạc cắt căn bản không được. Dĩ nhiên, người nếu như nếu không phải là dùng trong sa mạc cắt xây nhà cũng không phải không được nhưng là dùng trong sa mạc cắt xây nhà, nhà khẳng định không bền chắc, ở không được mấy năm là được nhà không an toàn. cái này nói vẫn là xây nhà dân, nếu như xây cao ốc nói chớ hỏng mơ tưởng, phòng đoán cao ốc còn không có xây sụp đổ, nếu như không phải là bởi vì cái này, tần thủy hoàng bây giờ còn sẽ vì cắt dầu gì? chủ nhân, ngươi làm sao đần như vậy à? không để cho hái ngươi liền trộm à? ngay tại tần thủy hoàng buồn dầu thời điểm, thiên biến bỗng nhiên tới liền một câu, đem tần thủy hoàng sợ hết hồn, cái này mới phản ứng được là thiên biến. ta nói thiên biến, ngươi tên nầy có thể hay không đừng động một chút là trộm. Nói ra dễ nghe đúng không? Khá tốt thiên biến chỉ là một thanh âm, cũng không có hình ảnh, nếu không không phải cho Tần Thủy Hoàng một cái lít mắt, mặc dù như vậy, thiên biến vẫn là nói, chủ nhân ngài lại không phải là không có đã làm. Trưng 246, 100 triệu hơn 60 triệu.